Tô đường ho nhẹ hai tiếng, kia không phải, ta vốn tưởng rằng, Diệp lao đại mê luyến thân thể của ngươi, ba năm ngày khẳng định liền đi ngủ ngươi sao. Bằng không ta cũng không hiểu nàng vì cái gì sẽ coi cho ngươi, ha ha ha ha. Tô đường dứt lời, ở Bách Lý Túc tấu hắn phía trước, hải hải mà chạy. Bách Lý Túc đỡ chán, giờ khóc dở cười, đột nhiên nghe được mở cửa thanh âm, ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Diệp anh đứng ở cửa phòng. A anh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bách Lý Túc theo bản năng mà lại có điểm hoảng, cảm giác chính mình làm chuyện sai lầm. Ta phòng, ta không ở nơi này có thể đi chỗ nào. Diệp Anh hỏi lại, rứt lời xoay người, ngươi, cho ta tiến vào. Ai? Bách Lý Túc vội vàng theo vào đi, đem cửa đóng lại, Diệp Anh đã ở bên cạnh bàn ngồi xuống. A anh? Thực xin lỗi. Hai người đồng thời mở miệng, Bách Lý Túc càng luôn cuống. A anh, là ta sai, ngươi đừng nói như vậy. Diệp Anh than nhỏ một tiếng, lắc đầu, ngồi xuống ta còn có thể ăn ngươi. Bách Lý Túc khỏe miệng hơi chịu, cái này có thể ăn. Diệp Anh một cái con mắt hình viên đạn bay qua tới, Bách Lý Túc lập tức làm ngoan ngoan trạng. Diệp Anh lắc đầu bật cười, đúng vậy, rõ ràng là phu thê như thế nào ngươi luôn là như vậy sợ ta, nghĩ đến là ta quá hung. Kỳ thật, trước hết nghe ta nói, Diệp Anh nhíu mày, kỳ thật ngày ấy dùng quá phun thật đan lúc sau, ta liền vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, ta rốt cuộc yêu không yêu ngươi. Bách Lý Túc tâm lập tức nhắc lên ta không phủ nhận lúc trước gả cho ngươi thời điểm có rất nhiều nguyên nhân nhưng không bao gồm ta yêu ngươi diệp anh sắc mặt có chút thân thở thành thân lúc sau có một số việc là thuận theo tự nhiên phát sinh dần dần liền cũng thói quen lòng ta thả rất nhiều người rất nhiều sự muốn trở nên càng cường muốn bảo vệ cho nhà của ta nhưng ta rất nhiều thời điểm tưởng chính là ta đệ đệ muội muội là diệp ra không phải bách lý ra ta không có ghét bỏ quá ngươi trước nay đều không có ta cũng không cần tìm một cái từ trên thực lực chinh phục ta nam nhân. Chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, ngươi tổng ở yếu thế, ở hướng ta, nhưng cái này làm cho ta có điểm phiền. Tô đường nói không sai, ta có rất lớn vấn đề, ta thường thường sẽ bỏ qua ngươi, ngươi lại luôn là không hẹ răng, ta liền cảm thấy, giống như cũng không có gì không tốt. Từ nhà ta trung biến cố, cha mẹ rời đi, ta liền vẫn luôn buộc chính mình đi phía trước đi, hướng lên trên đi, không thể đỉnh. Lâu lắm, liền tính cha mẹ ta bình an trở về, ta cũng không có khả năng biến trở về lúc trước cái kia diệp ra tiểu thư. Ta lúc trước nói cho tiểu phong phong, hắn có thể dừng lại, hưởng thụ sinh hoạt, cưới cái tức phụ nhi sinh hoạt, nhưng ta chính mình cũng bất quá là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Hiện tại, ta cũng không có cách nào khẳng định mà nói cho ngươi, ta thật sự ái ngươi, bởi vì ta không biết. Nếu ngươi muốn biết, nơi này có một quả phun thật đan, ta có thể ăn xong đi. Bách Lý Túc lắc đầu, ta không nghĩ như vậy. Ngày hôm trước cùng ngươi nói tạm thời tách ra. Ta chỉ là muốn cho lẫn nhau đều bình tĩnh một chút. Chúng ta hám ở như vậy một đoạn quan hệ bên trong, đều có chút mê vóng, thấy không rõ lắm. A anh, mặc kệ là ba ngày ba năm tam sinh tam thế, tâm ý của ta đối với ngươi, đều sẽ không thay đổi. Bách Lý Túc nhìn Diệp Anh thần sắc trịnh trọng mà nói, ta chỉ nghĩ muốn ngươi, muốn đối với ngươi hảo, hy vọng có thể làm ngươi vui sướng. Là ta quá buồn, đến bây giờ đều không có làm được. Diệp Anh đột nhiên cười, ngươi xác thật là cái dũng sĩ, đổi cái nam nhân hẳn là đã sớm chịu không nổi ta bách lý túc trong lòng buông lỏng kỳ thật ngươi rất nhiều thời điểm hung ba ba bộ dáng cũng rất đáng yêu nếu như thế chúng ta rời nhà trốn đi đi diệp anh nói bách lý túc trợn mắt há hốc mồm a mặc kệ cha mẹ mặc kệ hài tử không có tu luyện không có y hiệa thư chỉ có ngươi cùng ta đi ra ngoài quá một đoạn nhật tử nếu chúng ta có việc làm có chuyện nói ngươi không bị ta đánh chết nói ta hẳn là ái ngươi diệp anh nói đứng dậy đi thu thập hành lý Bách Lý Túc nhịn không được nở nụ cười, đứng dậy ôm lấy Diệp Anh. Kia, ta cần phải chấn Phu Cương. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Anh hử nhẹ, muốn cho ta cùng ngươi tư buồn, ngươi trước cho ta điểm chỗ tốt. Bách Lý Túc ánh mắt sáng khoác. Diệp Anh non chân, cắn Bách Lý Túc một ngụm, trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Ngươi không cùng ta đi, ta tìm người khác. Ta đang muốn hỏi ngươi, cùng Tư Đồ tuyên dừng trúc bước chậm, cùng bồ Tông Diễn võ trưởng luận bản là chuyện như thế nào? Bách Lý Túc ra vẻ nghiêm túc, thành thật công đạo. Thẳng thắn từ khoan. Diệp Anh trước mắt, Nga, bọn họ đều nghe nói ngươi rời nhà đi ra ngoài, muốn theo đuổi ta. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Bách Lý Túc hỏi. Ta cảm thấy, bọn họ đều khá tốt. Diệp Anh thần sắc nghiêm túc. Ta muốn tìm bọn họ đánh nhau. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không nói nghĩa khí hôn đản. Bách Lý Túc hừ nhẹ, ngươi không chuẩn để ý đến bọn họ, bằng không ra pháp hầu hạ. Ta như thế nào không biết có gia pháp? Diệp Anh thực bình tĩnh bách lý túc chặn ngang bế lên diệp anh hướng mép giường đi đến ngươi sẽ biết cùng ngày bữa tối thời điểm minh thị không có chờ đến bách lý túc cùng diệp anh qua đi nha hoàng qua đi xem qua lúc sau cầm một phòng thơ cấp minh thị minh thị mở ra tin bách lý túc liền viết một hàng rồng bay phượng múa tự nương, ta cùng a anh rời nhà trốn đi làm, mỗi cái tự đều tràn đầy hưng phấn chi tình minh thị phụt một tiếng cười đem tin đặt ở một bên ôm diệp cần nói hai người bọn họ nhưng rốt cuộc thông suốt tốt nhất một hai năm đều đừng trở về Bên kia Diệp Thịnh cùng Ninh Trăn biết được, cũng là đồng dạng phản ứng. Tô đường cười ha ha, đều là ta công lao. Ta chính là cả nhà nhất đáng tin cậy người, không tiếp thu phản bác. Lúc này, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh cộng thường một con, đang ở rụt ngựa đi trước, rời đi Tây Lương Thành. Diệp Anh ăn mặc một thân đỏ thơm váy, bị Bách Lý Túc ôm vào trong ngực, lười biếng mà dựa vào ngực hắn, mặt mày chi gian thanh lãnh đều phai nhạt ba phần. Đột nhiên phát hiện, không làm việc cảm giác thật tốt. Đi phía trước đi, mặc kệ đi chỗ nào ta là bị sắc đẹp sở mê, hoang phế chiều chính trốn đi hoàng đế, hắc hắc. Kỳ thật, ngươi không trở lại, quá hai ngày ta liền đi tìm ngươi. Thật sự. ân, một người ngủ sắc thật có điểm lãnh. Ha ha ha ha. a anh ngươi thừa nhận đi, ngươi chính là thèm thân thể của ta. Túc túc, ngươi hảo hảo biểu hiện, ta sẽ thương ngươi. Phiên ngoại cuốn hai lạc lý hoa lê chờ một cái xuân về hoa nở. Từ ngàn diệp thành xuất phát, hướng tây bắc đi, đó là xuyên qua mùa hạ, vào thu. Mười ngày trước chứng kiến lao thụ xanh ngắt, hoa cỏ sung xuê, này hai ngày nhìn thấy sơn, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, sơn diệp ửng hồng. Đây là nguyên Tây Nam hai nước giao giới mảnh đất một tòa tiểu thành, lúc chẳng vạn, mưa lạnh như tơ, trên đường người đi đường túi đầu cuốn chặt quần áo vội vàng đi qua, ngày xưa náo nhiệt tiểu bán hàng rong cũng đều sớm khiêng đòn gánh về nhà đi. Có cái cửa hàng cửa bãi mấy cái chưa tới kịp thu hồi đi chậu hoa, bên trong cúc hoa đoàn đoàn thốc thốc, khai đến chính diễm, tươi sáng hoàng đánh vỡ quanh mình quặng cu é hữu quặng hai thất màu lông sáng bóng tuấn mã lôi kéo một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa chậm rãi vào thành đánh xe tuổi trẻ nam tử mặt mày đoan chính khuôn mặt mang cười vững vàng mà ngừng ở lớn nhất kia ra khách điếm ngoại một tay căng ra màu đen dù giấy một tay xốc lên màn xe một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đang ở ra bên ngoài thăm. như hát rượu thạch con ngươi lộ ra tràn đầy tò mò như là muốn tới trong mưa đi chạy như bay một vòng nhi thiên su thúc thúc ta đói lạc vãn vãn cười hì hì nói Đàm đương sa phu thiên su nghe vậy cười gật đầu, hảo, chờ đến khách điếm dàn xếp xuống dưới, liền mang tiểu chủ tử đi ăn ngon. Nay thành tuy nhỏ, có ra tiểu quán hương vị không tồi. Xuống xe chính là thân hình mảnh khảnh mặc y rìa nữ tử, cùng dáng người đĩnh bạt kính trang thiếu niên. Hoa lê cùng Diệp Trần. Hoa lê xoay người ôm hạ tiểu ngạo nguyệt, Diệp Trần đem phát lại đây vãn vãn bối ở trên lưng, vào trước mặt khách điếm. nay đoàn người tự nhiên là dẫn người chú mục Đều không có dịch dung Hoa lê cùng Diệp Anh cô chất không chỉ dung mạo tương tự, khí chất cũng rất là gần, thanh lánh cao ngạo. Nhiều năm độc lai độc vãng, chưa từng gả chồng sinh con, nguyên cũng không có bằng hữu hoa lê, càng nhiều vài phần cùng thế tục không hợp nhau xa cách cảm. Đương nhiên, cùng bọn nhỏ ở bên nhau thời điểm, hoa lê liền không tự chủ được ôn hòa rất nhiều. Chỉ là cùng người xa lạ ánh mắt ra hội chỗ, vẫn sẽ làm người cảm thấy lạnh như băng xương. Một đường phụ trách chuẩn bị thiên su thực mau đem khách điếm phòng an bài hảo. Hoa lê mang theo hai cái tiểu cô nương trụ một gian, Diệp Trần cùng thiên su trụ một gian. Ta lại bị cha mẹ vứt bỏ, hảo thương tâm nha. Vãn văn phùng bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài tí tách tí tách vũ, về nhà ta muốn cùng bà ngoại ông ngoại cáo trạng. Diệp chân đổi hảo quần áo lại đây, vào cửa liền nghe được Vãn văn nói, cười nói, tiểu Di cùng tiểu dượng trước khi đi, không phải hỏi quá tiểu mội muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau rời nhà trốn đi sao. Tiểu mội ngươi đều cự tuyệt Nương nói làm ta đi cho bọn hắn đốn tuổi nhóm lửa giặt quần áo nấu cơm, ta mới không cần. Ngược đãi tiểu hài tử, quá đáng sợ lạc. Vãn Vãn lắc đầu. Tiểu Ngạo Nguyệt che miệng lại cười, nương là nói dẫn lạ. Nàng không phải, nàng không có, tỷ tỷ ngươi không cần thế nương nói chuyện. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin, ta phải đi về nói cho bà ngoại ông ngoại, nói cho thúc thúc bá bá, nói cho cô cô gì, nói cho đệ đệ muội muội. Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Lúc này nam cung hành cùng Diệp Linh đang ở phía nam nào đó trên đảo nhỏ sóng vai xem mặt trời lặn, hào không thích ý. Đột nhiên đánh cái hắt xì, Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, khẳng định lại là vãn vãn ở bôi Delta. Bên này hoa lê mang theo ba cái hải tử rời đi khách điếm đi thiên su nói kia ra tiểu quán giải quyết bữa tối. Đối với vãn vãn luôn là muốn đem đầu dò ra dù ngoại cảm chịu một chút gặp mưa tự do, Diệp chân nửa đường từ có nàng biến thành ôm, như vậy có thể càng tốt mà quản được nàng không an phận đầu nhỏ kia ra tiểu quán ở một cái không chấp mắt ngõ nhỏ, thiên su từng đi theo nam cung hành cùng nhau đã tới. Sắc trời dần tối, tiểu quán ánh đèn mờ nhạt, bên ngoài trên đại thụ xuyên hai thất xích tông tuấn mã, thiên su nhịn không được nhiều xem vài lần, thần sắc kinh ngạc, bởi vì này mã hắn nhận thức. Quả nhiên, đi ở cuối cùng thiên su chưa tiến vào tiểu quán, liền nghe được Diệp Trần Kinh Hô, cha, lương, nói đến cũng khéo. Khai dương hồi Tây Lương Thành đưa tin tức thời điểm, hoa lê cũng mang theo bọn nhỏ bước lên về nhà lộ. Bên kia diệp anh nhận được tin tức không mấy ngày, nàng cùng Bách Lý Túc hai vợ chồng đột nhiên nảy lòng tham rời nhà trốn đi. Vừa văn tốt, liền ở chỗ này đụng phải. Không hẹn mà gặp tương phùng, tất nhiên là gấp bội hân hoan vui sướng. Ngay ba cái hải tử vui vẻ mà giảng thuật bọn họ này một chuyến ra tới hiểu biết, cùng như thế nào từ trong biển vớt đến đoan mục doãn, cuối cùng hắn là chết như thế nào, Bách Lý Túc cùng diệp anh cảm thấy rất là thú vị. Đương nhiên cũng chỉ có tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn tin tưởng đoan mục doãn thật là lọt vào thiên lôi đánh xuống lúc sau lại trùng hợp bị các nàng từ trong biển vớt đi lên những người khác đều biết là chuyện như thế nào cũng đương nhiên giảng đến cuối cùng vãn vãn bắt đầu lên án nàng vô lương cha mẹ bách lý túc cùng diệp anh không chút nào ngoài ý muốn ta nương có phải hay không tốt xấu vãn vãn hỏi diệp anh diệp anh mỉm cười gật đầu là lần sau gặp mặt gì cả giúp ta đánh nàng vãn vãn làm nũng diệp anh hoàn toàn không ý kiến Hảo. Di cả muốn cố lên Nga, bằng không ta nương sẽ thắng. Vãn vãn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Diệp Anh. Nàng liên biết, này tiểu nha đầu kỳ thật thực thích Diệp Linh, cảm thấy Diệp Linh siêu lợi hại, chính là thích cùng Diệp Linh đối nghịch, này đối nàng tới nói là cái tốt nhất chơi trò chơi. Di cả trở nên càng xinh đẹp. Vãn vãn khen Diệp Anh. Bách Lý Túc cười đến rất có vài phần nhộn nhạo, nơi này có hắn công lao. Tính lên, Diệp Trần đều lớn như vậy, Diệp Anh cùng Bách Lý Túc cũng là lao phu lao thê. Đột nhiên tới chẳng nói đi là đi lữ hành, hoàn toàn mở ra hưởng tuần trăng mật hình thức, dọc theo đường đi tất nhiên là tràn ngập mới mẹ kích thích tuyệt không thể tả lạc thú. Hoa lê nhìn, Diệp Anh cả người đều nhu hòa vài phần, trên mặt ý cười liền không cởi ra quá. Không giống lúc trước, đó là cười, cũng luôn là ngắn ngủi, nhẹ nhàng nhợt nhạt. Bách Lý Túc càng không cần phải nói, kia kêu một cái thần thanh khí sảng tinh thần vô cùng đồng. Diệp chân nhìn xem Bách Lý Túc, lại nhìn xem Diệp Anh, ánh mắt rào hoạt. Xem ra hắn cha mẹ chi gian vấn đề đã giải quyết, hiện giờ không có ngăn cách, ngồi ở cùng nhau khi cho người ta cảm giác liền rất có bất đồng, ngọt ngào độ thẳng tắp bay lên, ngẫu nhiên một ánh mắt giao hội, cũng có trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, không tồi không tồi, thật đáng mừng. Hoa lê hỏi trong nhà, biết được hết thể đều hảo, liền không có hỏi nhiều. Về Nam Cung hành cùng Diệp Linh sẽ đi nơi nào, chính bọn họ cũng không biết, chỉ nói qua năm trước sẽ về nhà. Đến nỗi Bách Lý Túc cùng Diệp Anh tính toán đi nơi nào, xảo bọn họ cũng không có minh sắc mục đích địa nhưng cũng nói ăn tết sẽ về nhà tuy rằng nghĩ tới đi được xa một chút đi cái một hai năm nhưng năm nay là phong ba bình ổn toàn gia đại đoàn viên một năm nếu là ăn tết đều không quay về dễ dàng bị cả nhà lên án công khai lúc này đã vào 10 tháng ly ăn tết cũng không thừa bao lâu bất quá có thể chơi một ngày là một ngày bách lý túc cùng diệp anh là tính toán điều nghiên địa hình trừ tịch trở về nhà tiểu tiệm ăn canh thịt dê làm được tương đương địa đạo tại đây cuối mùa thu thời tiết Mưa rơi ngày, uống một chén nóng hầm hập thơm ngào ngạt canh thịt dê, kia kêu, kêu một cái thoải mái. Bất quá hiện giờ chỉ nghĩ quá hai người thế giới Bách Lý Túc cùng Diệp Anh rời đi tiểu tiệm ăn lúc sau liền cùng Hoa Lê một hàng đường ai nấy đi. Diệp chân ở Diệp Anh cùng Hoa Lê cáo biệt thời điểm, trộn núi Bách Lý Túc nói một câu, cha, cố lên Nga. Bách Lý Túc cười đến khoe khoang, thỏa thỏa. Trở lại khách điếm, tẩy tẩy nghỉ ngơi. Hôm sau trời sáng khí trong, ở tiểu thành xoay chuyển liền tiếp tục hướng Tây Lương thành phương hướng đi rồi. Hoa lê mang theo ba cái hải tử trở lại Tây Lương thành Ninh Vương Phủ, đã là 10 tháng trung tuần, bắt đầu mùa đông. Ba ngoại, ông ngoại, Diệp Thịnh cùng Ninh chăn nhìn đến Diệp Trần nắm hai cái tiểu cô nương chạy như bay lại đây, tươi cười đẩy mặt mà đứng dậy đón nhận đi. Hoa lê đi ở mặt sau, trong tay dẫn theo chính là bọn nhỏ ở trên đường mua tới đồ vật, đều là cho người trong nhà mang tiểu lễ vật. Nhìn đến Diệp Thịnh đem vãn vãn dơ lên đặt ở đầu vai. Ninh chăn túi người cấp tiểu ngạo nguyệt xoa tay nhỏ, Diệp chân ôm lấy phát lại đây tô tiểu đường. Hoa Lê ánh mắt hơi ấm. Nhiều năm phiêu bạc, hiện giờ nàng cũng có ra. Phát hiện có một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, Hoa Lê quay đầu, liền thấy lạc ly ôm một cái bụ bấm tròn vo tiểu hoa nhi đứng ở cách đó không xa. Bốn mắt giao hội, lạc ly mỉm cười gật đầu, lại dơ tiểu lạc lạc trắng trẻo mập mạp tay nhỏ đối với Hoa Lê cơ cơ. Hoa Lê khẽ gật đầu, xem như chào hỏi qua, đem đổ vật giao cho khai Dương liền trở về nàng sân đi tiểu bảo a nàng nên sẽ không đến bây giờ cũng chưa nhớ tới ta đi lạc ly đối với trong lòng ngực tôn tử nói chuyện tiểu lạc lạc thò qua tới bẹp hôn lạc ly một ngụm lạc ly cười rộ lên mặc kệ nàng có phải hay không đã quên ta là nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo cùng nàng nói lời cảm tạ nhiều năm trước cơ duyên xảo hợp hoa lê từng đã cứu lạc ly lạc ly vẫn luôn chưa từng quên mất ân nhân lại không có dấu vết để tìm không nghĩ tới nhiều năm sau còn sẽ lại có liên quan thời thế đổi thay Lạc Ly đã không phải lạc ra gia, gia chủ, cô độc một mình hoa lê lại biến thành Diệp Thịnh thân muội muội. Bất quá tuy rằng hoa lê trụ tiến Linh Vương phủ đã có đoạn nhật tử, nhưng bởi vì ở đối phó Đoan Mục Doãn phụ tử trong quá trình, nàng trước sau thăm dự, một bộ không thân thủ diệt trừ Đoan Mục Doãn không bỏ qua bộ dáng, còn không có cơ hội cùng trong phủ người thuộc lạc lên. Mà Lạc Ly ở khai chiến phía trước, đem một thân ngạo nhân nội lực tất cả đều cho Diệp Thịnh, dẫn đối mặt sau sự hắn toàn bộ hành trình không hề thăm dự, chỉ ở trong nhà mang hải tử vì thế lạc ly cùng hoa lê hai người cho tới nay mới thôi đều còn không có cơ hội chân chính hảo hảo chào hỏi qua hoa lê trở lại chỗ ở chút được gánh nặng liền có thị nữ tặng tắm gội nước gấm lại đây tủ quần áo tràn đầy đều là nàng rời đi mấy ngày này linh chăn chuyên môn vì nàng chuẩn bị quần áo giày vớ còn có chút ngắn gọn lịch sự tao nhã trang sức tắm gội qua đi hoa lê thay một thân liên màu xanh lá tay áo rộng váy dài phát gian cắm một chi bạch ngọc trâm nhìn gương đồng chung chính mình nhất thời có chút hoàng hốt Thói quen độc thân một người, đi vào cái này náo nhiệt ấm áp đại gia đình, nàng thích nơi này, cá tính tiên minh thú vị người trẻ tuổi, hoặc bắt đáng yêu bọn nhỏ, làm nàng thường xuyên có loại không quá chân thật cảm giác, bởi vì cùng quá vãng nhân sinh so sánh với, giống như với trên trời dưới đất. Hoa lê đến linh vương trong phủ chuyên môn tụ hội phòng nghị sự khi, mọi người đều đã đang ngồi chuẩn bị khai hiến. Bà bác hảo Mỹ Nha, vãn vãn một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người đều dừng ở hoa lê trên người. Cái này làm cho mới vừa vào cửa hoa lê nhất thời có chút không được tự nhiên, thanh lanh khuôn mặt thượng lộ ra ba phần thẹn thùng. Đó là tuổi cùng ninh chăn sắp xỉ, hiện giờ cũng là bà ngoại bối, nhưng nàng vẫn chưa từng gả chồng, cùng thành quá thân nữ tử rốt cuộc có chút bất đồng, mặt mày lưu chuyển gian, vẫn có ba phần không dành thế sự thiếu nữ cảm. Ban đầu hoa lê xuất hiện khi, mặc bào thêm thân, màu đen áo choàng mang mặt nạ, sống thoát thoát một cái nữ sát thủ hình tượng, thực lực của nàng tri cường cũng làm người kính sợ hiện giờ thay đổi thân siêm y gì không thi phân trang liền cũng giống thay đổi cá nhân mỹ lệ cao quý thanh lãnh xuất trần lạc ly bất giác ngây ngốc một cái trước mắt phục hồi tinh thần lại tự giác thất thố vội vàng túi đầu đi đi tiểu lạc lạc canh canh ninh chăn đứng dậy kéo hoa lê ngồi ở bên người nàng diệp thịnh chính thức cấp hoa lê giới thiệu người trong phủ hoa lê nói qua hoa ra nội đấu đã diệt vong diệp thịnh cũng không tính toán đuổi theo tông đi tìm nguồn gốc dùng nửa đời người tên họ tất nhiên là không có lại sửa tất yếu lạc ly trong lòng đều đánh hảo nghĩ săn trong đầu chờ diệp thịnh giới thiệu hắn khi muốn cùng hoa lê nói cái gì kết quả diệp thịnh cho rằng lạc ly cùng hoa lê hai người là quen biết cũ không cần lại giới thiệu trực tiếp đem lạc ly cấp nhảy qua đi mặc danh có chút thất vọng lại mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi lạc ly cảm giác chính mình hôm nay không quá thích hợp diệp thịnh cùng ninh chăn đều có thể cảm giác ra tới hoa lê chưa dung nhập cái này ra bất quá tương lai còn dài không cần nóng lòng nhất thời Hôm sau, Ninh chăn tìm Hoa Lê, cùng như ý các nàng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Nữ nhân đi dạo phố, tất nhiên là mua mua mua. Bên ngoài đồ vật chưa chắc so trong nhà hảo, nhưng tổng cũng có thể gặp phải chút thú vị đặc biệt. Đối mặt quần áo trang điểm không chút nào để ý Hoa Lê, cuối cùng thu hoạch nhiều nhất. Nhiều là Ninh chăn như ý cho nàng đề cử, nhìn thấy thích hợp nàng liền khuyên nàng thử xem. Hoa Lê không nghĩ phất các nàng hảo ý, kết quả mua rất nhiều đồ vật. Ở một nhà trang phục cửa hàng hoa lê ánh mắt bị đỉnh đầu mang theo hai cái tròn tròn lỗ thai mũ nhỏ hấp dẫn mua thực thích hợp cái kia tiểu mập mạng hoa lê cầm trong tay nói hiện giờ trong nhà nhất béo hài tử chính là lạc ly tôn tử tiểu lạc lạc đảo không phải lạc ly sợ hắn ăn không đủ no huy quá nhiều mà là hắn nguyên lai liền béo đô đô đến ninh vương trong phủ lúc sau ăn đến càng tốt càng thêm viên hồ hồ cùng tranh tết thượng tiểu đồng tử dường như ai thấy đều tưởng xoa nắn vuốt ve đi dạo phố sau ở bên ngoài tiểu lầu ăn cơm lại đến trà lâu nghe khúc nhi uống trà trở lại ninh vương phủ thời điểm đã là mặt trời lặn thời gian ở bên hồ gặp phải tiểu lạc lạc hoa lê đem kia chiếc mũ cho hắn mang lên chính thích hợp vừa lòng gật đầu không tồi chờ bữa tối khi lạc ly nhìn thấy bảo bối tôn tử tiểu lạc lạc trên đỉnh đầu liền nhiều đỉnh đầu đáng yêu mũ đỏ tử sấn đến hắn tiểu béo mặt càng viên manh lực bạo biểu là ta bà bác mua trở về đưa cho tiểu lạc đệ đệ diệp Trần cười nói lạc ly sửng sốt một chút có chút ngoài ý muốn Hoa Lê sẽ làm như vậy sự. Kế tiếp Hoa Lê theo dõi phong bất dịch nơi đó y thư điển tịch, ban ngày cơ bản đều ở bên kia, ngẫu nhiên mang theo thư trở về xem, tống cổ thời gian. Trong phủ người cũng không sẽ mỗi ngày đều tụ ở bên nhau ăn cơm, nhưng đến cơm điểm Diệp Thịnh đều sẽ làm Diệp trần lại đây kêu Hoa Lê. Ngày này bữa tối sau, Hoa Lê đang muốn đi, Diệp Thịnh cười nói tưởng cùng nàng tâm sự, hai anh em liền đi thư phòng, còn thói quen. Diệp Thịnh hỏi, Hoa Lê gật đầu. Hết thể đều hảo. Vậy là tốt rồi. Không có việc gì nhiều đi ra ngoài đi một chút. Muốn làm cái gì cứ làm. Ngươi không phải khách nhân. Diệp Thịnh nói. Ân, ta biết. Hoa lê nhẹ nhàng gật đầu. Tuy là thân huynh muội nhưng đến tuổi này mới tương nhận. Cũng chưa nói tới thân cận không thân cận. Ở trung bên trong cẳng có rất nhiều khách khí. khác ta cũng không nói nhiều. Ngươi chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Hôm nay tìm ngươi, là lạc huynh làm ơn ta một sự kiện. Năm đó ngươi đối hắn có ân cứu mạng. Hắn vẫn luôn ghi khắc trong lòng, muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Tuy rằng đều ở trong phủ ở, bất quá Lạc huynh muốn chính thức cùng ngươi nói lời cảm tạ, ngày mai đến ngươi nơi đó đi bái phỏng, ý của ngươi như thế nào? Diệp Thịnh cười hỏi. Hoa Lê nhíu mày, không cần như thế. Bất quá là thấy cái mặt, ôn chuyện, liêu vài câu, Lạc huynh một mảnh chân thành tâm ý, ngươi chỉ đương giao cái bằng hữu. Diệp Thịnh cười nói, nghe ngươi tẩu tử nói, ngươi thực thích tiểu Lạc Lạc đâu. Nga, cái kia tiểu mập mạp là rất đáng yêu. Hoa Lê khẽ gật đầu. Vậy như vậy định rồi. Diệp Thịnh hỏi. Hảo. Hoa Lê đồng ý. Chờ Hoa Lê đi rồi, Diệp Thịnh làm Diệp Trần đi theo lạc Ly nói một tiếng. Hắn nhờ làm hộ sự đã làm tốt. Ngay kế, lạc Ly ăn mặc một thân điện thanh sắc áo gấm, ngọc quan vấn tóc, một tay dẫn theo lễ vật, một tay ôm tiểu béo tôn tử, liền đi tìm Hoa Lê. Cửa sổ mở ra, Hoa Lê ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, nghe được tiếng bước chân ngừng đầu, ánh vào mi mắt đầu tiên là kia đỉnh đỏ dựng mũ nhỏ tầm mắt thượng gì, đó là lạc ly mang cười khuôn mặt, hoa lê khép lại thư đứng dậy đón khách, lạc ly vào cửa, đem tiểu lạc lạc đặt ở trên ghế, đem lễ vật đặt ở trên bàn, chắp tay chắp tay thi lễ, đối với hoa lê hành đại lễ, đa tạ hoa cô nương ân cứu mạng, tuổi nay bị kêu cô nương, hoa lê nghe có điểm quái, nhưng ngẫm lại nếu là kêu nàng phu nhân càng không đúng, liền thỉnh lạc ly ngồi xuống, thần sắc nhàn nhạt mà nói, tiêu tên của ta liền hảo, tiểu lạc lạc một cái lảo đảo liền phải tài đi xuống. Hoa lê duỗi tay một vớt, tiểu lạc lạc liền đến nàng trong lòng lực, thò qua tới ở nàng sườn mặt thượng hôn một cái, cười đến thấy nha không thấy mắt. Lạc ly muốn nói cái gì, lại thấy hoa lê lực chú ý đều ở hài tử trên người, liền ngồi ở đối diện lẳng lặng mà nhìn, khỏe môi nhịn không được tiểu lên. Cười cái gì? Hoa lê hỏi. Lạc ly lập tức có chút xấu hổ, ha hả cười, ta tôn tử thực đáng yêu đi. Ân, sắc thật là. Hoa lê gật đầu, năm đó sự, ngươi thật cũng không cần như thế để ý bèo nước gặp nhau chuyện nhỏ không tốn sức gì đổi cá nhân ta cũng sẽ cứu đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì với ta mà nói cánh mạng du quan lạc ly nghiêm mặt nói đem trước mặt hộp đẩy hướng hoa lê một chút lễ mọn không thành kinh ý làm ơn tất nhận lấy hoa lê không cự tuyệt cũng không đương trường mở ra xem đối lạc ly nhàn nhạt, nhạt, duy nhất cảm thấy hứng thú chính là tiểu lạc lạc cũng may có hải tử ở bằng không lạc ly cảm thấy chỉ hắn cùng hoa lê hẳn là sẽ thực xấu hổ chờ lạc ly mang theo hải tử đi rồi hoa lê mở ra cái kia không lớn hộp bên trong là một chi mặc ngọc cây trâm chạm trổ không lắm tinh xảo nhưng rất có vài phần chất pháp đại khí hoa lê bỏ vào nàng trang sức tráp đảo mắt đến 10 tháng đế tây lương thành rơi xuống nay đông trận đầu tuyết bay là tả đại tuyết hạ suốt đêm hừng đông trước ngừng hoa lê sáng sớm rời giường thấy ngoài cửa sổ sáng ngời cho rằng ngủ qua đẩy ra cửa sổ ập vào trước mặt hàng khí cùng trước mắt trong suốt tuyết trắng làm nàng lập tức ngơ ngẩn ở hoa lê nguyên bản sinh hoạt địa phương là chưa từng có tuyết nàng bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy hạ tuyết trong lòng mạc danh cảm thấy vui mừng đồ ăn sáng sau hoa lê ra cửa liền nghe bên hồ truyền đến bọn nhỏ cười vui thanh đi qua đi liền thấy mấy cái đại chút hải tử đang ở ném tuyết một đám ăn mặc thật dày tròn tròn đến giống cái tiểu đoàn tử rất là đáng yêu vãn vãn không cẩn thận té ngã lúc sau ở trên mặt tuyết lăn một cái sau đó liền dừng không được tới vẫn luôn ở vui sướng mà quay cuồng phảng phất muốn phiên đến chân trời đi lạc ly đỡ vừa mới học được một chút đi đường tiểu lạc lạc tiểu lạc lạc cơ chân múa tay mà muốn vọt tới ca ca tỉ tỉ nơi đó đi đỉnh đầu mũ đỏ thượng tròn tròn lỗ thai run lên run lên làm hoa lê nhịn không được lộ ra một mặt cười tới lạc ly hình như có sở cảm quay đầu lại liền thấy tuyết trắng xóa chung giai nhân di thế độc lập như cựu thiên tiên nữ rơi xuống phẳng trần thanh thanh thiện thiển ý cười lại như ba tháng mùa xuân ấm dương lệ sắc vô song lạc ly thu hồi tầm mắt trong lòng lại thêm vài phần bực bội Không biết khi nào khởi, kia nói bóng hình xinh đẹp vào tâm, tổng làm hắn có chút cầm lòng không đậu mà ánh mắt đi theo, nhàn hạ khi, bất kỳ nhiên liền sẽ nhớ tới, mỗi lần nhìn đến tiểu lạc lạc mũ đỏ, trong đầu liền hiện ra hoa lê ôm tiểu lạc lạc ôn nhu cười nhạt bộ dáng. Nhưng lạc ly cảm thấy, này không đúng, không nên, hắn không sướng. Ở lạc ly trong mắt, hoa lê mỹ lệ, cao quý, thực lực cao cường, bằng thanh ngọc khiết. Trái lại chính hắn, quá vang thật thật là một lời khó nói hết. Tiểu Lạc Lạc nhìn đến Hoa Lê, múa may tay nhỏ hế hê a a, tiểu thân mình hưng phấn mà nhảy. Hoa Lê liền chậm chậm đã đi tới, Lạc Ly nhất thời có chút khẩn trương, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu Lạc Lạc, không xem Hoa Lê. Một đôi tinh tế tay ngọc ánh vào mi mắt, Lạc Ly buông tay, tiểu Lạc Lạc đã bị Hoa Lê ôm lên. Tiểu Lạc Lạc tay nhỏ chỉ vào ca ca tỷ tỷ bên kia, hắn nghĩ tới đi chơi. Hoa Lê ôm tiểu Lạc Lạc đi qua đi, từ trên mặt đất đoàn chút tuyết, nghiêm túc mà tạo thành đoàn nhẹ nhàng tạp tới rồi diệp trần trên lưng diệp trần đột nhiên bị đánh lén quay đầu lại phát hiện là hoa lê sửng sốt một chút tiện đà hô lớn ngoại địch xâm lớn, mọi người nghe ta hiệu lệnh đánh bà bắc cùng tiểu lạc đệ đệ nguyên bản chia làm hai phái hải tử lập tức tập kết bắt đầu mục tiêu nhất trí mà cấp diệp trần báo thủ tiểu lạc lạc nhìn bay qua tới tiểu tuyết cầu vui vẻ cực kỳ hoa lê một tay ôm hải tử tinh chuẩn tránh né đồng thời đem tuyết cầu bắt lấy tạp trở về tiểu đường đệ đệ tiểu dễ thúc thúc mặt sau bọc đánh, Diệp Trần chỉ huy, Tô Tiểu Đường cùng Tần Tiểu dễ lập tức hướng tới Hoa Lê phía sau chạy tới. Từ Hoa Lê ôm Tiểu Lạc Lạc gia nhập bọn nhỏ chiến cuộc, Lạc Ly liền ngây người, cảm giác có chút không chân thật. Hoa Lê là tiên nữ à? Thế nhưng sẽ chạy tới cùng bọn nhỏ chơi ấu trí trò chơi nhỏ. Bất quá chờ nhìn Hoa Lê ôm Tiểu Lạc Lạc ở bọn nhỏ trung gian thật sự chơi lên, kia mặt bóng hình xinh đẹp càng thêm tươi sống linh động, một cái chuyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, Lạc Ly nhìn đến Hoa Lê trên mặt như thiếu nữ đơn thuần ý cười. Bừng tỉnh lại ngây ngốc. Hắc hắc. Tô tiểu đường đoàn cái quả cầu tuyết lớn, nhắm chuẩn hoa lê phía sau lưng. Tuyết cầu rời tay, lạc ly ma xuôi quỷ khiến mà tiến lên, chắn hoa lê phía sau. Hoa. Ba bác còn có đồng loã. Đánh lạc ra ra. Hướng nha. Tô tiểu đường vung tay hô to. Vì thế, cuối cùng biến thành lạc ly cùng hoa lê mang theo tiểu lạc lạc, bị bọn nhỏ vây công, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Quay cuồng đến bên hồ vãn vãn cảm giác hảo vượng a một con bàn tay to nhéo nàng sau cổ đem nàng nhắc tới lại bông nàng thân mình một vai liền phải đảo cái tay kia lại để lại nàng bả vai vãn vãn ngửa đầu cười hì hì hư thúc thúc ta muốn cùng ta ông ngoại nói người đem ta đẩy ngã vãn vãn dứt lời tiểu thân mình cố ý hướng trên mặt đất đảo hảo tâm đỡ nàng sở minh trạch đột nhiên tao nổ an vạn nhi đương nhiên không chịu bông tay liền nghe vãn vãn hô to hư thúc thúc đánh ta sở minh trạch bông tay lui ra phía sau vãn vãn ngã vào mềm xốp trên nền tuyết hư thúc thúc đẩy ta bay tới một chân tô đường đem sở minh trạch đá ra thật xa bế lên vạn văn hống sở minh trạch vạn văn thực mau lại gia nhập ném tuyết chiến cuộc cuối cùng lấy diệp trần xuất lĩnh hoa hoa đội thắng lợi lạc ly cùng hoa lê mang theo tiểu lạc lạc cố ý phóng thủy thảm bại nhưng tiểu lạc lạc hưng phấn đến phảng phất hắn đánh bại mọi người tô đường nhìn đứng chung một chỗ lạc ly cùng hoa lê đôi mắt chớp chớp tư đồ tuyên cùng bồ tông đang ở bên hồ trong đỉnh thưởng tuyết uống rượu hảo không thích ý tô đường xuất hiện ngồi ở hai người trung gian một phách cái bản các minh đệ ngàn năm một thở cơ hội tốt tiên nữ cô cô mỹ mạo vô song đuổi tới chính là kiếm được người bình thường ta đều không nói cho hắn tư đồ tuyên bộ tông tô đường hứng thú bừng bừng mà nói hoa cô cô cũng không so các người lớn nhiều ít nhìn như vậy tuổi trẻ mỹ lệ cái gì tuổi bối phận các ngươi lại không phải diệp ra người không cần phải xen vào không cần tính các ngươi ai có thể đuổi tới hoa cô cô bối phận bay lên Diệp lao đại đều đến tôn xứng các ngươi một tiếng rượu. Động bất động tâm. Tư Đồ tuyên khỏe miệng run rẩy không ngừng, không dám động, cảm ơn. Bồ tông dở khóc dở cười, tô đường, ngươi uống nhiều đi. Hoa cô cô là chúng ta trưởng bối, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng. Ai kỳ thật ta cũng biết các ngươi không xứng với hoa cô cô, này không phải vì giúp người nào đó sao. Tô đường đột nhiên thở dài. Tư Đồ tuyên cùng Bồ tông liếc nhau, đều là không hiểu ra sao, người nào đó lần trước tô đường lừa bọn họ nói giúp bách lý túc lần này lại là cái nào hướng bên kia xem nhìn thấy gì tô đường đẩy tư đổ tuyên cùng bồ tông đầu chỉ cái phương hướng tư đổ tuyên nhìn đến hoa lê bên cạnh người trong lòng hiểu rõ lạc thúc coi trọng hoa cô cô này con dùng nói lạc đại thúc mỗi lần nhìn thấy hoa cô cô đôi mắt đều là thẳng lao thụ nở hoa thế không thể đỡ ha ha tô đường trêu chọc lạc ly bồ tông ho nhẹ tô đường ngươi lời này làm lạc thúc nghe thấy Sẽ bị đánh. Không sợ, dù sao lạc thúc hiện tại không có nội lực, đánh không lại ta, ta một lòng vì hắn chung thân đại sự suy nghĩ, hắn khẳng định cảm tạ ta. Tô Đường cười hắc hắc. Tuy rằng ta cảm thấy lạc thúc thực hảo, hoa cô cô cũng thực hảo, nhưng loại sự tình này, vẫn là thuận theo tự nhiên, chúng ta tốt nhất không cần nhúng tay đi. Tư đồ tuyên nghiêm mặt nói. Cái gì thuận theo tự nhiên? Cái gì kêu tự nhiên? Hai người các ngươi loại này vẻ mặt độc thân tương, chính là tự nhiên kết quả tô đường chọc tư đổ tuyên cái chắn nói không biết hoa cô cô năm đó mị nữ cứu anh hùng sớm cùng lạc đại thúc từng có một đoạn sao lạc đại thúc bất đắc dĩ thân tương hứa bằng không như thế nào báo ân bù tông đỡ chán tô đường ta xem chuyện này thành không được rốt cuộc bọn họ quá vãng trải qua kém đến quá nhiều lạc thúc chính mình hẳn là cũng có băn khoăn đi cái gì quá vãng bất quá hướng cưới quá tức phụ nhi liền ô huế lạc đại thúc cái gì nhân phẩm rõ như ban ngày không nói hư hoa Cô cô tuổi này cái này bối phận, nàng nếu muốn gả người, cùng thế hệ cùng tuổi nếu là còn có chưa bao giờ cưới vợ nam nhân, kia nam nhân chỉ định có bệnh kín, tìm cái tiểu nhân lấy nàng tính cách, định cũng không vui, định cũng trướng mắt. liền các ngươi loại này chưa đủ lông đủ cánh, căn bản nhập không được hoa cô cố mắt. tô đường hừ nhẹ, tư đổ tuyên mặt có điểm hắc, tuy rằng ta muốn đánh chết ngươi, nhưng ngươi nói nào đó xác thật là lời nói thật. bất quá ta còn là không tán thành đúng tay việc này, nếu là lạc thuốc thật động tâm động tình. Hắn đến chính mình nghĩ thông suốt, bán ra kia một bước. Bồ Tông thần sắc nghiêm túc. Ta đây tìm lão lạc tâm sự, không tính nhúng tay đi. Tô đường dứt lời liền không ảnh nhi. Hàng ngày bị coi như công cụ người tư đồ tuyên cùng Bồ Tông, nhìn nho cười. Ai, nếu là lạc thúc đều có thể ôm được Mỹ nhân về, đối ông nội của ta lại là cái kích thích, cưới không thượng tức phụ nhi ta lại muốn bị đánh. Tư đồ tuyên ai thán. Bồ Tông cười khẽ, cũng thế cũng thế. Ném tuyết trên người quần áo rất chút lạc ly một mình một người trở về thay quần áo tiểu lạc lạc còn ở hoa lê nơi đó hắn bị hoa lê che chở một chút ít tuyết cũng chưa dính vào lạc ly mới vừa đem quần áo cởi tô đường phá cửa sổ mà nhập lạc ly mặt đen ngươi tiểu tử này làm gì lạc thúc giá người không tồi hắc hắc tô đường đánh giá một chút lạc ly cười đến thần bí hề hề ta tới là nói cho lạc thúc một bí mật lạc ly nhanh chóng đem quần áo mặc tốt nhữ mày đi tới ngồi xuống có chuyện nói thẳng đừng cố lộng huyền hư Lạc thúc, ngươi xuân tâm động. Tô đường cười hắc hắc. Lạc ly mặt già đỏ lên, nói bừa cái gì. Lạc thúc ngươi cũng đừng trang, tuổi này còn có thể gặp phải làm ngươi tâm động nữ tử, quả thực là thiên đại vật khí, không buông tay đuổi theo ngươi còn ở do dự cái gì. Tô đường gõ cái bàn. Lạc ly than nhỏ lắc đầu, đừng nói bậy, ta không xứng với nhân gia. Không thử quá như thế nào biết. Vạn nhất hoa cô cô liền thích ngươi như vậy thành thuộc ổn trọng lao nam nhân đâu. Còn có thể bạch nhặt một cái béo tôn tử. Ha ha, tô đường cười nói. Lạc ly ánh mắt hơi hơi loé loé, này, không có khả năng đi, nàng khẳng định trướng mắt ta. Ai, hoa cô cô đời này cũng là đáng thương, vài thập niên đều là một người lẻ loi, đến tuổi này đi, nửa đời, tuổi trẻ nam nhân nàng khẳng định trướng mắt, cảm thấy ấu trĩ, tuổi đại chút lại không xứng với nàng, ta xem nàng căn bản chính là tổn tâm tư đời này không gà chồng, liền như vậy một mình quá cả đời. Tô đường nói, Lạc ly nhíu mày, ngươi nói đại khái không có sai kia không phải được lạc thúc ngươi không theo đuổi nàng nàng rất có thể đời này một người cô đơn vượt qua có nhìn chúng hay không ngươi khác nói nàng dù sao cũng không tính toán xem nam nhân khác vậy ngươi không đuổi theo chính là tồn nghĩ thầm làm hoa cô cô cả đời một người ngươi cảm thấy như vậy hảo sao tô đường nói lạc ly than nhỏ nàng đó là không gả chồng cũng có thể qua đến hảo ta sẽ tôn trọng nàng ý nguyện vậy ngươi đi hỏi một chút bái vạn nhất nhân ra cảm thấy gả chồng cũng có thể đâu chỉ là hỏi một chút không được liền không được ngươi theo đuổi đối nàng cũng là một loại tôn trọng a tô đường nói được đúng lý hợp tình lạc ly như suy tư gì nếu là bị cự tuyệt về sau có thể hay không thực xấu hổ liền bằng hữu cũng chưa đến làm chỉ cần ra mặt đủ hậu liền không tồn tại xấu hổ loại sự tình này tô đường cười hắc hắc nói đứng đắn bị cự tuyệt ngươi liền từ bỏ ngươi bỏ được ngươi cam tâm nàng không bài xích ngươi là có thể ở chung thử xem sao lâu ngày sinh tình lại không ai cùng người tranh lạc ly ánh mắt hơi hơi sáng lên tô đường vô vô bờ vai của hắn lão lạc ngươi còn không có lão dáng người như vậy hảo ta xem trọng ngươi cố lên tô đường lưu lạc ly yên lặng mà sờ soạn một chút chính mình cơ ngực cơ bụng mặc danh nhiều chút dũng khí nói thật loại này giống mao đầu tiểu tử giống nhau động tâm hoảng loạn hắn cũng thực ngoài ý muốn cũng thật thế tới rào dạ liền tính tô đường hôm nay bất quá tới nói những cái đó hắn cũng cảm giác chính mình sẽ cầm lòng không đậu muốn làm chút cái gì lý trí nói cho hắn không tốt lắm nhưng cảm tình sự lại nơi nào là dễ dàng như vậy có thể khống chế lạc ly vốn dĩ tưởng có phải hay không làm linh chăn cùng hoa lê nói một chút hắn tâm ý sau lại lại cảm thấy như vậy không đủ chân thành hắn đều tuổi này không làm những cái đó hư. vì thế lạc ly lại tắm rửa một cái thay đổi thân thích nhất quần áo ở trong phòng qua lại xoay mấy chục vòng làm nguyên vẹn tâm lý xây dựng lúc sau liền đi ra cửa tìm hoa lê hoa lê cùng tiểu lạc lạc đang ở an phương nguyên hầm nước đường Nghe được tiếng đập cửa, liền mở miệng làm Lạc Ly tiến vào. Lạc Ly vào cửa, nhìn đến Hoa Lê nhìn qua, đánh tốt nghị săn trong đầu lập tức đều đã quên, mặc danh khẩn trương lên. Lạc Ly! Nghe Hoa Lê kêu hắn, Lạc Ly hoàn hồn, đi qua đi ngồi xuống. Chờ tiểu bảo ăn xong ngươi lại dẫn hắn trở về. Hoa Lê nói. Nga, ta không phải tới đón hải tử. Lạc Ly buột miệng tốt ra. Hoa Lê liền hỏi, tìm ta có việc. Đối thượng Hoa Lê thanh triệt đạm nhiên ánh mắt. Lạc Ly phiêu phiêu hốt hốt tâm đột nhiên cũng tinh xuống dưới, nhìn hoa lê hỏi, không biết người đối về sau có tính toán gì không? Về sau? Không có gì tính toán, như bây giờ đã là ngoại ý muốn chi hỉ. Hoa lê thần sắc nhàn nhạt. Ngươi, nghĩ tới phải gả người sao? Lạc Ly lấy hết can đảm hỏi. Hoa lê thần sắc hơi giật mình, vì sao như vậy hỏi? Ta, ta ái mộ ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Lạc Ly nói ra tưởng lời nói, trong lòng lập tức hoang khoái. Nhìn Hoa Lê, chờ đợi nàng hồi đáp. Tuy rằng khả năng sẽ bị cự tuyệt, bất quá tại đây một khắc, Lạc Ly hạ quyết tâm, hắn muốn theo đuổi Hoa Lê, hảo hảo, nghiêm túc, theo đuổi nàng. Ngay từ đầu bị cự tuyệt không quan hệ, hắn sẽ dùng thành ý hướng Hoa Lê chứng minh, hắn là thiệt tình. Hoa Lê hiển nhiên thực ngoài ý muốn, lâm vào trầm mặc bên trong. Ta hiện giờ sinh hoạt đã thực hảo, cùng ngươi thành thân, đối ta có chỗ tốt gì? Hoa Lê hỏi. Lạc Ly nghiêm túc tự hỏi qua đi trả lời. Tuy rằng ta thành quá hai lần thân, nhưng cuối cùng đều không có đi đến cuối cùng, có rất nhiều nguyên nhân, ta cũng phạm vào rất nhiều sai. Nguyên bản, ta chỉ cầu có thể tận mắt nhìn thấy tiểu bảo bình bình an an lớn lên, không còn hán cầu, nhưng ngươi xuất hiện lúc sau, ta khó có thể khống chế mà muốn tới gần ngươi. Ngươi hỏi ta thành thân có chỗ tốt gì, nói thật, vấn đề này ta vô pháp trả lời, bởi vì cảm tình sự, phát trang với tâm, ấm lạnh vui thích đều là tự mình cảm thụ, muốn tới cái kia thời khắc mới có thể biết. Đến nỗi tìm cái bạn, cho nhau dựa vào này đó, nghĩ đến cường đại như ngươi, cũng không để ý, cũng không cần, bởi vì ta tin tưởng chính ngươi cũng có thể quá rất khá. Nhưng nếu, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội, chúng ta có thể thử xem ở chung. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ đối ta nói chút thệ Hải Minh Sơn nói. Hoa Lệ ý cười thanh thiện. Lạc ly nhất thời có chút thẹn thùng, nếu ta thật nói, ngươi lại để sẽ cảm thấy buồn cười đi. Hắn sớm đã qua sẽ làm thệ Hải Minh Sơn kia một bộ tuổi tác. Ở tới Ninh Vương Phủ phía trước, ta đã làm tốt cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị, thậm chí vì chính mình tuyển hảo táng thân mộ địa. Hoa lê sắc mặt bình tĩnh, bởi vì ở rất dài thời gian, ta một người, tìm không thấy nhân sinh ý nghĩa. Đi vào Ninh Vương Phủ lúc sau, chứng kiến đều là ngoài ý liệu tốt đẹp. Mấy ngày nay, ta nghe nói rất nhiều chuyện xưa, về của các ngươi, về các không giống nhau tình yêu. Này đối ta mà nói, thực kỳ diệu. Nhìn bọn họ một cặp một cặp ở trước mặt ta. Nghĩ đến ta sở nghe nói về bọn họ quá vãng, rất thú vị, cùng lúc đó, càng thêm làm ta cảm thấy, ta quá khứ nhân sinh tái nhận đến không có một tia sắc thái. Lạc Ly nhìn Hoa Lê, lần đầu tiên nghe nàng nói nhiều như vậy lời nói, nàng ở giảng nàng cảm thụ, thực trực tiếp, giống như nàng người này, đơn giản mà sạch sẽ. Đại tổ hỏi qua ta, có hay không suy xét gả chồng sự? Nàng hỏi, ta liền tự hỏi vấn đề này. Hoa Lê thần sắc nhàn nhạt mà nói, nói thật, ta nghiêm túc mà tưởng. Lại như cũ rất mơ hồ, bởi vì ta không hiểu, mặc dù ta thấy được như vậy thật tốt đẹp tình yêu nở hoa kết quả. Như ngươi lời nói, đó là một loại cảm thụ, là thân ở trong đó mới có tâm cảnh, chưa từng trải qua quá, liền sẽ không hiểu. Ngươi là cái thứ nhất hướng ta cầu hái nam nhân, chúng ta tuổi thích hợp, ta nguyện ý thử xem. Hoa lê nhìn lạc ly nói. Tuy rằng hoa lê ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất sự không liên quan mình, lạc ly như cũ giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau kích động không thôi, tâm hoa nộ phóng ta đây có thể kêu ngươi a lê sao ta giống như cũng chỉ có thể kêu ngươi a ly nghe tới tên của chúng ta là giống nhau ta đây kêu ngươi a lạc hoa lê nhữ mày lạc ly tươi cười đầy mặt hảo a kia muốn làm cái gì hoa lê hỏi ra vấn đề này mặt mày gian lại có chút ngây thơ cùng nàng thanh lãnh khí chất rõ ràng là không khỏe lại đột nhiên nhiều vài phần linh động đáng yêu ngươi giống như thực thích tuyết chúng ta đi đôi người tuyết đi lạc ly hứng thú bừng bừng mà đề nghị Hoa lê chưa làm qua sự, cảm thấy đều có thể thử xem. Vì thế, tiểu lạc lạc ở trong phòng trên giường ngủ say, lạc ly cùng hoa lê hai cái thêm lên 80 tuổi đại nhân ở trong sân nghiêm túc mà đôi người tuyết. Hoa lê dùng tay bắt lấy tuyết, cảm thụ được thấm cốt lạnh lẽo, cảm thấy thực kỳ lạ. Một cái tròn vo bụ bấm, ngây thơ chất phác người tuyết xuất hiện ở trong viện, lạc ly cùng hoa lê sóng vai nhìn, hoa lê mỉm cười, giống tiểu bảo. Lạc ly cầm hoa lê đông lạnh đến đỏ bừng tay, nhẹ nhàng xoa. Kỳ thật chính hắn trong lòng khẩn trương mà muốn chết, sợ Hoa Lê sinh khí, cảm thấy hắn mạo phạm. Hoa Lê vẫn chưa ném ra lạc ly tay, trong lúc nhất thời, quanh mình đều yên tĩnh, bọn họ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Ta vừa mới, tim đập giống như có điểm mau. Hoa Lê nhẹ giọng nói, loại cảm giác này, xác thật có chút kỳ diệu đâu. Lạc ly ánh mắt sáng quắc, ta có thể ôm ngươi một cái sao. Vừa dứt lời, Hoa Lê chủ động ôm vòng lấy lạc ly eo, nhẹ nhàng dựa vào hắn trước ngực, là ấm áp lạc ly chưa ôm lấy hoa lê hoa lê liền thối lui làm hắn trong lòng nhất thời có chút mất mát chờ lạc ly ôm tiểu lạc lạc từ hoa lê nơi đó rời đi ám chọc chọc dình coi tô đường sớm đã đem thai tiếng truyền tới trong phủ mỗi người trong thai vì thế lạc ly bị diệp thịnh ước nói chuyện lạc ly lúc đầu cho rằng diệp thịnh không vui hắn cùng hoa lê ở bên nhau ai ngờ diệp thịnh há mồm liền mỉm cười nói lạc huynh ngươi lại như thế nào đả động a lê quá trình sao lạc ly cảm thấy thực thần kỳ cũng không tính toán cùng người khác chia sẻ Chỉ đối Diệp Thịnh nói hai chữ, thành tâm. Diệp Thịnh thật là thấy vậy vui mừng. Lạc Ly là cái thực không tồi nam nhân, đại khí rộng rãi, chính trực lại không mất tình thú, tính lên cùng hoa lê cũng là duyên phận không cạn. Đến nỗi trong phủ những người khác, đều cảm thấy hai vị này thập phần xứng đôi, nếu là có thể thành, tất nhiên là hỷ sự một cọc. Độc thân công cụ người tư đồ tuyên quả thực bị hắn ra ra tấu, nói làm hắn hảo hảo cùng nhân ra Lạc Ly học học. Bồ Tông không bị tấu, bởi vì hắn không ra ra, nhưng chú láo lại phát động lại nhảy thần công, đem bổ tông cha tấn đến dở khóc dở cười. dựa theo lệ thường, tuyết đầu mùa sau, ninh vương trong phủ liền sẽ từ trên trời giáng xuống một tòa băng tuyết công viên trò chơi. là đêm sắp ngủ trước, lạc ly lại đem tiểu lạc lạc đưa đến hoa lê nơi đó, nói hắn ban đêm có việc muốn nội. hôm sau sáng sớm, bọn nhỏ đều còn không có khởi, hoa lê tỉnh lại, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, đứng dậy qua đi mở cửa, thấy là lạc ly, không biết ở bên ngoài đứng bao lâu. Ngươi có nghĩ xem đêm qua chúng ta làm cái gì? Lạc Ly vừa thấy hoa lê, ánh mắt liền ôn nhu ba phần. Hoa lê đơn giản rửa mặt qua đi, bế lên còn tại ngọt ngủ tiểu lạc lạc, đi theo lạc Ly đi ra cửa. Lạc Ly đem hắn áo choàng cởi xuống tới, bao lấy hoa lê cùng tiểu lạc lạc, mang nàng đến bên hồ đi. Đêm qua trong phủ các nam nhân tập thể xuất động, kiến tạo một tòa xa hoa lộng lấy băng tuyết tiểu thành, so năm trước quy mô lớn gấp 2 không ngừng. Có hoa văn rõ ràng tường thành. Cửa thành là cái tinh xảo xinh đẹp người tuyết mai con, cùng trong nhà tên là điểm điểm mai con cơ hồ giống nhau như lúc. Đây là ta làm. Lạc ly chỉ vào băng tuyết tiểu thành trung ương tối cao kia cây tuyết thụ nói. Tiểu lạc lạc đã tới rồi lạc ly trong lòng ngực, hoa lê túi người nắm lên một bồi tuyết, bàn tay mềm nhẹ dương, trong suốt đông tuyết theo gió nhẹ vũ, dừng ở nàng cùng lạc ly trên người. Đứng ở tuyết dưới tàng cây, hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được mềm nhẹ lạnh leo chiếu vào trên mặt, hoa lê cười nhạt xinh đẹp làm ta nhớ tới ngày xuân hoa anh đào mưa rơi lao thụ nở hoa phá lệ thơm ngọt lạc ly mang theo hoa lê cảm thụ sinh hoạt điểm tích tốt đẹp đi ra ngoài đại mỹ tự nhiên phố phường pháo hoa nơi trốn đều là nhưng hái cất chứa hứng thú đã từng võ si lạc ly nhân sinh như một chương mặc giấy dày đặc lại cũng sớm ảm đạm đã từng tiên nữ hoa lê nhân sinh như một chương giấy trắng sạch sẽ lại cũng đơn điệu không ánh sáng mà nay chậm rãi dung hợp giao hội chỗ nàng hòa tan hắn quá vãng trầm trọng hắn đánh vỡ nàng cố thủ yên lặng dần dần cảm thụ được lẫn nhau tim đập, cảm thụ được quanh mình hết thảy cảm thụ được dần dần trở nên nhiều màu mà sinh động nhật tử ở vào đông gặp lại hai trái tim lẫn nhau ấm áp chậm rãi tới gần cộng đồng chờ đợi một cái xuân về hoa nở nơi này là ngọt ngọt ngào ngào cẩu lương đầy đất phân cách tuyến nhiều năm về sau tiểu lạc lạc hỏi hoa lê tổ mẫu ngươi chừng nào thì đối tổ phụ tâm động hoa lê mỉm cười kỳ thật ta chỉ là tưởng bạch đến một cái đại tôn tử Người nào đó là thuận tiện. Lạc ly cười đến ánh mắt sáng sủa, ta sách lược bị xuyên qua. Tiểu lạc lạc tổng kết, rốt cuộc ta chỉ là cái công cụ người đi, ta đi bổi tiểu cô cô chơi. Phiên ngoại cuốn ba nghe không dễ phong bất dịch muốn thoát đơn không dễ dàng. Mùng 8 tháng Chạp. Liên hạ 3 ngày tuyết, hôm nay thời tiết trong. Lâm đông dương quang chiếu vào ngân trang tố khỏa lao trên cây, đông tuyết trong suốt, phảng phất châu ngọc. Tuy tuyết động lộ khó đi, nhưng sáng sớm mở cửa thành liền có rất nhiều làm buồn bán ba cánh ngay ngắn trật tự mà bài hàng dài hoặc xe đẩy hoặc chọn đòn đánh trải qua đơn giản kiểm tra nối đuôi nhau vào thành đi không ít người ra lúc này liền bắt đầu chuẩn bị hàng tết toàn bộ tháng chạp sinh ý đều không tồi hiện giờ trên mảnh đất này duy nhất hoàng đô tây lương thành càng thêm náo nhiệt phồn hoa sau một lúc lâu một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa chậm rãi tới rồi cửa thành bị thủ thành binh ngăn lại đánh xe nam tử khoác màu đen áo choàng mũ choàng che khuất nửa khuôn mặt Chỉ có thể nhìn đến đường công hoàn mỹ cảm. Lệ thương kiểm tra, trong xe người nào? Thủ thanh binh hỏi. Sa phu ngẩng đầu, tuyệt thế vô song yêu nghiệt khuôn mặt thượng mang theo hài hước cười, ngươi đoán. Thủ thanh binh thấy rõ, thần sắc một ngưng, đầu gối một loan liền phải quỳ xuống, lại nghe người nọ lười biếng mà nói, nhường một chút. Thủ thanh binh lập tức túi đầu né tránh, xe ngựa như cũ đi được rất chậm, vào thành, liền chậm rãi hướng tới Ninh Vương Phủ Phương hướng đi. Gần nhất nhàn rỗi không có việc gì. Vì sợ bị nhắc mai thúc dục hôn tư đồ tuyên cùng bổ tông chủ động yêu cầu tới thủ vệ, đoạt thiên su cùng khai dương việc. Thiên su cùng khai dương nhưng thật ra sảng khoái, một chút không chối từ nói bọn họ nằm sau mùa xuân muốn thành thân, vừa lúc rảnh rỗi đi thu thập một chút ở Tây Lương Thành đặt mua tân trạch tử. Lúc ấy, tư đồ tuyên, bồ tông, các ngươi từ chỗ nào tìm tức phụ nhi a Tư đồ tuyên cảm thấy thực mê mang. Thiên su cùng khai dương vẫn luôn đi theo nam cung hành, bận bận rộn rộn thế nhưng không dên một tiếng đem trung thân đại sự đều cấp làm thiên Xu, lúc trước cùng âu dương tướng quân đánh quá vài lần giao tế khai dương âu dương tướng quân có hai cái chất nữ tới rồi hôn phối tuổi tác tháng trước đi ra ngoài làm việc ngẫu nhiên gặp được âu dương phò mã biết được chúng ta chưa cưới vợ hắn liền nhắc tới trong nhà biểu muội thái hậu nương nương cùng công chúa tử giữa hòa giải âu dương gia tiểu thư chúng ta đều gặp qua ta thích âu dương ngũ tiểu thư tú lệ văn nhã lại thiện cưới ngựa ban cung ta thích đâu dương lục tiểu thư, hoặc bắt rộng rãi, kiếm thuật không tồi. Chủ tử sớm nói, này một hai năm muốn đem chúng ta đều đuổi ra đi. Có thể chính mình tìm được tức phụ nhi, đưa tòa nhà đưa xính lễ muốn gì có gì. Tìm không thấy tức phụ nhi, mình không rời nhà, bằng không đi xuất ra. Hai chúng ta tòa nhà dựa gần, hai vị công tử rảnh rỗi qua đi ngồi ngồi a. Ta nhạc phụ nhưỡng rượu không tồi, đến lúc đó cho các ngươi nếm thử. Làm phiền hai vị công tử hỗ trợ nhiều thủ mấy ngày môn ta hẹn tức phụ nhi ngày mai ra khỏi thành cưỡi ngựa nhạc phụ mời ta ngày mai qua phủ uống rượu đa tạ. sau đó trang điểm đến tinh thần sáng láng rất là soái khí thiên su cùng khai dương cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà đi rồi lưu lại tư đồ tuyên cùng bồ tông trong gió hỗn đột. âu dương tướng quân là hiện giờ chấp trưởng binh quyền thần uy đại tướng quân âu dương thành vốn có một trai hai gái trường nữ âu dương thanh nhân hãm hại bách lý túc cùng diệp anh sớm đã không ở nhân thế thứ nữ âu dương du gả cho diệp linh bằng hưu vũ mà con hắn âu dương trinh cưới bách lý túc cùng cha khác mẹ muội muội nguyên tây hạ quốc duy nhất dư lại tiểu công chúa bởi vậy là âu dương phò mã trở lên đối thoại đều là hôn qua sự hôm nay thiên su đã mang theo hắn xuất thân tướng môn vị hôn thê ra khỏi thành cưới ngựa đi từ trước đến nay bắt diện linh lùng khai dương bồi nhạc phụ uống rượu đi mà tư đồ tuyên cùng bồ tông lúc này đang ở ninh vương phủ cổng lớn quét tuyết ta hỏi thăm quá a hành thuộc hạ những cái đó liền thừa bắt quái một cái độc thân Liên hơn 40 ngọc hành đều tìm được rồi thất lạc nhiều năm thanh mai trúc mã, hắn thanh mai thủ tiết nhiều năm, năm trước đã bị hắn kế đó tây lương thành. bù Tông thở ngắn than dài, nhật tử chính là càng ngày càng gian nan. Nguyên bản trong phủ độc thân không ít, hai người bọn họ ở bên trong cũng không có vẻ thực đột ngột. Hiện giờ hô hô lạp lạp, bất chi bất giác, vô thanh vô tức nam cung hành thủ hạ kia một đám hán tử đều đều tự tìm tới rồi hợp tâm ý tức phụ nhi, lại vẫn ước hảo tất cả đều ở sang năm mùa xuân ba tháng thành thân bắt quái cũng có hắn tẩu tử nhạc anh vẫn luôn tự cấp hắn thu xếp trên cổ vết sẹo đều còn không có tiêu liền tường xem qua hai nhà tiểu thư tuy rằng đều là bị cưỡng bách đi cho tới nay mới thôi chưa thành công trừ cái này ra liền dư lại tư đồ tuyên bồ tông cùng phong bất dịch mấu chốt là phong bất dịch tuổi so tư đồ tuyên cùng bồ tông tiểu vài tuổi vẫn luôn ở đại gia trong mắt đều là đệ đệ mới vừa đem cổng lớn tuyết động dọn dẹp sạch sẽ tư đồ tuyên cùng bồ tông đang chuẩn bị khiêng cái trổi vào cửa uống miếng nước Liền thấy một chiếc xe ngựa lại đây Cách đến thật xa đều có thể cảm nhận được xa phu xoáy khí bất người Tư đồ tuyên cười Là A Hành cùng Tiểu Diệp đã trở lại Bọn họ như thế nào sớm như vậy Bồ Tông có chút ngoài ý muốn Xe ngựa dừng lại Tư đồ tuyên cùng Bồ Tông chưa mở miệng Liền nghe Nam Cung Hành cười hỏi Hai người như thế nào còn không có tìm được tức phụ nhi Đã biết Ninh Vương Phủ Quy Củ là độc thân nhiều lao Có tức phụ nhi tương đương đi lên đỉnh cao nhân sinh Như vậy lưu lạc đã đến trong cửa quét tuyết tư đồ tuyên cùng bổ Tông, rõ ràng như cũ độc thân. Tư đồ tuyên hừ nhẹ, ta cùng Á Tông cùng nhau quá không được A bổ Tông yên lặng mà ly tư đồ tuyên xa một chút, cái này thật không được. Tư đồ tuyên. Diệp Linh rỗi tay xốp lên màn xe, mặt mày như họa cười nhạt doanh doanh, cũng không cần sốt ruột, các ngươi nếu là đều thành thân, trong nhà việc nhưng không ai làm. Tư đồ tuyên cùng bổ Tông. Nam cung hành nhảy xuống xe ngựa thật cẩn thận mà đem diệp linh tử trong xe chặn ngang ôm ra tới hướng trong phủ đi tư đồ tuyên nhịn không được phun tảo, lộ chúng ta đều quét sạch sẽ cũng không cần như vậy tú ân ái đi nam cung hành quay đầu lại cười đến quay khoang nhà ta tiểu diệp tử có thai tư đồ tuyên cùng bồ tông đều sửng sốt phản ứng lại đây khi nam cung hành cùng diệp linh thân ảnh đã biến mất ở trong rừng trúc này đương nhiên là cái thiên đại hỷ sự bọn họ cũng minh bạch vì sao nam cung hành cùng diệp linh sẽ trước tiên về nhà xuyên qua rừng trúc trước mặt rộng mở thông suốt kia tỏa xa hoa lộng lấy băng tuyết tiểu thành xuất hiện ở trong tầm mắt bất quá nhìn đến đang ở bên hồ bước chậm một đôi bích nhân nam cung hành cùng diệp linh đều sửng sốt một cái trước mắt lạc đại thúc cùng cô cô thực xứng đôi lạc thúc bí vũ ta rất bội phục bởi vì lúc trước hai người ở bên ngoài không có lưu thuộc hạ hầu hạ cũng không biết trong phủ tình hình gần đây lúc này mới phát hiện lạc ly lại là như vậy mau đem hoa lê cấp bắt lấy diệp linh chỉ nghĩ nói một tiếng gừng càng già càng cay, đưa cho tư đồ tuyên cùng bổ tông cùng nỗ lực. Lạc Ly cùng Hoa Lê vẫn chưa chú ý tới Nam Cung hành cùng Diệp Linh, không biết đang nói chuyện cái gì, phảng phất có nói không xong nói. Nam Cung ngự chính ôm phương nguyên cùng Nam Cung văn nhi tử ở đi bộ, nhìn đến Nam Cung hành cùng Diệp Linh trở về, thần xác đại hỉ, vội vàng lại đây. Không bao lâu, trong phủ mọi người đều biết, Nam Cung hành cùng Diệp Linh đã trở lại, hơn nữa Diệp Linh lại có mang. Thượng một lần Diệp Linh từ hoài thượng đến sinh hạ văn vãn, Toàn bộ quá trình đều thực không giống bình thường, nam cung hành toàn bộ hành trình thần hồn tự do. Lúc này đây, từ biết Diệp Linh có thai kia một khắc, nam cung hành liền tinh thần độ cao tập trung. Trở về trên đường, Diệp Linh hai chân rất ít có cách mặt đất thời điểm. Bảo bảo đâu? Nguyệt Nhi đâu? Vãn vãn như thế nào không tới tìm đánh? Diệp Linh bị một đám người vây quanh, một lát sau, đột nhiên phát hiện thiếu mấy cái hoa. Diệp Thịnh vui tươi hớn hở mà nói, sáng sớm tô đường mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi thấy tống thanh vũ thật cẩn thận mà đỡ kỳ diệu vào cửa diệp linh nhún mày á rượu cũng có mang nguyên bản ngồi ở diệp linh bên người nói chuyện ôn mẫn cùng tiết thị đều là ngẩn ra tiện đa thần sắc đại hỉ mãn hàm chờ mong ánh mắt đầu hướng về phía tống thanh vũ tống thanh vũ tươi cười sung sướng ân nói đến cũng kéo vừa mới biết các ngươi trở về tiểu diệp có hỉ ta liền cấp rượu rượu bắt mạch mới phát hiện ôn mẫn cùng tiết thị đều hỉ cực mà khóc vội vàng lôi kéo kỳ diệu qua đi ngồi xuống nhìn chằm chằm nàng như cũ bình thản bụng nhỏ như là ước gì hài tử lập tức từ bên trong nhảy ra giống nhau, mà Tống Giang sang sảng tiếng cười truyền thật xa. Phong Bất Dịch nhịn không được phun tào. nếu ta nhớ không lầm nói, lần trước còn thấy Tống bá phụ cùng bá mẫu đang xem hoàng lịch, nói muốn lại chọn cái ngày tốt cho các ngươi hai viên phòng, cũng liền nửa tháng trước chuyện này. Tống Thanh Vũ cười mà không nói, mỹ nhân trong ngực, cái gì ngày tốt không ngày tốt, không quan trọng, hắn tìm không thấy bất luận cái gì tiếp tục chịu đựng không khai trai lý do. Kỳ diệu sắc mặt từng đỏ. Chuyện này nàng biết Bởi vì cha mẹ còn hỏi quá nàng tới, nàng lúc ấy cũng không dám nói chính mình cùng Tống Thanh Vũ đã sớm đem phòng viên, liền nói hết thể nghe trưởng bối an bài, kết quả không lường trước, hài tử nhanh như vậy liền tới rồi. Nghe được phong bất dịch nói, Tống Giang liên tục lắc đầu, tiểu phong ngươi nhớ lầm, căn bản không có sự. Ôn mẫn cười nói, là nha, không có, nào dùng lại chọn nhật tử, nhà của chúng ta a vũ cùng rượu rượu đã sớm thành thân. Tiết thị gật đầu, trong mắt nước mắt lập lòe. Phong bất dịch. Mới vừa vào cửa tư đồ tuyên cùng bồ tông lập tức thu được đến từ tư đồ diễm cùng chú láo tử vòng chăm chú nhìn, yên lặng mà xoay người, vẫn là đi thủ vệ đi, nơi đó tương đối thích hợp bọn họ. Tô đường mang theo mấy cái hoa về nhà, biết được nam cung hành cùng Diệp Linh trở về, lập tức vọt lại đây. Hoa! Ta đệ đệ! vãn vãn phát lại đây, ôm lấy Diệp Linh bụng. Mọi người xem đến nàng đáng yêu bộ dáng, đều nhịn không được nở nụ cười. Chỉ có thể có một cái sao. vãn vãn đột nhiên hỏi bên cạnh như ý. Như ý tươi cười đầy mặt, không nhất định, cũng có một lần có thể sinh hai cái ba cái. Ta đây muốn cho nương một lần sinh tám. Vạn vạn đôi mắt sáng lấp lánh, ngựa ra kinh người. Diệp Linh bị dọa đến mới vừa vào khẩu canh đều phun, nam cung hành vội vàng lấy khăn cho nàng sát. Bên kia tô đường đã cởi ha ha lên, quỷ nha đầu, ngươi nghe được đi. Vạn vạn muốn tám, ngươi cũng không thể làm nàng thất vọng a. Diệp Thịnh đem vạn vạn ôm qua đi, cười nói, không có như vậy nhiều. Vì cái gì không thể ta nương như vậy lợi hại. vạn vãn kiên trì nàng ý tưởng. diệp linh ngữ khí sâu kín. ngươi lại đây, ta bảo đảm không đánh ngươi. ngươi đoán ta tin sao? vạn vãn cười hì hì nói. song hỉ lâm môn, tất nhiên là muốn chúc mừng. vô cùng náo nhiệt, tới rồi vào đêm thời gian mười tám. trường hợp này sở minh trạch sẽ không xuất hiện, nhưng hắn mâu thân cùng muội muội đều lại đây. phương đông thị cùng sở linh ngọc hiện giờ ở trong phủ cùng đại gia ở chung đến độ không tồi. phương đông thị thường xuyên làm ăn ngon cấp bọn nhỏ. Sở Linh Ngọc sẽ cùng băng Nguyệt Thỉnh giáo võ công, tìm Linh chăn học cầm nghệ, ngoan ngoan khả nhân. Nam cung hành ôm Diệp Linh trở về, mới vừa vào cửa, Văn Tĩnh tới. Diệp Linh hãy còn nhớ rõ lúc trước cùng Văn Tĩnh kỳ bà tương ngộ. Lúc ấy làm Văn gia thiếu chủ, Văn Tĩnh tiêu sái tự do, tính cách hào sảng, ghét gai ác như kẻ thù, trên người mang theo một cổ tử không sợ trời không sợ đất ngạo khí. Một hai năm, nàng đã trải qua cửa nát nhà tan, rất nhiều chuyện phát sinh, điên đảo nàng qua đi nhiều năm nhận chi. Hiện giờ, người vẫn là người kia, bất quá đại gia ở bên nhau thời điểm, nàng ăn tĩnh rất nhiều, thường xuyên là ngồi ở trong một góc, trên mặt mang theo cười, trong tay thưởng thức chén rượu, lẳng lặng mà nhìn cái này tốt đẹp đại gia đình, nghe không dứt bên thai hoàn thanh tiểu ngữ. Diệp Linh lúc trước vẫn luôn ở vội, đem Đoan Mục Doãn giải quyết rất lúc sau lần đầu tiên về nhà, thời gian dài như vậy đều cũng không cơ hội cùng Văn Tĩnh hảo hảo tâm sự. Nam cung hành cấp Văn Tĩnh đổ trà, Diệp Linh chính là nước ấm, lại cho nàng trên đùi che lại cái nhung thảm liền lên lầu đi tiểu diệp chúc mừng văn tính cười rộ lên vẫn là vãng tích bộ dáng chúng ta nguyên là nghĩ hai tử sự tùy duyên không nghĩ tới tới nhanh như vậy diệp linh cười nói sinh quá văn vãn lúc này cảm giác không như vậy khẩn trương bất qua a hành áp lực có điểm đại hẳn là rốt cuộc lần trước hắn không có hảo hảo bồi ngươi hắn định là thích thú văn tính gật đầu ngươi thế nào còn thói quen sao diệp linh hỏi văn tính cười khẽ ở chỗ này Có thể có cái gì không thói quen. Hết thể đều hảo vô cùng. Vậy ngươi chuyên môn tới tìm ta, là Diệp Linh trực giác Văn Tĩnh có việc. Văn Tĩnh than nhỏ một tiếng, ta tưởng, trở về nhìn xem. Văn ra. Diệp Linh nhíu mày nơi đó, còn có là ngươi vướng bận người sao? Văn Tĩnh khẽ gật đầu, đương nhiên sẽ có, rốt cuộc ta ở nơi đó sinh ra lớn lên, như vậy nhiều năm, cái kia trong nhà không được đầy đủ đều là giống Văn Chu người như vậy. Cũng có một số người, ta không biết bọn họ hay không còn sống nếu là tồn tại, ta tưởng tái kiến bọn họ một mặt. Văn tĩnh cuối cùng một lần rời đi Văn ra khi hết thể như thường, nàng tâm tình tốt lắm đi thuyền ra biển, tính toán chính mình chơi thượng một đoạn nhật tử, liền đi ước hảo địa phương cùng người nhà hội hợp. Kết quả nửa đường gặp phải Diệp linh, nàng nhân sinh từ kia một ngày bắt đầu đã xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Từ nhỏ đến lớn nhất kính trọng tổ phụ, bóc rất gương mặt giả, nguyên lai là cái ăn người lệ quỷ. Thời gian rất lâu, Văn tĩnh hồi tưởng chuyện cũ đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nàng đương nhiên không hối hận chính mình lựa chọn, nhưng có một số người có một số việc, nàng căn bản không có làm hảo cáo biệt chuẩn bị, liền đã cách xa nhau thiên ngai. Sau lại lạc ly mang theo người đi các gia tộc cướp bóc, văn Gia cũng ở trong đó, nhưng văn tĩnh lúc ấy vừa lúc tu luyện đến thời điểm mấu chốt, chờ nàng xuất quan, thuyền lớn sớm đã rời đi văn Gia rất xa, nàng cũng không có nói quá phải đi về, không nghĩ chậm trễ diệp linh đại sự. Hiện giờ, hết thể hạ màn, nàng biết văn chu đã chết cũng từ hoa lên nơi đó biết được cha mẹ nàng đều ở vì đoan mục doãn cống hiến không cần hỏi mấy tháng trước ở vĩnh sinh đảo bị nam cung hành diệt trừ đoan mục doãn cuối cùng dư nghiệt trung liền có kia hai vị Buồn cười cũng có thể bi nhưng văn gia không ngừng này ba người cũng có bồi văn tĩnh lớn lên tình cùng tỷ mội nha hoàn, có chiếu cố nàng nhiều năm lão ma ma kia tòa trong thành có cùng nàng cùng nhau uống qua rượu từng đánh nhau bằng hữu mà nơi đó để lại nàng nhân sinh quá vang dấu vết trung quy Nàng tưởng trở về, chẳng sợ chỉ là lại xem một cái, hảo hảo cáo biệt, làm chấm dứt. Diệp Linh có thể lý giải văn tĩnh tâm tình. Bọn họ này đó người ngoài xem, văn tĩnh sát phạt quyết đoán, ân đoán phân minh, đều không phải giả, nhưng chân chính thống khổ thất vọng, bọn họ nhìn không tới, văn tĩnh cũng không có biểu lộ ra tới. Nếu không phải lại có thai, ta định bồi ngươi trở về đi một chuyến. Diệp Linh cười nói. Đối nàng mà nói, thiên mục quốc kia một lần đi tới đi lui thực vội vàng, nếu là lần sau đi. Nàng hẳn là có cơ hội thả lỏng tâm tình nơi nơi đi một chút, chân chính hiểu biết nơi đó phong thổ. Không cần, ta một người cũng khá tốt. Văn tĩnh cười nói, các ngươi hiện giờ đều dịu già rất trẻ, không giống ta, tự do tự tại. nay một hai năm, đem kia mấy cái độc thân xử lý rớt, cũng nên phân ra. Diệp Linh nói, nhiều người như vậy, không cần thiết vẫn luôn ở cùng một chỗ, từng người đều có tiểu ra, qua chính mình nhật từ đi, ngẫu nhiên tụ một chút là được. Văn tĩnh gật đầu, ta cảm thấy cũng là... Ngươi liền không tính toán hỗ trợ xử lý một chút trong nhà độc thân. Diệp Linh nói dỡn, hiện giờ sư nhiều thịt ít, ta liền trông cậy vào ngươi, có thể giải quyết một cái là một cái. Văn tính khỏe miệng hơi chịu, từ đầu tuyên. Bồ Tông. Thôi đi. Ở hai người bọn họ trong mắt, ta là cái so nam nhân còn nam nhân nam nhân, xưa nay tìm ta đều là huynh đệ cùng đi uống rượu. Diệp Linh vô ngữ, xứng đáng bọn họ độc thân. Kia còn có một cái đâu? Ai? Diệp tiểu đệ diệp tiểu đệ là đêm tiểu nội a ta xem trọng sự gần diệp tiểu đệ cái gì đều biết cô ý đậu đêm tiểu nội chơi hư thật sự văn tinh trêu chọc diệp tinh nga đối còn có cái kia bắt quái hắn tẩu tử nhạc anh nhưng thật ra nghĩ tới muốn tác hợp chúng ta tới hắn nói được trước đánh một trận ta nói muốn đánh vậy đánh kết quả hắn thiếu chút nữa bị ta đánh khóc bị hắn tẩu tử nắm lô thai xám xịt mà đi rồi diệp linh hết sức vui mừng nghĩ tới thất tinh nói cho bắt quái thành thân lúc sau bị tức phụ nhi đánh không thể đánh trả Bắt quái lúc ấy nói, hắn muốn tìm cái xuống tay không như vậy tàn nhẫn. Này ngươi thật không được. Văn tĩnh làm như có thật mà nói, ta phải tìm cái đánh thắng được ta, nhưng cam tâm tình nguyện bị ta đánh. Khu khu, yêu cầu này Diệp Linh cảm thấy trong phủ hiện giờ đơn người, đều là có nguyên nhân, đầu vóc hoặc nhiều hoặc ít dính điểm kỳ ba, ngươi đã quên, còn có cái tiểu phong phong, hắn không tội a. Ngươi không phải thích nhất tên của hắn sao. Mới vừa rồi Văn tĩnh nói kia mấy cái, đều là nửa nói giỡn vừa nghe liền cùng nàng đều rất quen thuộc ngày thường không có việc gì cùng nhau uống rượu đánh nhau huynh đệ nghe diệp linh nhắc tới phong bất dịch văn tính mặt vô biểu tình ta cùng hắn không thân diệp linh trực giác nơi này có việc nhi hồi tưởng một chút giống như trước nay không thấy được văn tính cùng phong bất dịch cùng nhau xuất hiện liền tính đều ở một cái bàn bên ngồi cũng cách thật sự xa không hề giao lưu hai người các ngươi sao lại thế này diệp linh hỏi kỳ thật không có việc gì văn tính lắc đầu khẳng định có sự Mau nói đến nghe một chút, tiểu phong phong như thế nào cho ngươi? Diệp Linh tới hứng thú, Văn Tĩnh méo một chút Diệp Linh mặt kỳ thật, tính liền nói ra tới đầu ngươi một nhạc đi, dù sao ta cảm thấy rất ngốc. Sự tình muốn tử Văn Tĩnh cùng Phong Bất Dịch lần đầu gặp mặt bắt đầu nói lên. ở Văn Tĩnh nhận thức Diệp Linh thời điểm, nàng sẽ biết có một cái kêu Phong Bất Dịch tiểu tử, dùng hết nàng yêu nhất tên. Lúc ấy Văn Tĩnh liền nói, chờ nhìn thấy Phong Bất Dịch, nhất định phải kết bái tỷ đệ, đây là bao lớn duyên phận a. Vì thế, đi vào ninh vương phủ lúc sau, tự quen thuộc văn tĩnh buông hành lý, thay đổi thân quần áo, liền chủ động tìm phong bất dịch đi. Lúc ấy, phong bất dịch đang ở hắn trong thư phòng mân mê một đống dược liệu, văn tĩnh gõ cửa hắn cũng không nghe thấy. Văn tĩnh nghĩ, về sau đều là người một nhà, thấy cửa mở ra, liền đi vào. Ta lúc ấy đặc biệt nốc, hắn ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, ta nhấc tay vây vây. Thực nhiệt tình mà nói với hắn hải ngươi hảo ta kêu Văn Tĩnh là Diệp Linh bằng hưu ta biết ngươi kêu Phong bất dịch kỳ thật ta đã sớm tưởng sửa tên Tiêu nghe không dễ thật sự hảo xảo a ta so ngươi đại không kết bái tỷ đệ thật sự là quá đáng tiếc ha ha Văn Tĩnh thần sắc xấu hổ mà đối Diệp Linh tái diễn một chút nàng lúc ấy là như thế nào cùng Phong bất dịch chào hỏi nghe được cuối cùng kia thanh ha ha Diệp Linh cười đến nỡ bụng liền nghe trên lầu truyền đến nam cung hành thanh âm tiểu Diệp tử kiềm chế điểm nhi đừng cười đau suốt hông. Văn tĩnh chừng mắt nhìn Diệp tiếng trời tiểu thuyết 23 xì Linh liếc mắt một cái, cười đi cười đi. Ta biết ta lúc ấy não chịu ngớ ngẩn, lời nói thực thiếu tâm nhắn nhi. Kia còn không đều tại ngươi. Ngươi cùng ta nói rồi như vậy nhiều phong bất dịch sự, cho ta một loại hai chúng ta đã sớm nhận thức hơn nữa rất quen thuộc cảo giác. Ta không phải sợ xấu hổ sao, mới chủ động đi lôi kéo làm quen. Sau đó đâu? Tiểu phong phong nói như thế nào? Diệp Linh cười hỏi. Văn tĩnh sâu kín mà nói. Hắn cái gì cũng chưa nói, liền cho ta một cái xem thường, làm ta chính mình thể hội. Trên lầu truyền đến nam cung hành tiếng cười, văn tĩnh đầu một ai, ghé vào trên bàn, thở dài, ta đời này nhất xấu hổ chính là kia một ngày, không gì sánh nổi. Sau đó ta được đến một cái kết luận, dùng hết ta thích nhất tên cái kia tiểu tử, nhất định cùng ta mệnh tương khắc. Khu khu, sau lại đâu? Diệp Linh hỏi. Sau lại, liền không có sau lại a. Văn tĩnh lắc đầu. Hẳn là cái kia xem thường làm chúng ta đạt thành trung nhận thức, vì tránh cho xấu hổ thăng cấp, hoặc là nháo ra mâu thuẫn cho các ngươi khó làm, sau lại hai chúng ta đều đối lẫn nhau làm như không thấy, cũng coi như hòa bình ở chung. Lặng lặng, ngươi lúc ấy nên cùng ta nói. Diệp Linh nói, này đều cái quỷ gì. Mỹ mắt phía dưới phát sinh bực này kỳ ba sự, nàng thế nhưng hiện tại mới biết được, quá không nên. Ta biết ngươi tưởng điều giải ta cùng phong bất dịch chi gian quan hệ, kỳ thật không cần, căn bản cũng không có việc gì ta so với hắn đại điểm này việc nhỏ không so đo văn tính nói người so với hắn đại hắn ba tuổi người bốn tuổi sao hai người các ngươi ấu không ấu trĩ thật là diệp linh dở khóc dở cười liền gặp mặt chào hỏi không đánh hảo này đều qua đi một năm ở một cái trong nhà ở đều đương đối phương không tồn tại đúng không ta phục văn tính nhíu nhíu mày ta không phải không nghĩ tới lại tìm hắn tâm sự nhưng ta tưởng tượng đến lại đi cùng hắn chào hỏi khả năng lại đến hắn một cái xem thường ta liền cảm thấy vẫn là tính. Hơn nữa hắn phía trước đều rất bận, làm sự lại rất quan trọng, ta cũng không hảo cái rời. Dù sao cảm giác hắn tính tình rất hướng, cả ngày rối cái này rối cái kia, liền người đều mắng. Ta có thể lý giải, thiên tài sao? Bất quá ta cùng cái loại này thiên tài, đại khái rất khó làm huynh đệ, ta thích có thể cùng ta cùng nhau uống rượu ăn thịt, đánh nhau liền tính sẽ khóc, cũng tuyệt đối sẽ không tức giận. Diệp Linh hít sâu một hơi, cảm giác lại cười đi xuống thật khả năng muốn đau xốc hồng. Ngươi phải về thiên một quốc đi một chuyến ta không ngăn cản, bất quá khẳng định không thể làm ngươi một người đi, bên kia có chút người còn không có xử lý sạch sẽ, ta lại cho ngươi tìm cá nhân. Văn Tĩnh mở miệng tưởng cự tuyệt, Diệp Linh xua xua tay, yên tâm, ta sẽ không làm dịu ra dắt trẻ nam nhân đi theo ngươi đi ra ngoài chạy, không thích hợp. Cho ngươi an bài một cái nhàn rỗi không có việc gì độc thân. Không cần cự tuyệt, bằng không ngươi cũng đừng đi. Còn có, chờ thêm năm thời tiết ấm áp lại nói. Cũng hảo văn tĩnh gật đầu ta gần nhất ở cùng ngươi nương học đánh đàn chờ ta học được cho ngươi bộc lộ tài năng nhà của chúng ta lẳng lặng hiện tại chính là so trước kia ôn nhu nhiều diệp linh trêu chọc văn tĩnh đứng dậy méo cái tay hoa lan kia nhưng không xem ta này một thân nhi mông tỉ tỉ đưa xinh đẹp đi diệp linh hãy còn nhớ rõ lúc ban đầu nhận thức văn tĩnh một thân mặc ý ỉa mang mặt nạ ôm một phen cổ xưa trường kiếm sơ nam tử bùi tóc dơ tay nhấc chân đều thực tác nhưng hái được mặt nạ Nàng lại cũng đều không phải là anh khí diện mạo, ngũ quan cực Mỹ, nhưng đều sinh thật sự nhu, an an tính tính không nói lời nào thời điểm, rất có danh môn thuộc nữ phong phạm. Lúc ấy cấp Diệp Linh cảm thụ, văn Tĩnh rõ ràng là cái lại bạch lại ngọt manh ngội tử, một mở miệng nói chuyện, nháy mắt nhiều ba phần tráng hán khí trước. Lúc này nhìn văn Tĩnh trên người tiên khí phiêu phiêu tay háo rộng váy dài, quả nhiên là như hoa như ngọc tiểu Mỹ động lòng người. Diệp Linh cười gật đầu, xinh đẹp cực kỳ. Này đóa kiều hoa nhi cũng không biết sẽ bị cái nào hôn đản hái đi. Văn tính ho nhẹ, tay áo vung, đi đi, cảm giác chính mình càng ngày càng đương. Dứt lời đi nhanh như gió mà đi ra ngoài. Nam cung hành xuống lầu, đem Diệp Linh bế lên đi. Diệp Linh còn ở nhà, ta cảm thấy lẳng lặng cùng tiểu phong phong hảo xứng đôi A. Một đôi nhi ấu trí quỷ. Nam cung hành gật đầu, ngươi muốn nhìn bọn họ ở bên nhau. Hảo, bác ở ta trên người. Hiện giờ Diệp Linh muốn bầu trời ngôi sao. Nam cung hành đều phải suy xét một chút như thế nào hay xuống, điểm này việc nhỏ, hắn cảm thấy rất đơn giản. Hai cái độc thân, trai tài gái sắc, liền tác hợp bái. Vì bác Diệp linh cười, hôm sau Nam cung hành liền tìm Phong Bất Dịch đi. Phong Bất Dịch gần nhất thực nhàn, bởi vì từ Diệp anh báo cho quá làm hắn không cần vào nhầm lạc lối lúc sau, hắn quyết định dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ sinh hoạt, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, cùng bọn nhỏ đôi người tuyết ném tuyết, băng tuyết công viên trò chơi tổng không thể thiếu hắn thân ảnh. Nam Cung Hành tìm được phong bất dịch thời điểm, hắn đang ở cùng Diệp Trần cùng tiểu ngạo nguyệt ba người hạ cờ nhảy. Văn vãn ở bên cạnh quan chiến, ai thắng có thể từ nàng nơi này được đến một viên đường. trò chơi này đi, chỉ hai từ chơi, còn rất đáng yêu. Cố tình phong bất dịch thêm đi vào, hoàn toàn không có không khỏe cảm, chuyện này, cũng thực tuyệt. Nhoáng lên mắt, năm đó so Nam Cung Hành lùn một đầu còn nhiều thiếu niên thần y hiện giờ đã cùng Nam Cung Hành giống nhau cao, làn da như cũ thực bạch, khí chất như cũ giống cái đệ đệ. Nam Cung Hành đứng ở Tiểu Ngạo Nguyệt phía sau, giúp nàng đi rồi một nước cờ, Diệp Trần cười hắc hắc, Phong Bất Dịch bực, "A Hành ngươi tránh ra." Bởi vì kia mấu chốt tính một bước, hại hắn thua. Tỷ tỷ ăn đường. Van Van cầm đường đút cho Tiểu Ngạo Nguyệt ăn, hai chị em cười hì hì chúc mừng thắng lợi, Nam Cung Hành canh chừng không dễ tốn đi rồi. "Làm gì?" Phong Bất Dịch đẩy ra Nam Cung Hành, bảo bảo cùng Nguyệt Nhi từ đầu tới đuôi đều ở liên thủ hộ ta, ta muốn thắng trở về. Nam Cung Hành gõ một chút Phong Bất Dịch đầu, Tiểu Phong Phong, ngươi năm nay bao lớn rồi. Phong bất dịch sửng sốt một chút, dù sao so ngươi tuổi trẻ. Độc thân muốn làm việc, ngươi trước kia làm đặc thù liền tính, về sau cần thiết ấn gia quy tới. Hôm nay đến phiên ngươi xem đại môn, chạy nhanh qua đi. Nam Cung Hành nói. Phong bất dịch vô ngữ, ai định gia quy? Ta liền làm đặc thù. Các ngươi đây là qua cầu rút ván tá ma giết lửa. Dùng ta thời điểm, các loại cầu ta, hiện tại thế nhưng làm ta đi xem đại môn nhi. Đúng vậy ta cùng tiểu diệp tử tính toán đem ngươi làm thịt bán đi luận cân bán nam cung hành câu lấy phong bất dịch bả vai dù sao giữa ngươi cũng vô dụng còn lãng phí lương thực hôn đản các ngươi một đôi nhi hôn đản phong bất dịch hừ lạnh. rốt cuộc tìm ta làm gì xem đại môn việc không phải a tuyên cùng bồ tông làm rất vui vẻ sao ta hỏi ngươi vì cái gì luôn là không để ý tới văn tĩnh nam cung hành hỏi phong bất dịch sửng sốt nàng thế nhưng chạy đi tìm các ngươi cáo trạng nói ta không để ý tới nàng Có bệnh đi. Như thế nào chính là ta không để ý tới nàng, nàng cũng không lý ta a Dựa vào cái gì muốn ta trước cùng nàng nói chuyện. Ngươi đối nàng có cái gì bất mãn. Nam Cung hành hỏi. Phong bất dịch hừ nhẹ, cái kia cô nữ a. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết nàng cái nào, thế nhưng chạy tới muốn cùng ta kết bái tỷ đệ. Vừa thấy chính là cùng tô đường giống nhau bệnh tâm thần. Sao lại như vậy an tĩnh, khẳng định là trang. Hơn nữa nàng như vậy nhi, rõ ràng so với ta tiểu cái gì tỷ lệ muốn kết bái cũng nên là huynh muội vừa thấy liền cùng tiểu diệp giống nhau là tính toán tới ước hiếp ta này ta tuyệt đối không thể nhẫn nam cung hành lạnh lạnh mà nói nhân ra so ngươi đại tam tuổi a phong bất dịch sửng sốt liền nàng so với ta đại tam tuổi như vậy lão sao thật không thấy ra tới nam cung hành rất muốn đá phong bất dịch một chân nhân ra tuổi trẻ nhẹ cô nương cái gì lao bất lão ngươi có thể hay không nói chuyện Nàng ngay từ đầu liền nói so ngươi đại ngươi không nghe thấy. a, có sao? Ta liền nghe thấy nàng nói muốn cùng ta kết bái tỷ đệ, ta cảm thấy nàng đầu góc có bệnh. Phong bất dịch vẻ mặt vô tội. Hỏi ngươi mấy vấn đề, đúng sự thật trả lời. Nam Cung hành hừ nhẹ. Nga. Phong bất dịch chớp chấp mắt. Ngươi cảm thấy văn tĩnh lớn lên thế nào? Nam Cung hành hỏi. cũng liền còn hành đi, không bằng tiểu diệp. Phong bất dịch nói. cùng nhà ta tiểu diệp tử so cái gì? Nam Cung Hành trừng mắt nhìn Phong Bất Dịch liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy nàng người này thế nào? Không hiểu biết. Phong Bất Dịch lắc đầu. Vậy ngươi liền đi tìm hiểu. Nam Cung Hành cười hắc hắc, hai người các ngươi, có thể phát triển phát triển. A. Phong Bất Dịch há hốc mồm, ta. Cùng nàng. Tính tính, tổng cảm giác nhìn đến nàng liền rất xấu hổ. Nàng cũng cảm thấy nhìn đến ngươi liền rất xấu hổ. Nam Cung Hành lắc đầu, thật là phục các ngươi, một đôi ấu chí quỷ. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi có thể hay không đi trước cùng nàng nói chuyện. Phong bất dịch lắc đầu, không thể. Cũng đúng, ta cho các ngươi tổ cái cục đi. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, Phong bất dịch đột nhiên cảm giác trong lòng mau mau. Sau giờ ngọ nhất tấm thời điểm, cả nhà tụ ở bên hồ, bởi vì Nam Cung Hành nói có xuất sắc tiết mục có thể xem. Hồ thượng kết thật dây băng, bọn nhỏ ở vui sướng chạy vội. Đại gia tề tiểu, Nam Cung Hành điểm danh, nghe không dễ, Phong bất dịch, hai người các ngươi cho ta lại đây. Đang ở cùng tô tiểu đường đoạt điểm tâm ăn phong bất dịch thần sắc cứng đờ, cùng mông tịnh nói chuyện phiếm văn tĩnh cũng sửng sốt một chút. Sau đó, liền nghe Nam Cung Hành đem lúc trước này hai người lần đầu gặp mặt khíu sự cùng đại gia chia sẻ một lần. Ngắn ngủi lặng im qua đi, cười vang. Nam Cung Hành tươi cười đầy mặt mà nói, hôm nay, khiến cho bọn họ ở băng hồ phía trên tiêu tan hiểm khích lúc trước đi. Xét thấy nghe không dễ cùng phong bất dịch cũng không chịu trước cùng đối phương nói chuyện, vậy tới so bì ai quyền đầu cứng. Đánh một trận ai thua trước nói lời nói tiểu phong phong thua liền quản văn tĩnh kêu tỉ tỉ văn tĩnh thua kêu tiểu phong phong ca ca đánh một trận tô đường mang theo bọn nhỏ ồn ào phong bất dịch cùng văn tĩnh bị đẩy ra hai người liếc nhau xấu hổ nháy mắt bạo lề vốn dĩ thật chính là cái không đáng giá nhắc tới việc nhỏ cũng không tồn tại ai đúng ai sai hai người quay đầu lại ngẫm lại đều cũng cảm thấy không thể hiểu được liền một năm đi qua lại chưa nói nói chuyện lúc này nam cung hành còn đem bọn họ lôi ra tới thị chúng bắt đại ra một nhạc cũng là say bất quá đảo thật là cái biện pháp thua trước mở miệng cũng coi như có cái hợp tình hợp lý thời cơ đại khái liền không như vậy xấu hổ đánh nhau là văn tính thích phong bất dịch hiện giờ cũng thức cái vì thế hai người lăng là một câu không nói liền khai chiến diệp linh bọc đến kín mít bị nam cung hành ôm trong ngực trùng cười nói một câu tiểu phong phong thua định rồi hảo vui vẻ nha luận võ lực văn tính ở phong bất dịch phía trên nhưng phong bất dịch không hiểu biết Tự cho là diện mạo như vậy nhuyễn manh nguội tử hẳn là vũ lực giá trị cũng không cao. Sau đó, Phong Bất Dịch liền trợn tròn mắt. Bởi vì Văn Tĩnh không ngừng vũ lực giá trị so với hắn cao, kinh nghiệm chiến đấu cũng xa so với hắn phong phú, chiêu thức phi thường sắc bén khí phách, cùng bề ngoài tương phản thật lớn. Phong Bất Dịch đương nhiên không nghĩ trước mặt mọi người bại bởi một cái cô đương, bởi vậy cũng thức đua, nhưng mà nỗ lực qua đi vẫn cứ thua, liền, càng mất mặt. Chiến đấu kết thúc, Văn Tĩnh siêu vui vẻ quyết định không so đo lần đầu gặp mặt phong bất dịch cho nàng xem thường rốt cuộc phong bất dịch là đệ đệ mà phong bất dịch cảm giác cả người đều không tốt đặc biệt là tô đường ở bên kia liên tiếp hô to tiểu phong phong chạy nhanh têu tỉ tỉ a chúng ta đều chờ đâu tiểu phong nhi thúc thúc thính nhi cô cô chờ nột muốn kêu đến vang dội một chút nga bằng không ta nương trong bụng đệ đệ nghe không thấy vãn vãn cười hì hì nói vì cái gì cũng muốn làm đệ đệ nghe thấy đâu tiểu ngạo nguyệt khó hiểu Mọi người đều nhìn về phía văn vãn. Văn vãn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, bởi vì tiểu phong nhi thúc thúc đã từng nói qua, trên thế giới này, nàng chỉ biết quản gì cả kêu tỉ tỉ, đánh chết không có cái thứ hai. Lúc ấy tiểu phong nhi thúc thúc là đối mẹ ta nói là, bởi vì ta nương muốn làm hắn tỉ tỉ hắn chết sống không chịu. Dù sao cũng là tiểu phong nhi thúc thúc nói qua nói, vạn nhất tiểu phong nhi thúc thúc vì không gọi tính nhi cô cô tỉ tỉ, đợi chút tự sát đâu. Hắn cuối cùng thanh âm, đến làm đệ đệ cũng nghe thấy. Về sau hỏi chúng ta liền có thể cùng hắn giảng, đã từng còn có như vậy một cái thiên hạ đệ nhất cương liệt thúc thúc. Vãn vãn lời này vừa ra, cả nhà già trẻ nháy mắt cười phun, tô đường cười đến tài tới rồi trên nền tuyết đi. Phong bất dịch hoàn toàn hâm vực mà văn tĩnh vui vẻ mà quả thực tưởng ngửa mặt lên trời cười to, sảng đã chết. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, phong bất dịch túi đầu, thanh như rồi mỗi mà kêu một tiếng, tỷ tỷ, Không nghe thấy. Văn tĩnh lắc đầu. Những người khác chăm miệng một lời không nghe thấy, phong bất dịch giống giận, tỷ tỷ, dứt lời xoay người liền chạy, liền nghe phía sau truyền đến tô đường thiếu tấu hô to, tiểu phong phong, ngươi chỉ có đem văn tĩnh cưới trở về, ngủ nàng mới có thể đem hôm nay vứt bỏ tôn nghiêm nhặt về đi, ca ca hảo tâm cho ngươi diệu kế, không cần cảm tạ, ha ha ha ha, phong bất dịch một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tải đến trên mặt đất đi, văn tĩnh hừ nhẹ, ai phải gả cho một cái đệ đệ, bất quá này thanh tỷ tỷ, nàng phi thường vừa lòng thật dễ nghe, hảo tưởng mỗi ngày nghe à, thần thanh khí sản, văn văn sở sở diệp linh bụng đệ đệ, người nghe được không? tỷ tỷ chính là như vậy đều, ngươi ra tới muốn cái thứ nhất đều tỷ tỷ nga, băng không tỷ tỷ đánh ngươi. Diệp Linh, bữa tối khi, Phong Bất Dịch không xuất hiện, bị tiêu lên tỷ tỷ Văn Tĩnh phi thường nhiệt tình chủ động mà nói, nàng đi cấp đệ đệ đưa cơm. Phong Tiểu đệ, Văn Tĩnh gõ cửa, nghe được thanh âm này, Phong Bất Dịch có chút phát điên mà che lại trăn. A a a a ném chết người Nghe được văn tĩnh bám giết không tha mà gõ cửa Phong bất dịch vẻ mặt bực bội mà chạy xuống lâu đi Hắc mặt mở cửa Làm gì Văn tĩnh cười đến ô nhu, Tỉ tỉ tới cấp ngươi đưa cơm Ngươi này một năm đều như vậy an tĩnh quả nhiên là trang Đánh nhau thế nhưng như vậy hung Ta là bị ngươi bề ngoài lừa gạt Hiểu lầm Mới bị A hành lừa đi đánh cuộc Bằng không căn bản không có khả năng có chuyện như vậy Phong bất dịch tức giận mà nói Nguyên lai qua đi một năm Ngươi không phải không thấy được ta a?" Văn Tĩnh cười như không cười, lúc trước đối ta trợn trắng mắt, sau lại không cùng ta nói chuyện, ngươi là ba tuổi sao? Mặc kệ ta vài tuổi, ngươi đều so với ta lão?" Phong Bất Dịch rũ trở về. "Nga, ta là so ngươi lão, cho nên là tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ." Văn Tĩnh nghiêm trang mà cường điệu. Phong Bất Dịch đem Văn Tĩnh trong tay hộp đồ an đoạt qua đi, lập tức đóng cửa, tặng kèm một câu, "Lan." Văn Tĩnh không khí không bực, đứng ở ngoài cửa cười nói, "Đệ đệ Đồ ăn muốn sấn nhật ăn, muốn đánh nhau tỉ tỉ tùy thời có thể phục bồi. Phong bất dịch nghe được tiếng bước chân đi xa, hắn thở phì phì mà đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, mở ra vừa thấy, mặt càng đen. Bởi vì văn tĩnh chuyên môn thỉnh phương nguyên giúp nàng dùng củ cải điêu cái hoa nhi, mặt trên khắc lại một câu, kỷ niệm nghe không dễ phong bất dịch kết bái tỉ đệ. A a a a a, Lao tử nhất định phải đem bái tìm trở về. Văn tĩnh ngươi tên hỗn đản này cho ta chờ. Phong bất dịch giống giận. Phiên ngoại cuốn bốn nghe không dễ phong bất dịch muốn thoát đơn thực dễ dàng. Cha ta đêm qua vẫn luôn đang cười, bị ta nương đá xuống giường. Tô tiểu đường vui vui vẻ vẻ mà cùng tiểu đồng bọn chia sẻ nhà hắn lao cha khứu sự. Vì cái gì đâu? Văn vẫn hỏi. Bởi vì tiểu phong nhi thúc thúc cùng tính nhi cô cô sự đi. Diệp chân lật qua một tờ thư, ra vẻ nghiêm túc, không cần nói chuyện phiếm, hảo hảo viết chữ. Đang ở nghiêm túc viết chữ tiểu ngạo nguyệt ngầm đầu, cười đến ngoan ngoãn, ca ca, ngươi cũng tham dự nói chuyện phím sau đó tô tiểu đường cùng văn vãn liếc nhau ăn ý mà ném xuống bút xoay người đem diệp trần phát gục nháo làm một đoàn tiểu ngạo nguyệt nghiêm túc mà viết xong cuối cùng một chữ đứng dậy đi kéo văn vãn hôm nay tới chậm tần tiểu dễ vào cửa ngây ngẩn cả người hôm nay không đi học nhà ta đây trở về ngủ diệp trần ôm đệ đệ mội mội đứng dậy cười kêu tần tiểu dễ trở về kaka, ca, ca mẹ ta nói cha ta muốn làm bà mối cái gì là bà mối tô tiểu đường khó hiểu hỏi ta biết ta biết múc meo bà bà vãn vãn giơ lên tay nhỏ diệp trần ho nhẹ tiểu mội ngươi không cần nói vậy ba mối là một loại chức nghiệp giống nhau đều là lớn tuổi nữ tử làm loại sự tình này hỗ trợ tác hợp một đôi nam nữ cộng kết liên lý lớn tuổi nữ tử tô tô thúc thúc nguyên lai là cái bà bà sao vãn vãn phát hiện trọng điểm kỳ thật tính lên phong bất dịch ngông ngao tống thanh vũ cùng tô đường bốn vị ở vãn vãn sinh ra phía trước đều định rồi là nàng nghĩa phụ vãn vãn học được nói chuyện lúc sau kỳ thật bị đã dạy kêu nghĩa phụ nhưng thực mau xuất hiện một vấn đề vãn vãn mỗi lần kêu nghĩa phụ ở đây nghĩa phụ nhóm tổng hội vì tranh rốt cuộc kêu chính là ai đánh lên tới vì thế diệp anh phóng lời nói đối xử bình đẳng toàn kêu thúc thú nghĩa phụ là thật sự có thật vô danh không phục nghẹn tô đường đều bị diệp lao đại cấp kinh sợ những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến nói hồi lập tức về bà mối sự diệp trần cùng mấy cái tiểu nhân nghiêm túc giải thích qua đi vì làm cho bọn họ có cái trực quan ấn tượng còn để bút cho bọn hắn vẽ một bức họa là diệp trần mấy năm trước bị nam cung hành mang theo ra cửa chơi ngẫu nhiên gặp được hát tuồng sân khấu thượng bà mối hình tượng hơi khoa trương nùng trang diễn mạc, tiêu chí tính chính là môi trên kia viên đại nốt rồi đen hoa thật xấu nha vãn vãn kinh hô diệp trần cười nói bà mối chỉ là cái chức nghiệp sẽ có đủ loại bất đồng người tới làm cái này họa chung chỉ là ta ở sân khấu kịch thượng chứng kiến một cái bà mối có lẽ thực sự có như vậy Nhưng đại bộ phận không phải như thế. kia tô tô thúc thúc cũng quá không giống. Này không được. Vãn vãn lắc đầu, đôi mắt chớp tha chớp, Diệp Trần liền biết, tiểu mội lại muốn làm chuyện xấu. 15 phút lúc sau, tô đường ôm nhà hắn bảo bối khuê nữ đang chuẩn bị đi tìm Diệp Linh nói chuyện này nhi, liền thấy tô tiểu đường cong tay nhỏ chạy tới. Không phải ở đi học sao. Tự viết xong. Tô đường hỏi. Tô tiểu đường gật gật đầu, ca ca nói, hôm nay thời tiết hảo, trước tiên tan học. Tô Đường ngẩng đầu nhìn nhìn đầy trời mây đen, cảm giác không phải diệp Trần ánh mắt không tốt, chính là nhà hắn Nhi Tử đang nói nói dối, bất quá đương nhiên, không quan trọng. "Cha, ngươi ngồi xuống, xuống ta cùng ngươi giảng một bí mật." Tô Tiểu Đường thần bí hề hề mà nói. Tô Đường ôm đang ngủ tiểu khuê nữ ngồi xuống, xuống, Tô Tiểu Đường lại làm hắn nhắm mắt lại. Tô Đường nhắm mắt lại hỏi, "Các ngươi làm cái quỷ gì?" Tô Tiểu Đường lượng ra bối ở sau người bút than, thấu tiến lên, nghiêm túc mà ở Tô Đường ngồi trên vẽ cái đại điểm đen. Họa xong lúc sau lui ra phía sau một bước, đánh giá, gật đầu, cảm giác cùng ca ca họa rất giống. Cha, ngươi có thể mở mắt ra lạc. Tô Tiểu Đường nói. Tô Đường đương nhiên không phải không có cảm giác, đặc biệt Tô Tiểu Đường ngây ngốc. Họa xong lúc sau đã quên đem trong tay bút than cấp ném xuống, lúc này liền liền dơ, nhìn Tô Đường ngây ngô cười. Văn Vạn tỉ tỉ nói, như vậy cha liền có thể đi đường bà mối lạc. Tô Tiểu Đường cười hì hì nói. Tô Đường không cần chiếu gương đều biết chính hắn hiện tại cái dạng gì nhi. Diệp chân nghẹn cười đi tới, đem tô đường trong lòng ngực tiểu cô nương ôm qua đi, cấp tô đường tắc một khối từ nhỏ nạo nguyệt nơi đó mượn tới hồng nhạt khăn tay nhỏ, tô thúc thúc, có thể khởi công. Bọn nhỏ hô hô lạp lạp đều vây quanh lại đây, nhìn tô đường cười cái không ngừng. Vạn vạn vô tay nhỏ, tô thúc thúc hảo xoáy hảo xoáy nha. Tô đường, so quỷ nha đầu còn hát tâm can tiểu quỷ nha đầu, tà tin ngươi tà. Bất quá, chưa bao giờ đi tầm thường lộ, không làm sự không thoải mái tô thần kinh đương nhiên sẽ không lựa chọn đem bọn nhỏ kéo qua tới tấu một đốn sau đó trở về rửa mặt kia quá không thú vị mà là phấn nộn khăn tay nhỏ vùng vũ mị tay hoa lan nghéo vòng eo nhộn nhạo mà bãi bãi chuyển cái thân mình quay đầu mỉm cười a ta đôi mắt vãn vãn kinh hô tô đường méo giọng nói các ngươi thả nhìn việc hôn nhân này a ta ra ngựa bảo quản cho các ngươi làm được thuận thuận lưu lưu dễ bảo làm cho bọn họ ba ngày nội động phòng ba năm ôm hai ta đi cũng Dứt lời, tô đường phong tình vạn chủng mà ném khăn phi thân dựng lên, hướng hồ bờ bên kia đi. Việc hôn nhân này. Cái gì việc hôn nhân? Tân tiểu dễ vẻ mặt ngốc. Đương nhiên là tiểu phong nhi thúc thúc cùng tĩnh nhi cô cô. Diệp Trần Tươi cười đầy mặt. Tuy rằng nói chưa đâu vào đâu cả, không thể loạn giảng, nhưng hôm qua, kia một đôi nhi bắt tự, chính là họa thượng nồng đậm một phiết. Kế tiếp, thiên thời địa lợi nhân hòa, này một đôi nhi tưởng không thành đều khó. Dù sao Diệp Trần nhìn hôm qua kia thật đúng là hỏa hoa vang khắp nơi tình cảm mãnh liệt tràn đầy đầu một hồi thấy ngạo kiểu phong bất dịch bị đánh đến như vậy không biết giận trước kia người trong nhà đều sủng phong bất dịch đem hắn bảo hộ đến phi thường hảo đó là số lượng không nhiều lắm ra cửa đánh nhau cũng đều là quán làm hắn tùy tiện chơi phía sau đều mang theo mạnh nhất phụ trợ hôm qua kia chàng luận võ đối phong bất dịch tới nói thật thật thực mất mặt như vậy như thế nào đem bãi tìm trở về đâu diệp chân cảm thấy tô đường hôm qua đề nghị liền rất không tồi Hắn thực mong. chờ mong. Trở về, viết chữ. Diệp Trần kêu hắn bọn học sinh. Ta tưởng đệ đệ, ta đi xem đệ đệ. Vãn vãn muốn chạy. Ta nương kêu ta đâu. Tô tiểu đường tưởng lưu. Ta buồn ngủ quá. Cả ngày đều buồn ngủ quá tần tiểu dễ đánh cái tiểu ngáp. Đã hoàn thành hôm nay việc học tiểu ngạo nguyệt một tay ôm lấy vãn vãn, một tay giữ chặt tô tiểu đường, ca ca, ta giúp ngươi bắt được lạc. Sau đó, Diệp Trần xách theo vãn vãn cùng tô tiểu đường, tiểu ngạo nguyệt túm tần tiểu dễ cùng nhau trở về tiếp theo đi học mà mặt khác một bên phong bất dịch đang ở làm ác ngộng trong ngộng một con mặt mũi hung tợn quái thú vẫn luôn ở truy hắn hắn chạy á chạy chạy một suốt đêm cũng chưa dám quay đầu lại cảm giác phía sau không có thanh âm hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi ngoái đầu nhìn lại vừa thấy kia quái thú thế nhưng trường một trương vũ mị động lòng người mỹ nhân mặt đối hắn cười đến ôn nhu đang yêu hắn một cái hoàng thần sau cổ trận lạnh là quái thú nóng phong bất dịch kêu sợ hãi một tiếng thẳng tắp mà từ trên giường ngồi dậy, cảm giác sởn tóc gáy, là giấc mộng. Phong Bất Dịch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới trợn mắt xem, liền thấy trước mặt có khuôn mặt đột nhiên phóng đại, một viên đen tuyển bà mối trí làm hắn tâm can nhi run lên. A. Phong Bất Dịch thét chói tai, đối với Tô Đường một hồi tay đấm chân đá, sau đó, bị Tô Đường áp tới rồi trên giường đi. Lăn lăn lăn. Phong Bất Dịch quả thực là muốn điên rồi, vận số năm nay không may mắn, bên người đều là cái gì yêu ma quỷ quái tô đường cười đến nụn nhạo trong tay hồng nhạt khăn tay nhỏ nhẹ nhàng phất quá phong bất dịch mặt phong bất dịch cảm giác cả người đều không tốt Tiểu phong phong nha làm ác mộng lạc đừng sợ đừng sợ ca ca giúp ngươi tìm cái tức phụ nhi về sau ban đêm ngươi liền không rảnh làm ác mộng hát hát một viên bà môi trí một khối khăn tay nhỏ vô hạn cổ vũ tô đường làm sự tình nhiệt tình hắn cảm thấy nếu là không tác hợp cái mười đối tám đối nhi đều thực xin lỗi hắn hiện tại đáng yêu bộ dáng phong bất dịch một chân đá văng tô đường tức giận đến mặt đều tái rồi, lập tức, lập tức, cút cho ta đi ra ngoài. Tô đường đương nhiên là sẽ không lăn, ra mặt là cái gì, hắn không biết, cũng không cần. Tiểu phong phong, tới tới tới, ngồi xuống, ca ca cho ngươi hảo hảo phân tích phân tích, trải vướt trải vớt, kế hoạch kế hoạch. Bọn nhỏ đề cử ta đương trong phủ đệ nhất bà mối, ta hôm nay chính thức khởi công, hiện tại liền trở về, kia cũng quá mất mặt, cấp điểm mặt mũi sao. Tô đường dối tay đi phong cách không dễ. Phong bất dịch nhìn tô đường hiện tại tôn vinh trứng mắt trứng mắt đột nhiên phụt một tiếng cười ha ha ha ha Ngươi thật là xấu bạo bất quá thực thích hợp ngươi tô đường phiên cái ưu oán xem thường ngươi biết cái gì cái này kêu chuyên nghiệp phong bất dịch cái này là hoàn toàn thanh tỉnh cũng mặc kệ tô đường ở hán tử khi thủy rửa mặt trải đầu thay quần áo đều thu thập hảo cảm giác có điểm đói bất quá đã sớm qua cơm điểm trên bàn có cái hộp đồ ăn phong bất dịch tùy tay mở ra bên trong liền thừa kia chạm khắc gỗ hoa cà rốt Mặt trên có khắc nghe không dễ phong bất dịch kết bái tỉ đệ vẫn như cũ thực rõ ràng, mặt khác đồ vật đều bị hắn ăn luôn. Ngoạn ý nhi này không tồi. Tô đường dỗi tay liền đem kia căn củ cải cầm đi, đưa tới phong bất dịch bên miệng, tới tới tới, gặm một ngụm lót lót, chúng ta tiếp theo liều. Phong bất dịch nhưng đầu, lan. Tô đường liền đem kia căn củ cải đặt ở hai người trung gian, thanh thanh giọng nói, ta là tới làm mai mối, ngươi cảm thấy văn tĩnh cô nương thế nào à? Phong bất dịch khỏe miệng vừa kéo. Hắn lại không phải thật sướng nốc, hôm qua Nam Cung Hành đã tới lúc sau, hắn liền biết định là Diệp Linh cố ý tác hợp hắn cùng Văn Tĩnh, mới có mặt sau kia vừa ra trò khơi hải. Đương nhiên, mất mặt không mất mặt, đều là người trong nhà, đảo cũng không cái gọi là, có thể bác đại ra một nhạc, ngẫm lại cũng có hứng thú. Nhưng, về cưới vợ sự, Phong Bất Dịch nghĩ tới, nhưng cũng chính là một ý niệm lóe chật lóe, mặt sau gì cũng mặc kệ, không có thật sự tính toán làm. Nàng không được, Phong Bất Dịch trực tiếp nói, nhìn đến không. Hai chúng ta kết bái tỷ đệ, tỷ đệ như thế nào có thể thành thân đâu? Tô đường cười hắc hắc, cách nôn nói rất đúng à, nữ đại tam, ôm ngạch vàng, ngươi nhìn một cái này không phải xảo sao. Văn tính không nhiều không ít, liền so ngươi đại tam tuổi. Cái gì kết bái tỷ đệ? Ta đã từng còn quản nhà ta tức phụ nhi kêu tỷ tỷ đâu, đều là sách lược, trước lân la làm quen, làm nàng thả lỏng đề phòng, sau đó, hắc hắc. Đối với tô đường lúc trước chết như thế nào ra lại mặt không hề hạn cuối bắt lấy mông tịnh sự. Phong bất dịch rất rõ ràng, lúc này nghe tô đường ở chỗ này truyền thụ hắn kinh nghiệm, phong bất dịch chỉ có một cảm giác, ta muốn mặt, cảm ơn. Nói như vậy, ngươi là có tà tâm, nhưng không tà gan. Tô đường hỏi. Phong bất dịch đỡ chán, cái gì lung tung rối loạn? Tà tâm cũng không có. Liền, ta cùng nàng, cái gì đều không có. tiểu phong phong, cái này có thể có. Tô đường vô vô phong bất dịch bả vai, chẳng lẽ ngươi muốn đánh độc thân? Ta không có. Phong bất dịch lắc đầu. Hắn cảm thấy cưới vợ khá tốt ta, bên người một cặp một cặp đều thực hảo. Tuy rằng hắn như cũ sẽ khiển trách tô đường lúc trước không biết xấu hổ truy thê phương thức, bất quá hai người sự, trước nay đều là kẻ muốn cho người muốn nhận, chỉ cần đối người khác không có gì ảnh hưởng, người ngoài cũng quản không được. Vậy ngươi còn không chạy nhanh xuống tay. Bằng không ngươi muốn tìm ai. Chính ngươi đánh bóng đôi mắt nhìn nhìn, nay trong phủ đầy đất độc thân, không gả chồng cô nương có mấy cái. Hoàn nhan đu không tính, ta tức phụ nhi nói nàng là thật không tính toán lại tìm cũng đã nghe tinh cùng đêm tiểu muội. Nhân ra đêm tiểu muội nhiều thông minh a, mục tiêu minh xác, cùng Diệp tiểu đệ hai người cả ngày nháo nhào rình dính, dính kia không phải văn tính một cái. Tô Đường nói, nga đối, còn có ta kia tiểu sở sư đệ muội muội, bất quá sở tiểu muội còn không có thành niên, không thể tính nàng. Phong bất dịch hừ nhẹ, ai nói nhất định phải ở trong phủ tìm. Bằng không ngươi nghĩ đến bên ngoài ngẫu nhiên gặp được một cái. Vẫn là làm chăm dặm nhân cha hắn nương cho ngươi an bài một cái tuyển mỹ đại hội đem các gia quý nữ triệu tập lên tùy tiện chọn tô đường hỏi lại phong bất dịch nhíu mày cái quỷ gì ta lại không phải hoàng đế bất quá nghĩ lại ngẫm lại hắn lại không phải cái loại này hướng ngoại tính tình nếu là thật lưu lạc đến làm minh thị hoặc là diệp anh cho hắn ăn bài cùng tây lương thành nào đó tiểu thư khuê các thân cận nông nỗi thật đáng sợ hắn tự giác không xứng với những cái đó cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông theo khuôn phép cũ ôn nhu yêu nhã thường thường phía sau còn có cái phức tạp đại gia tộc quý nữ Hắn trước sau cho rằng chính mình là cái người giang hồ, hướng tới tự do, không chịu câu thúc, mấy năm nay lại bị nam cung hành cùng Diệp gia tỷ muội cấp bảo hộ đến quá hảo, hắn cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là không nghĩ cũng không cần phải thay đổi chính mình, đi đón ý nói hùa thỏa hiệp. Diệp Linh bên người nữ tử, một đám xuất thân đều không thấp, bao gồm nàng chính mình, nhưng không có một cái là xuôi gió xuôi nước, quá vãng trải qua làm các nàng đều đã nhảy ra gia tộc chói buộc, mới có hiện giờ như vậy một cái đại gia đình tồn tại. Phong bất dịch bình tĩnh lại ngâm lại, hắn nếu là muốn tìm cái thích thả thích hợp nữ tử, thật sự rất khó. Đầu tiên, hắn đều không quen biết nhiều ít cô nương. Nói thật, hắn tự giác này thiên hạ mỹ lệ nhất ưu tú nhất cô nương đều ở cái này trong nhà. Tô đường vừa thấy phong bất dịch trầm mặc, liền biết hấp dẫn. Tiểu phong phong A, ca ca nhưng đều là vì ngươi hảo, này duyên phận sự, ba phần thiên chú định, bảy phần dựa chủ động. Tô đường tuyệt đối là lời từ đáy lòng. Hắn năm đó cùng mông tịnh bất luận xuất thân địa vị vẫn là quá vãng trải qua đều khác nhau như trời với đất nếu nói chỉ là bởi vì duyên phận ở bên nhau đó chính là bậy bạn phong bất dịch trong đầu hiện ra văn tinh kia trương nhu mỹ động lòng người mặt nhữ như mày ta thật không quá hiểu biết nàng rốt cuộc hai cái ấu trĩ quỷ không thể hiểu được bực bội hai người suốt một năm chưa nói nói chuyện phong bất dịch bận bận rộn rộn, cũng sẽ không hỏi tham diệp linh mang về tới bằng hữu chỉ biết văn tĩnh là thiên mục quốc văn gia thiếu chủ không hiểu biết mới hảo a chậm rãi hiểu biết Sẽ có kinh hỉ. Tô đường cười hắc hắc. Phong bất dịch lập tức kỳ thật có chút do dự, hắn đôi văn tĩnh cảm giác, không thể nói tới, bởi vì phía trước dùng mình lâu lắm, ngày hôm qua kia một ván, lại quá mức náo nhiệt, dẫn tới tâm tình của hắn phập phồng quá lớn. Nhưng phong bất dịch cũng không chán ghét văn tĩnh. Mới gặp lần đó, chỉ có thể nói văn tĩnh coi điểm nhị, nàng đương nhiên không đến mức sẽ là tô đường cái loại này tính cách người, sau lại cũng đích xác thử can tĩnh, đánh nhau lên lại như vậy tàn nhẫn, có điểm giống Diệp Linh. Nhưng cùng Diệp Linh tính cách cũng hoàn toàn không giống nhau. Phong bất dịch lại nghĩ đến phía trước rất nhiều lần nhìn đến văn tĩnh một người ngồi ở góc, lặng lặng uống rượu bộ dáng cảm giác, nàng như là có tâm sự. Là một người nam nhân, một cái thật sự muốn thành ra nam nhân, Phong bất dịch nhìn trước mặt chuyên nghiệp bà mối, lần đầu tiên nghiêm túc ở tự hỏi, hắn cùng nào đó cô nương ở bên nhau khả năng tính. Đều cảm thấy phong bất dịch đấu trí nhưng làm Diệp Linh đánh giá, phong bất dịch kỳ thật là cái đơn thuần thằng nam, gác Diệp Linh kiếp trước. Hắn chính là cái chuyên nghiệp lĩnh vực cực kỳ xuất sắc học thần Loại người này Chuyên chú lực nhất lưu Nhẫn mại nhất lưu Trên thực tế thập phần lý trí Chỉ cần là muốn làm sự Đều có thể thành Đến nỗi phong bất dịch xưa nay biểu hiện ra ngoài ngạo kiều, Bất quá là bởi vì mọi người đều sùng hắn Cho nên trong lòng như cũ ở cái tiểu hài tử thôi Nhưng hắn cũng không phải chân chính tiểu hài tử Ba mối Ngươi đi giúp ta hỏi một chút Nàng đối việc này thấy thế nào Phong bất dịch đối tô đường nói Ngươi có ý tứ gì a? tô đường hỏi nếu là nàng chán ghét ta hoặc là cùng hoàn nhan đu giống nhau hạ quyết tâm không thành thân hoặc là muốn tìm cái lao nam nhân hoặc là có đặc thù đam mê trước nói rõ ràng đỡ phải lãng phí lẫn nhau thời gian lại nháo ra cái gì không thoải mái tới phong bất dịch thực bình tĩnh mà nói tô đường cười ha ha minh bạch minh bạch Tiểu phong phong ngươi có thể ta đi tô đường dứt lời liền không ảnh nhi phong bất dịch cầm lấy trên bàn cái kia khắc hoa nhi cà rốt răng cắn một mồm to nhai nhai lại vừa thấy Vừa lúc nghe không dễ ba chữ, bị hắn cấp ăn. Đây là cái gọi là, duyên phận. Phong bất dịch nhìn dư lại cà rốt, lâm vào trầm tư. Tô Đường thích làm vậy nhưng cuối cùng sự thật thường thường chứng minh, hắn càng là lung tung làm sự, cơ bản đều thành. Bởi vì hắn cũng không phải cái không có đúng mực người, hắn sở hữu vui đùa làm ẩm mỹ sàng bậy, đều là thành lập ở hắn biết hậu quả tiền đề hạ. Tô Đường tìm được văn tĩnh thời điểm, nàng đang ở Ninh chăn nơi đó học cầm kỳ dung hoa lê như ý băng nguyệt mông tịnh nam cung văn cùng sở linh ngọc đều ở một phòng nữ nhân nhìn đến vào cửa tô đường đều ngây người một cái trước mắt sau đó tất cả đều cười cái không ngừng tô đường ném khăn đối với mông tịnh bức cái mị nhăn nhi mông tịnh che mặt văn tĩnh nguyên bản sắp đạn xong một đầu khúc bởi vì tô đường phá hư hoàn toàn đã quên ghé vào cầm thượng cười đến thở hồn hển mông tỷ tỷ hắn đây là hát tuồng đâu tô đường nhưng thật ra nghiêm trang lên thanh thanh giọng nói cái gì hát tuồng Nhân ra đây là làm mai đâu, chuyên nghiệp. Văn tĩnh cảm thấy mông tịnh có thể coi trọng tô đường thật là cái thần kỳ sự tình. Cái này động kinh vô cực hạn nam nhân, thật là quá tuyệt. Ngươi, đừng cười. Chính là ngươi. Tô đường tay hoa lan hướng về phía văn tĩnh một chút, ta tới cấp ngươi làm ai? Những người khác ý cười gia tăng, văn tĩnh cười không nổi, ai? Kỳ thật nàng trong lòng có suy đoán, rốt cuộc trong phủ nam nhân liền như vậy chút. Hơn nữa Diệp Linh nói qua, muốn tác hợp nàng cùng nào đó đệ đệ. Nhà của chúng ta đệ nhất thiên tài Tiểu Phong Phong. Tô Đường nói, tuy rằng hắn hôm qua luận võ bại bởi ngươi, nhưng là luận ý đi thuật độc thuật, ngươi không bằng hắn. Hắn cảm thấy ta hôm qua đề nghị không tồi, ngủ ngươi mới có thể đem bãi tìm về đi, bởi vậy chuyên môn mời ta tới làm ai, ý của ngươi như thế nào? Văn tĩnh nghe vậy, mặt tối sầm, làm hắn lăn. Mông tịnh trừng mắt nhìn Tô Đường liếc mắt một cái, hảo hảo nói chuyện. Tiểu Phong mới sẽ không như vậy. Tô Đường cười làm lành, ha ha, vừa mới chỉ là nói giỡn Đây là ta làm mai kịch bản, muốn khen phải chê trước, ai ai ai tức phụ nhi đừng tạp ta. Tô đường bắt lấy mông tỉnh ném lại đây chén trà, uống lên hai khẩu, lại vững vàng mà ném trở về trên bàn, nhìn văn tĩnh nói, nhà của chúng ta tiểu phong phong là chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không dáng vẻ kia, ngươi yên tâm. Tóm lại ngươi cảm thấy nghe không thoải mái nói, đều là ta nói bừa Văn tĩnh đỡ chán, môn ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Đều cái gì lung tung rối loạn. Ta còn không có chính thức bắt đầu làm mai đâu tô đường nghiêm trang tiểu phong phong cảm thấy hai người các ngươi có thể phát triển phát triển để cho ta tới hỏi một chút ngươi hay không chán ghét hán hay không hạ quyết tâm không thành thân hay không muốn tìm cái lao nam nhân hay không có đặc thù đam mê đều là đứng đắn vấn đề thỉnh ngươi đứng đắn trả lời trường bối hoa lê khẽ gật đầu như thế thực hảo ngay từ đầu nói rõ ràng thích hợp liền ở chung thử xem không thích hợp liền không cần quay dày lẫn nhau đây là hoa lê kinh nghiệm như ý tươi cười đầy mặt lặng. Tiểu phong kia hài tử thực không tồi, ngươi có thể suy xét một chút nha. Những người khác sôi nổi mở miệng nói phong bất dịch hảo, đều là thiệt tình lời nói. Văn tĩnh thần sắc mặc danh, đều là người trưởng thành, bởi vì quá thục cho nên mới sẽ có chơi đùa vui đùa, nhưng đụng tới chính sự, cũng không cần thiết giả ngu, là cái gì chính là cái gì. Văn tĩnh không cho rằng tô đường là phong bất dịch mời đến, nhưng tô đường vừa mới hỏi nói, đại khái thật là phong bất dịch ý tứ. Nếu không dựa theo tô đường chính mình ý tứ, hắn khẳng định sẽ nói Ai nha nha nhà của chúng ta tiểu phong phong nói đời này phi ngươi không cưới ngươi nếu không gả hắn liền xuất ra ngươi mau cứu cứu hải từ đi. Chán ghét phong bất dịch. Đương nhiên không có, ở y lý thuật phương diện, văn tĩnh phi thường kính để phong bất dịch, hắn tài hoa xứng đôi kia phân ngạo khí. Hạ quyết tâm không thành thân. Cũng không có, văn tĩnh tâm thái là tùy duyên, rốt cuộc nàng không giống hoàng nhan Du. phương diện này cũng không trải qua quá cái gì không tốt sự. Thích lao nam nhân. Giống như cũng không có. Tư đồ tuyên cùng Bồ Tông đều so nàng đại, không tính là thành thủ cổ trọng, ngẫu nhiên cũng ấu trí thật sự. Nàng lại không phải muốn tìm cái bả vai dựa vào, nhân phẩm hào ở chung thoải mái quan trọng nhất. Đặc thù đang mê. Văn Tĩnh tỏ vẻ nàng không có, nàng thực bình thường. Chờ Văn Tĩnh trả lời xong Tô Đường bốn cái vấn đề, Tô Đường vỗ tay, này không phải thành sao? Ta đi cấp tiểu Phong Phong đáp lời, hai người các ngươi từ hôm nay bắt đầu yêu đương đi. Ai không phải Văn Tĩnh lời nói còn chưa nói xong, Tô Đường nhanh như chớp nhi không ảnh nhi hắn hỏi nàng đáp cũng không có đề cập đến muốn hay không cùng đối phương nói vấn đề a mông tịnh cười nói lẳng lặng cho nhau hiểu biết một chút thử xem xem nếu là cảm thấy không thích hợp không thành cũng không sao về sau vẫn là bằng hữu đúng vậy vừa lúc hai người các ngươi qua đi một năm không nói chuyện đến hảo hảo bổ trở về ba nguyệt trêu chọc văn tĩnh ngoạn ý như này có gì hảo bổ chuyên nghiệp bà mối tô đường ra ngựa đương thiên hạ bổi bị an bài rõ ràng phong bất dịch cùng văn tĩnh liền một khối ra phủ đi dạo phố đi tô đừng nói ở nhà sợ bọn họ phong không khai ra cửa muốn thế nào thế nào tiểu lâu đều đính hảo trời tối phía trước không cần trở về ngày mai lại trở về cũng thành hơn nữa bảo đảm tuyệt đối không có người theo dõi nghe lén phong bất dịch thích xuyên bạch đi ghê, trên người chính là ninh chăn mới cho hắn làm quần áo mới hảo hảo thu thập một chút quả nhiên là mặt như con ngọc anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử văn tĩnh vốn dị ăn mặc mông tịnh đưa nàng xinh đẹp ấy nhưng là lâm ra cửa lại đổi về một thân màu đen nam trang đem mông tịnh giúp nàng sơ một cái thực phức tạp thực nhu mỹ kiểu tóc cấp hủy đi vãn cái nam tử bối tóc cảm giác tự tại nhiều bởi vì đây mới là nguyên bản nàng bất quá bởi vì không có dịch dung văn tịnh gương mặt kia sẽ không làm người đem nàng coi như nam nhân nàng cũng không phải muốn làm nam nhân chỉ là cảm thấy ra cửa thời điểm xuyên nam trang tương đối phương tiện ở nhà thời điểm nàng cũng thích xinh đẹp ấy. đến nỗi hôm nay sao thuần túy là bởi vì có chút khẩn trương Đổi thân quần áo làm bộ thả lỏng một chút. Hai người từ ra cửa, đi đến nội phố, lăng là một câu không nói, không khí kêu kêu một cái hài hòa mà xấu hổ. Nghe nói ngươi là tiền triều hoàng tộc hậu duệ, Văn tĩnh đánh vỡ trầm mặc. Phong bất dịch gật đầu, ông nội của ta là cái muốn khôi phục tiền triều kẻ điên. Xảo, ông nội của ta cũng là người điên. Văn tĩnh mỉm cười. May mắn người luôn là tương tự, bất hạnh người các có các bất hạnh. Nhưng nói đến cũng thật xảo, phong bất dịch cùng văn tĩnh bất hạnh cố tình có chút tương tự. Đây là cái đánh vỡ trầm mặc lời hay đề. giam ba câu, hai người đều cảm thấy đối phương cùng chính mình nhân sinh trải qua có điểm giống, có thể giao lưu một chút đối với nhân cha người nhà cảm thụ. Đây là một hồi truyền thống thân cận cục. Nếu quyết định tới thăm gia, phong bất dịch cùng văn tĩnh đều không làm ra vẻ, không phạm nhị, không đấu trĩ, không lẫn nhau dỗi, cơ bản nhất, hảo hảo nói chuyện là đối trận này thân cận cùng lẫn nhau tôn trọng. Từ đầu đường đi đến phố đuôi, phố đuôi đi đến đầu đường. Trung gian Văn Tĩnh nói có điểm đói, phong bất dịch đi mua hai cái bánh nướng, một người gặm một cái, tiếp theo liêu. Từ xuất thân người nhà cho tới từ nhỏ đến lớn sự, sau đó, cho tới bọn họ giao thoa nguyên khởi, như thế nào cùng Diệp Linh nhận thức. Văn Tĩnh đã nghe nói qua Nam Cung Hành cùng Diệp Linh khúc chiết ly kỳ câu chuyện tình yêu, hiện tại mới biết được, ban đầu, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh bên người liền có phong bất dịch, Nam Cung Hành từ Diệp Linh nơi đó trộm đi mỹ thực đều là cùng phong bất dịch chia sẻ. Hắn cũng coi như là chứng kiến bọn họ tình yêu nguyên lão cấp nhân vật. Văn Tĩnh cười nói, lần đó ta cùng Tiểu Diệp đến Sùng Minh Thành đi, nàng nói phải cho ta làm tốt ăn, còn không có làm xong, có cái kêu nam Tiểu Hoa nam nhân liền đem nàng cấp ôm lấy. Hảo đáng tiếc, kêu bàn ăn ngon, cuối cùng ta cũng chưa ăn. ngươi sẽ nấu cơm sao? Phong Bất Dịch hỏi. Văn Tĩnh Thành thật mà lắc đầu, ta sẽ ăn. Nga, ta cũng là. Phong Bất Dịch thực bình tĩnh. Cho nên ta quyết định liền tính phân ra cũng muốn ở tại phương Sư Minh ra cách vách phương tiện cỏ cơm. Văn tính ho nhẹ, cái này, ta đã sớm cùng Tiểu Văn nói tốt. Vào đêm thời gian, hai người hồi phủ, Nam Cung hành tìm Phong Bất Dịch qua đi. Tiểu Phong Phong, thế nào nha? Diệp Linh hưng thú bừng bừng hỏi. Thoạt nhìn, sự tình phát triển so nàng đoán trước thuận lợi rất nhiều. Phong Bất Dịch hừ nhẹ, còn hành đi, nhìn nhìn lại. Này lại ngạo kiều đi lên. Phong Bất Dịch nói nhìn nhìn lại. Đó chính là có cảm giác, Diệp Linh cảm thấy, không sai biệt lắm thành. Này hai người đều là yêu ghét rõ ràng tuyệt đối không trang, ngày hôm sau cùng nhau ra khỏi thành cưới ngựa đi. Diệp Linh hỏi Văn Tĩnh thế nào, Văn Tĩnh cũng nói, có thể lại ở chung nhìn xem, đảo đều thực lý tính, ít nhất biểu hiện ra ngoài chính là như vậy, Diệp Linh hoài nghi nơi này có ngụy trang thành phần. Ngay từ đầu người trong nhà đều trêu chọc, sau lại nhưng thật ra đã không có, tô đường cái này chuyên nghiệp bà mối chỉ là kiêm chức. Khởi công một ngày liền lại trở về đường chuyên nghiệp nãy ba. đảo mắt tới rồi trừ tịch, sáng sớm Diệp Thịnh liền đang nói, Diệp Anh cùng Bách Lý Túc hôm nay nên trở về tới. Sau một lúc lâu không thấy người, Diệp Trần mang theo Diệp Cẩn cùng Vãn Vãn đến cửa thành đi chờ. Vãn Vãn đột phát kỳ tưởng muốn luyện kinh công, làm Diệp Trần đem nàng từ trên thành lâu nem xuống. Diệp Trần vì tránh cho dọa đến qua đường người, thật vất vả mới quay lại, nói về nhà lại chơi. Gì cả. Vãn Vãn chỉ một chút nơi xa diệp trần tập trung nhìn vào hai người giục ngựa mà đến một nam một nữ thật là bách lý túc cùng diệp anh bách lý túc cùng diệp anh cũng thấy được bọn họ hai người đến thành lâu hạ liền thấy diệp trần cười đem diệp cẩn cùng vãn vãn đều ném xuống dưới quanh mình bá tánh một trận kinh hô bách lý túc ôm lấy diệp cẩn vãn vãn vững vàng mà dừng ở diệp anh trong lòng ngực diệp trần tỏ vẻ như vậy mới có kinh hỉ về đến nhà biết được diệp linh cùng kỳ diệu đều có thai diệp anh thật cao hứng Tỷ, quá đến không tội a Diệp Linh xem Diệp Anh ánh mắt chi gian nhiều vài phần nu mị, hiển nhiên mấy ngày nay quá thật sự dễ chịu. Toàn gia đoàn tụ, tất nhiên là vui mừng không thôi. Diệp Anh ngồi xuống, thấy Phong Bất Dịch cùng Văn Tĩnh ngồi ở cùng nhau, hơi hơi nhúng mày, hai người các người, không phải cho nhau xem đối phương không vừa mắt sao. Phong Bất Dịch ho nhẹ, xem ra phía trước hắn cùng Văn Tĩnh về điểm này kỳ kỳ quái quái tiểu biến yếu, trong nhà không phải không có người chú ý tới. Tô Đường Vũ Độ ngược nói, tiểu Phong Phong cùng Văn Tĩnh đều cảm thấy đối phương thực thích hợp. Năm sau liền thành thân, đều là ta công lao, ha ha. Nga. Diệp Anh một chút đều không ngoài ý muốn. Phong bất dịch nhịn không được hỏi, Diệp tỷ tỷ ngươi cảm thấy như thế nào? Hai người các ngươi lúc trước luôn là cách đến thật xa trộm xem đối phương, đều là một bộ tên hôn đảng kia không cùng ta nói chuyện ta tuyệt đối không để ý tới bộ dáng của hắn, ngốc đã chết. Diệp Anh sâu kín mà nói, ở một đám người chung, chỉ cùng người nào đó quan hệ là thù, này bản thân chính là một loại kỳ kỳ quái quái duyên phận diệp linh suy nghĩ chẳng lẽ trong nhà nhiều như vậy lối nhi nguyên bản nhất ấu chị phong bất dịch cùng nhất hán tử văn tĩnh nói đến luyến ái tới thế nhưng là nhất truyền thống nhất quy củ nàng không tin vì thế màn đêm buông xuống nam cung hành ôm diệp linh hai người ám chọc trọc mà dừng ở phong bất dịch nóc nhà thượng nghe phía dưới nói chuyện thanh phong bất dịch cùng văn tĩnh ước hảo cùng nhau đón giao thừa rượu và thức ăn đều dọn xong đêm dài từ từ như vậy làm thủ thật là nhàm chán không bằng chúng ta tới tỉ thí một chút Phong Bất Dịch đề nghị. Văn Tính tới hứng thú, hảo a, so cái gì? Đánh nhau sao? Ta có thể. Đánh qua, lần này so giải độc. Phong Bất Dịch nói. Như thế nào so? Văn Tính hỏi. Ta hạ dược, ngươi tới giải, nếu là giải không được, ngươi liền uống xong đi. Phong Bất Dịch nói. Văn tính sửng sốt một chút, cái gì dược ngươi khiến cho ta uống? Không có việc gì, mị dược, đối thân thể vô hại. Phong Bất Dịch nghiêm trang. Văn Tĩnh vô ngữ, đệ đệ. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? tỷ tỷ, ngươi không dám. Phong bất dịch cười như không cười. Phép khích tướng đối văn tính rất hữu dụng, nghe vậy một phép cái bản, này có cái gì không dám. Phong bất dịch trí cười gia tăng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đến lúc đó nhưng đừng không nhận chướng. Văn tính sắc mặt tướng đỏ, ngươi cho ta đứng đắn điểm nhi. Ta thực đứng đắn A, ngươi mặt đỏ cái gì? Phong bất dịch hỏi lại. nhiệt. Văn tính ra vẻ chấn định. Ngươi xác định muốn đánh cuộc. kia ta bắt đầu rồi phong bất dịch nói từ trong lòng móc ra mấy cái bình thuốc nhỏ chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở trên bàn hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt nam cung hành ôm diệp linh yên lặng mà phiêu đi rồi trở lại phòng nam cung hành cảm thán nhà chúng ta tiểu phong phong thật là tiền đồ a cái gì đánh cuộc chính là trắng trận táo bạo mà nói hắn tưởng tối nay ngủ văn tĩnh diệp linh trong mắt tràn đầy ý cười lẳng lặng trả lời là cũng không phải không thể đại niên mùng một thẳng đến buổi trưa phong bất dịch cùng văn tĩnh mới xuất hiện tô đường nhìn bọn hắn chằm chằm cười đến hái muội nhưng cũng chưa nói cái gì thiểu phong nhi thúc thúc ngươi cổ là bị mũi cắn sao vãn vãn vẻ mặt khờ dại hỏi phong bất dịch cười gật đầu đúng vậy thật lớn mũi văn tĩnh yên lặng mà ở bàn hạ dâm phong bất dịch một chân phong bất dịch thanh thanh giọng nói nói, bởi vì không nghĩ đi xem đại môn nhi ta quyết định muốn cùng lẳng lặng thành thân dứt lời lại vội vàng ở văn tĩnh bên thai nói tức phụ nhi cho ta điểm mặt mũi trở về nhậm ngươi xử trí hoa wow. chúc mừng tiểu phong nhi thúc thúc Văn văn vỗ tay phong bất dịch vẻ mặt ngạo kiều còn có a lẳng lặng đã quản ta kêu lên ca ca không cần cùng các ngươi chứng minh ta chính là nói một tiếng ta bãi tìm trở về đến nỗi khi nào kêu chính hắn biết là được sau lại diệp linh hỏi văn tĩnh như thế nào liền thích thượng phong không dễ văn tĩnh nói ta thích hắn gọi ta tỉ tỉ muốn nghe cả đời nam cung hành hỏi phong bất dịch như thế nào liền thích thượng văn tĩnh phong bất dịch nói ta thích nàng kêu ca ca ta muốn nghe cả đời như vậy vấn đề tới này một đôi nhi rốt cuộc ai mới là lao đại phong bất dịch chút nào không xấu hổ mà nói ban ngày ta kêu nàng tỉ tỉ ban đêm nàng kêu ca ca ta thực công bằng tô đường ta thật không phải cái này trong phủ nhất lãng chỉ là ta không trang trời đất chứng giám phiên ngoại cuốn năm sở minh trạch một ninh vương trong phủ hình đường năm trước liền hoàn toàn không trí xuống dưới ban đầu bên trong dư lại mấy cái cặn bã Sớm đã xử lý sạch sẽ. Sở Minh Trạch như nguyện được đến địch quân người mạnh nhất liêu hoanh nội lực, ngày thường nhiều là ở tu luyện, cực nhỏ ra cửa, cũng cũng không tham dự ninh vương trong phủ tập thể hoạt động. Phương Đông Thị đề qua một hồi, nói làm Sở Minh Trạch không cần luôn là đem chính mình nốt ở trong phòng, rảnh rỗi nhiều đi ra ngoài đi một chút, cùng trong phủ người hảo hảo ở chung. Sở Minh Trạch chỉ đương không nghe thấy, Phương Đông Thị cũng không dám nhắc lại. Đại Niên Sơ Tam sở minh trạch nắm tiểu ngạo nguyệt đi xem nàng cùng diệp trần hôm qua ở trong rừng trúc đôi thỏ con người tuyết nên diện đụng phải phương nguyên cùng nam cung văn phu thê không khi nháy mắt liền lánh xuống dưới phương sứ bá văn cô cô tiểu ngạo nguyệt cười đến ngoan ngoãn khả nhân phương nguyên luôn là vui tươi hớn hở nam cung văn đối với tiểu ngạo nguyệt cười cười bất qua ánh mắt rừng ở sở minh trạch trên người thời điểm ý cười nháy mắt biến mất lôi kéo phương nguyên vòng khai đi rồi tiểu ngạo nguyệt khó hiểu ngửa đầu hỏi sở minh trạch cha Văn cô cô là không cao hứng sao. Sở Minh Trạch nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút tiểu ngạo nguyệt đầu, là ta vấn đề, không phải đối với ngươi, không cần nghĩ nhiều. Văn cô cô nhưng hảo, ta lần đầu tiên thấy nàng cùng nhân sinh khí đâu. Tiểu ngạo nguyệt rất là nghi hoặc. Lời này, sở Minh Trạch thật sự vô pháp tiếp. Hắn cùng Nam Cung Văn từng có một đoạn, thành lập ở lừa gạt cơ sở thượng. Hắn hiện giờ thân thể là Nam Cung Văn ruột thịt biểu ca Niên Đình Huân. Nguyên bản Niên Đình Huân là cái tiến tới chính phái thế gia con cháu sở minh trạch cùng hắn không oán không thủ niên đình hơn nhất xui xẻo chính là cùng sở minh trạch cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra bởi vậy thành sở minh trạch dùng chuyển sinh cổ nhiều ra tới một cái mệnh nếu nói thích nam cung văn thật cũng không phải giả hoặc nhiều hoặc ít động quá chút thiệt tình bởi vì nam cung văn đơn thuần thiện lương sạch sẽ tốt đẹp nhưng nam cung văn lớn hơn nữa giá trị là nàng là nam cung hành muội muội, nàng bản thân đối sở minh trạch mà nói cũng không có như vậy quan trọng nếu là lúc trước thật sự thành thân Sở Minh Trạch sẽ đem nàng coi như thế tử, hảo hảo đãi nàng, thậm chí sẽ co hài tử, nhưng sự tình cũng không như hắn mong muốn. Cho tới bây giờ, Sở Minh Trạch bởi vì đã cứu Ninh Trăn, cùng Diệp Linh ân đoán là một chân thủ tiêu, nhưng cùng này trong phủ nào đó người ân đoán, là đời này đều không qua được, thí dụ như Niên Thị cùng Nam Cung Văn, Minh Thị cùng Bách Lý Túc, Tống Giang cùng Ôn Mẫn. Bởi vì, tuy rằng là ngu thiên ý tứ, nhưng Sở Minh Trạch thân thủ giết nguyên bản Tống Thanh Vũ, cùng với Bách Lý Túc phụ thân Bách Lý phủ này hai người ít nhất còn có thể giải thích sở minh trạch không tính đầu sỏ gây tội nhưng niên định hơn chết sở minh trạch vòng bất quá đi đây là sở minh trạch ngày thường sẽ không ở ninh vương phủ nơi nơi đi lại nguyên nhân diệp linh báo cho quá làm hắn an phật chút ở tại dưới một mái hiên chỉ là tạm thời đem sở minh trạch đương bằng hữu cũng là có hạ độ hắn vĩnh viễn không thể nào trở thành nàng chân chính người nhà lúc ấy nghe được diệp linh cảnh cáo sở minh trạch hoàn toàn là không sao cả thái độ bởi vì hắn để ý chỉ là tiểu ngạo nguyện. Ninh Vương trong phủ những người khác đối hắn mà nói cũng không quan trọng, hắn không tính toán cùng tô đường giống nhau, chân chính dung nhập cái này ra. Chỉ là vừa mới kêu một khắc, Tiểu Ngạo Nguyệt bởi vì Nam Cung Văn đột nhiên mặt lạnh rời đi, khuôn mặt nhỏ thượng nghi hoặc lại có chút mất mát bộ dáng, vẫn là làm Sở Minh trạch trong lòng trầm trầm. Cha. Tiểu Ngạo Nguyệt cơ cơ Sở Minh trạch tay, Sở Minh trạch hoàn hồn trước mặt chính là Diệp Trần cùng Tiểu Ngạo Nguyệt hôm qua làm thỏ con người tuyết cũng không lớn thỏ con đôi mắt là tiểu ngạo nguyệt tỉ mỉ chọn lựa chân châu rất là tinh xảo đáng yêu sở minh Trạch ngồi sồn xuống ôm tiểu ngạo nguyệt nhìn cái kia thỏ con cười nói đẹp cha nương nói qua tháng riêng liền phải phân ra tiểu ngạo nguyệt giàu dĩ không vui cha cùng tổ mẫu còn có tiểu cô cô có phải hay không đều phải đi rồi nha sở minh Trạch ôn thanh hỏi nguyệt nhi nguyện ý về sau cùng cha cùng nhau trụ sao nhưng ta luyến tiếp nương cũng luyến tiếp ca ca cùng tiểu muội tiểu ngạo nguyệt lắc đầu nếu đều ở bên nhau thì tốt rồi cha ngươi có thể không đi sao sở minh trạch than nhỏ chuyện này ta sẽ cùng ngươi nương nói chuyện sở minh trạch tới tìm diệp linh thời điểm vận khí không tốt lại đụng phải nam cung văn bởi vì phương nguyên chuyên môn cấp diệp linh hầm canh nam cung văn đưa lại đây chị dâu em chồng nói nói cười cười không khí hòa hợp sở minh trạch vừa xuất hiện ở cửa nam cung văn nhữ mi đứng dậy cáo tử gặp thoáng qua thời điểm sở minh trạch ma xui quỷ khiến mà thấp giọng nói một câu thực xin lỗi nam cung văn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái ta đem ngươi giết đi theo ngươi nương nói tiếng thực xin lỗi có phải hay không cũng nên bị tha thứ năm người nhà đến bây giờ cũng không biết niên đình huân chân chính nguyên nhân chết là cái gì cho rằng hắn ở bên ngoài đắc tội cái gì kẻ thù hắn phân mộ thậm chí chỉ phóng hắn xuyên qua một kiện khôi giáp bởi vì thân thể hắn còn sống trên đời nam cung văn mỗi lần nhìn đến sở minh trạch đỉnh niên đình huân mặt xuất hiện đều cảm thấy này quá buồn cười sở minh trạch ánh mắt hơi ảm nam cung văn đã rời đi Diệp Linh thần sắc như thường, thông thả ung dung mà uống canh, cũng chưa nói cái gì. ở cửa lặng lặng mà đứng trong chốc lát. Sở Minh Trạch mới đi vào tới, lo chính mình ngồi xuống, nhìn Diệp Linh hỏi, qua tháng riêng liền phải phân ra. Diệp Linh nhẹ nhàng gật đầu, người quá nhiều, không cần thiết như vậy tụ ở bên nhau. Tách ra từng người đi ra ngoài quá. Về sau Hải Tử sẽ càng ngày càng nhiều, chậm rãi lớn lên, dù sao đều ở Tây Lương Thành, tùy thời có thể nhìn thấy. Hoàn Nhan U cùng Nguyệt Nhi đâu? Sở Minh Trạch hỏi. Các nàng đương nhiên là đi theo ta quá, ngươi nghĩ sao? Diệp Linh hỏi lại. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ cho Hoàng Nhan Du an bài một cọc việc hôn nhân. Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Ta là động quá cái này ý niệm, bất quá nàng cũng không có phương diện này ý tưởng, liền từ bỏ. Diệp Linh nói. Sở Minh Trạch biết, Nam Cung Hành có cái kêu khai dương thuộc hạ theo đuổi quá Hoàng Nhan Du, thực ngắn ngủi, đã bị hoàn Nhan Du minh xác cử tuyệt, khai dương cũng không dây dưa, hiện giờ đã cùng Âu Dương ra một vị tiểu thư đính hôn ngươi tính toán khi nào đi diệp linh trực tiếp hỏi lúc trước thu lưu sở minh trạch một nhà chỉ là kế sách tạm thời điểm này sở minh trạch cũng rất rõ ràng ở cái này trong phủ hắn là cái gì loại về sau cũng sẽ không thay đổi ta nếu phải đi nguyệt nhi cùng ta cùng nhau đi sở minh trạch nói diệp linh hừ nhẹ làm cái gì ban ngày ban mặt ngậu nàng lại không phải ngươi nữ nhi ngươi cũng không thiếu nhi nữ sở minh trạch nói tiểu nguyệt nhi là hoàng nhan lu nữ nhi nàng có thể không cùng chúng ta ở cùng một chỗ nhưng cùng hoàn nha lũ là tuyệt đối sẽ không tách ra diệp linh nói nếu hoàn nha lũ đồng ý ta mang đi Nguyệt nhi ngươi hẳn là không lời gì để nói đi sở minh trạch hỏi diệp linh không tỏ ý kiến vẫn là câu nói kia ngươi đang nằm mơ sở minh trạch từ diệp linh nơi đó rời đi sắc mặt không quá đẹp hoàn nha lũ trong tay cầm một khối mềm mại khăn quỳ gối nhung thảm thượng đang ở tinh tế trà lau tiểu nạo Nguyệt trân châu tiểu phòng ở nghe được có động tĩnh Tưởng tiểu ngạo Nguyệt đã trở lại, không có quay đầu lại cười hỏi, Nguyệt Nhi, bên ngoài lạnh leo không lạnh nha. Chỉ nghe được mở cửa thành, không nghe được đáp lại, Hoàn Nhan Đu quay đầu lại, nhìn đến một mảnh màu đen và táo ở cách đó không xa. Tầm mắt thượng di, sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nhìn nàng. Hoàn Nhan Đu như mày, từ trên mặt đất lên, cũng không thỉnh sở minh trạch ngồi xuống, ngươi tới làm cái gì. Nguyệt Nhi không phải bị ngươi mang đi ra ngoài sao. Nàng ở diệp trần nơi đó. Sở minh trạch nói. Chính mình ngồi xuống, ta có lời muốn cùng ngươi giảng. Hoàn nhan đu buông trong tay khăn, vào nội thất, một lát sau ra tới, trên người lại nhiều một kiện áo ngoài. Chuyện gì? Hoàn nhan đu hỏi. Nghe nói, lúc trước nam cung hành có cái thuộc hạ theo đuổi ngươi, vì sao không đáp ứng? Sở minh Trạch hỏi. Hoàn nhan đu mặt vô biểu tình, này cùng ngươi có quan hệ sao? Sở minh Trạch cười khẽ, ngươi nhưng thật ra thật theo trước không giống nhau, gần đèn thì sáng, tổng cung diệp ra tỉ mội ở bên nhau, hoặc nhiều hoặc ít là có thể học thông minh một ít đi bất quá kỳ thật cũng không cần thiết rốt cuộc ngươi hiện tại thật sự có đáng tin chỗ dựa ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì hoàn nhan đú như mày rốt cuộc quen biết một hồi cho ngươi một cái lời khuyên gặp được thích hợp nam nhân ngươi liền gả cho đi ngươi còn trẻ thừa dịp có này phó hảo nhan sắc cho chính mình tìm cái bạn nhi cả đời còn rất dài trước kia thân bất do kỷ gặp người không tốt nhưng đều đi qua diệp linh bên người nam nhân ngươi lại có thể yên tâm phó thác chúng thân Tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Lại nói, nếu là gà chồng, Diệp Linh xem như ngươi nhà mẹ đẻ, nàng cho ngươi trống lưng, ngươi có thể rất có tự tin, cái gì đều không cần lo lắng. Sở Minh Trạch nói. Sở Minh Trạch, ngươi khuyên ta tái giá, ra sao dắp tâm. Hoàn Nhan Lũ cảm thấy Sở Minh Trạch dụng tâm kín đáo. Sở Minh Trạch cười như không cười, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, liền nói thẳng. Ngươi nếu tái giá, chắc chắn cùng nam nhân khác sinh nhi dục nữ, Nguyệt Nhi liền giao cho ta mang đi. Ta sẽ hảo hảo nuôi nấng nàng lớn lên, sẽ không trở thành ngươi cùng tần trượng Phu Chi Gian trở ngại, cũng không cần lại làm ngươi nhọc lòng, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Ngươi nói đi. Hoàn Nhan Du vừa nghe lời này, lập tức liền bực, không có khả năng. Sở Minh Trạch, xem ở lúc trước là ngươi đã cứu chúng ta mẹ con Phần Thượng, ta cho phép ngươi tiếp cận Nguyệt Nhi, cho phép nàng nhận ngươi làm phụ thân, đã là điểm mấu chốt, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Hoan Nhan Du, ngươi hiện giờ tự tin xác thật là thực đủ a. Sở Minh Trạch cười lạnh, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ, ngươi đã từng có cái tên, Têu bích lạc. Hoàn Nhan Du sắc mặt trầm xuống. Đây là nàng dựa vào Sở Minh Trạch sinh tồn thời điểm, Sở Minh Trạch cho nàng khởi tên. Sở Minh Trạch là ở nhắc nhở Hoàn Nhan Du, không ngừng tiểu ngạ nguyệt, nàng mệnh cũng là Sở Minh Trạch cứu, làm nàng ước lượng ước lượng nói nữa. Bất quá, Hoàn Nhan Du thực mau liền bình tĩnh lại, Sở Minh Trạch, ngươi một hai phải bắt ngươi lúc trước trợ trụ vi ngược những cái đó quá vãng tới nói sự sao Có bao nhiêu là ngươi thân bất do kỷ, có bao nhiêu là ngươi đắm mình truy lạc, ngươi không ngại để tay lên ngực tự hỏi. Mạng ngươi không tốt, không phải hại người lý do. Ta đã từng là mềm yếu vô năng, ta thừa nhận, nhưng ta chưa từng có đã làm thương thiên hại lý chuyện trái với lương tâm. Ta không có quên, là ngươi tử ngu thiên trong tay giữ được chúng ta mẹ con tánh mạng, nhưng lúc đó mục đích của ngươi bất quá là vì lợi dụng ta. Ta tin tưởng ngươi thật sự để ý nguyện nhi, đem nàng đương ngươi hài tử, nhưng ngươi nếu thật vì nàng hảo. Liền không cần lại làm này đó lệnh nhân sinh ghét sự tình. Ha ha, ngươi thật sự xưa đâu bằng nay thế nhưng đối ta thuyết giáo đi lên. Hoan nhan đù, ngươi tự nhận là Nguyệt Nhi nhận nam cung hành cùng Diệp Linh làm cha mẹ, liền có thể một đời vô ưu nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ có chính mình thân sinh hài tử, Nguyệt Nhi kẹp ở bên trong tính cái gì. Nam cung hành cùng Diệp Linh là không có khả năng đem toàn bộ tâm tư đặt ở Nguyệt Nhi trên người, nhưng ta có thể. Sở Minh Trạch nói. Tiểu nhân chi tâm. Hoàn Nha lũ lạnh giọng nói, mặc dù không có người, Nguyệt Nhi ở cái này ra cũng quá thật sự vui sướng. Nam cung hành cùng Diệp Linh là không có khả năng đem toàn bộ tâm tư đặt ở Nguyệt Nhi trên người, nhưng hôm nay kinh màng nghĩa, bọn họ cũng sẽ không đem toàn bộ tâm tư đặt ở vãn vãn trên người, bởi vì hai tử có rất nhiều trưởng bối yêu thương bọn họ, sớm muộn gì hội trưởng đại hội độc lập, không cần có người cả ngày vây quanh bọn họ chuyển. Sở Minh Trạch hừ lạnh, nói như vậy, ngươi thật không tính toán tái giá, cũng không cho phép ta mang đi Nguyệt Nhi. Ta đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng." Hoàn Nhan Du lạnh giọng nói, "Ngươi nếu nhắc lại lúc trước gần cứu mạng, đơn giản đem ta mệnh cầm đi, nhưng ngươi muốn mang đi Nguyệt Nhi, tuyệt đối không có khả năng. Thỉnh ngươi rời đi." Sở Minh Trạch thật sâu mà nhìn Hoàn Nhan Du liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Hoàn Nhan Du hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn đến Sở Minh Trạch chuyên môn cấp tiểu ngạo nguyệt làm chân châu tiểu phòng ở, than nhỏ một tiếng, lắc đầu. Sở Minh Trạch trở lại chỗ ở mới vừa ngồi xuống, Phương Đông Thị gõ cửa, Trạch Nhi, ngươi ở bên trong sao. Tiến vào. Sở Minh Trạch mở miệng. Phương Đông Thị bưng một chung canh Tiến vào, đặt lên bàn, ngươi luyện công vất vả, đây là nương cho ngươi hầm canh, sớn nhiệt uống một ít. Phóng đi. Sở Minh Trạch xem cũng chưa xem một cái. Phương Đông Thị thở dài, không có giống phía trước như vậy lập tức rời đi, mà là ở Sở Minh Trạch đối diện ngồi xuống, Trạch Nhi, nương không có gì bản lĩnh, cũng không tư cách quản ngươi cái gì. Nhưng có chút lời nói. Nương cần thiết muốn cùng ngươi giảng. người qua đi làm rất nhiều sai sự, đều phải đối mặt, nên xin lỗi, nên đền bù, tận lực đi làm, bằng không những cái đó ma chướng vĩnh viễn đều ở ngươi trong lòng. Sở Minh Trạch thần sắc bực bội, như thế nào đền bù? Có chút người đã chết, làm ta lấy chết tạ tội sao? Phương Đông Thị như mày, Sở Minh Trạch ý thức được vừa mới ngự khí quá hướng, có chút không kiên nhẫn mà nói, ta đều nói qua bao nhiêu lần, chuyện của ta, không cần ngươi quản, cũng cùng các ngươi không quan hệ. Ngươi chỉ cùng tiểu mội hảo hảo sinh hoạt, thao này đó tâm làm cái gì? Phương Đông Thị cười khổ, ngươi không muốn nghe, nương cũng không nói. Bất quá hôm nay nghe đêm phu nhân giảng, qua tháng riêng muốn phân ra, bọn họ đã ở trong thành đặt mua dinh thự, đến lúc đó đều phải dọn ra đi. Trạch nhi ngươi là cái gì tính toán? Chúng ta định là đến đi, không thể vẫn luôn ăn nhờ ở đầu, cho người ta thêm phiền thoái, nhưng Nguyệt Nhi bên kia. Hoàn nhan lũ không muốn làm ta mang đi Nguyệt Nhi. Sở Minh Trạch lạnh giọng nói. Phương Đông Thị thử tính hỏi, nàng như vậy tuổi trẻ, bộ dạng hảo tính tình cũng ôn nhu, có lẽ là muốn tái giá người đi. Nàng nói nàng không tính toán tái giá. Sở minh Trạch lắc đầu. Này Phương Đông Thị trần chờ một chút, nương lúc trước để qua một hồi, lại bị ngươi bực. Nhưng nương thật sự cảm thấy, ngươi cùng hoàng Nha đu nếu là có thể đi đến cùng nhau nói, kia nhưng thật tốt quá, Nguyệt Nhi cũng có thể có cái hoàn chỉnh ra. Các ngươi đều là an qua khổ tao quá tội người, quá vãng cũng có chút tình cảm ở. Hơn nữa Nguyệt Nhi như vậy tốt hải tử, vì cái gì không thể thử xem ở một khối đâu. Sở Minh Trạch ánh mắt đột nhiên sâu thẳm lên, ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, nhưng thật ra cái biện pháp. Phiên ngoại quân 6 hoàn nhan du Bởi vì bị Tô Đường bế lên tới ném tới trong hồ, Sở Minh Trạch đã sớm nói qua, chờ khôi phục công lực, muốn cùng Tô Đường đánh một trận. Lúc ấy, tiểu ngạo Nguyệt thực vui vẻ mà nói, nếu Sở Minh Trạch thắng, có đường ăn. Nhưng ngày này Sở Minh Trạch thật đi tìm Tô Đường ước chiến thời điểm tô đường lại không chút do dự cự tuyệt Ngươi so với ta lợi hại ngươi thắng ngươi có thể đi rồi tô đường xua xua tay Liên nam cung hành cùng diệp linh đều không phục tô đường lại không đánh liền đối sở minh trạch nhận thua không bình thường sư minh này không phải ngươi sở minh trạch nói tô đường hừ nhẹ cái gì là ta ta là cái gì lao tử quá đến thoải mái lại sung sướng làm gì không có việc gì đánh nhau với ngươi thắng không chỗ tốt thua còn mất mặt có này công phu không bằng nhiều bồi bồi ta tức phụ nhi sở minh trạch trực giác tô đường có chuyện không giảng xác thật tô đường không nghĩ cùng sở minh trạch đánh nguyên nhân đảo cũng đơn giản đương nhiên không phải sợ thua chỉ là sở minh trạch không thích hợp dòng trống khua chiêng mà ở ninh vương trong phủ làm bất luận cái gì sự bao gồm luận võ nếu tống thanh vũ ước chiến tô đường bảo đảm không hai lời hơn nữa sẽ tự mình cấp một nhà già trẻ chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm làm cho bọn họ xem náo nhiệt nhưng sở minh trạch không được Lại chạy ra đi khắc tìm địa phương, cũng không có gì ý nghĩa. Ninh Vương trong phủ luận võ trước nay đều là tiết mục, không phải vì thắng bại. Hảo, không đề cập tới luận võ. Sở Minh Trạch nói, nghe Nguyệt Nhi nói, sư huynh hiện tại ham thích với cho người ta làm mai mối, tự phong Ninh Vương phủ đệ một bà mối. Tô Đường Phong tao cười, làm sao vậy đâu? Không được a. Sở Minh Trạch mỉm cười, đương nhiên hành, nghe nói sư huynh đã tác hợp thành công hai đôi, thực sự lợi hại. Hải! Ta chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. a không, ai cũng đúng. Bọn họ là tuổi khô lửa bốc. Ta chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Làm cho bọn họ nội tâm tiểu ngọn lửa thiêu đến càng vượng. Ha ha ha ha. Tô đường cười đến nụ ngạo Ta tưởng thỉnh sư minh ra mặt, giúp ta làm mai mối. Sở minh trạch nói. Tô đường sửng sốt một chút, giúp ngươi. Với ai? Lâm ra thôn cửa thôn ngốc nhà. Cái này có thể. Sở minh trạch mặt có điểm hắc, như như mày, sư minh. Ta không cùng ngươi nói giỡn. Ta cũng không cùng ngươi nói giỡn a. Tô Đường lắc đầu, ngươi chính là nhớ thương thượng hoàn nhan đu bái. Từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, hiện giờ còn ở cùng một chỗ, ta có thể không biết ngươi trong bụng mấy cây tâm địa gian dảo. Ta cảm thấy lâm gia thôn cửa thôn ngốc nha càng thích hợp ngươi, tuy rằng nói thật ngươi vẫn là có điểm không xứng với nhân ra. Đến nỗi hoàn nhan đu sao, ngươi tỉnh tỉnh đi, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Gác người khác trên người, Tô Đường đều là thượng vội vàng đi làm mai mối. Thao hết tâm từ hỗ trợ tác hợp. Đến sở minh trạch nơi này, tô đường thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Ngươi cảm thấy ta không xứng với nàng. Đó là ta đã làm một ít sai sự, nhưng ta không có gì thực xin lỗi nàng, ngược lại đã cứu nàng. Sở minh trạch hừ nhẹ. Cái gì thí lời nói? Ngươi cả ngày đi ra ngoài chém lung tung người, liền bởi vì không chém nàng, nàng phải đương ngươi là người tốt, còn muốn gả cho ngươi. Tô đường dối trở về, đừng cùng ta để ngươi cứu chuyện của nàng. Ngươi lúc trước đánh cái gì bản tính chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Thật đương chính mình là anh hùng cứu mỹ nhân, còn muốn nàng lấy thân báo đáp. Bao gồm ngươi cứu quỷ nha đầu nàng nương cùng tống mỹ nhân, ngươi là vì cứu người sao. Ngươi tất cả đều là vì chính ngươi. Trên thực tế ngươi giúp đội, quỷ nha đầu lấy ngươi tỉnh, đây là ngươi sống đến bây giờ lý do. Ngươi vô công bị đoan mục doãn phế bỏ, dùng nhận không ra người thủ đoạn được đến diệp gia ngọc giảng, chỉ là giao ra đây mà thôi, quỷ nha đầu vì bà bảo bảo liền đồng ý đem kia lão yêu bà nội lực cho ngươi đủ tận tình tận nghĩa đi ngươi có thể hay không yếu điểm nhi mặt đừng cả ngày đem ngươi đã cứu ai treo ở bên miệng há một ngậm miệng đều là ích lợi đều là tính kế ngươi không bằng đi làm trướng phòng tiên sinh mỗi ngày gậy bản tính đánh chết ngươi tô đường ngươi tựa hồ đã quên ngươi nguyên lai like cùng ta là giống nhau người sở minh trạch lạnh giọng nói ta không phủ nhận chúng ta đã từng cảnh ngộ tương tự cố tình ta vận khí tốt ta những cái đó năm cũng chỉ là giúp kia hai cái lao tiện nhân trưởng quản an nhạc lâu thu thập dữ liệu không phụ trách giết người có lẽ ta nguyên bản sẽ biến thành cùng ngươi giống nhau nhưng cố tình ta gặp ta tức phụ nhi nàng cứu vớt ta làm ta phát hiện ta cũng không phải không đúng tí nào có người đau có nhân ái ta chậu vàng rửa tay ta cải tà quy chính ta thay đổi triệt để ta cùng quỷ nha đầu không có thù hận cũng không có mạng người kiện tụng tô đường cười như không cười Sở minh trạch nắm tay nắm lên ta vận khí không tốt liền không còn có cơ hội sao. Ngươi vẫn là không hiểu vấn đề ở nơi nào. Ngươi nếu từ đầu tới đuôi đều là bị người khống chế, không ai sẽ thật sự đem những cái đó tội nghiệt tất cả đều tính đến ngươi trên đầu, nhưng ngươi không phải. Thậm chí, ngươi sau lại khống chế ngu thiên cùng ngu chú tới làm ác. Ngươi so với ta thông minh, nhưng vô dụng ở chính đạo thượng, một cái đường tà đạo đi đến hắc. Ngươi không được việc, là bởi vì thất bại, cũng không phải ngươi không muốn làm. Tô đường nói. Cho nên, ta không xứng thành thân chỉ xứng cô độc sống quãng đời còn lại sao sở minh trạch lạnh giọng hỏi tô đường lắc đầu thật cũng không phải kỳ thật ngươi thích hợp cắt tóc xuất ra tô đường sở minh trạch thần sắc tức giận đều ta làm gì ta không ở nơi này đâu tô đường hừ nhẹ nếu là hoàn nhan lú nguyện ý cùng ta đâu sở minh trạch hỏi tô đường cười nhạt chuyện tới hiện giờ ngươi như cũ không có thanh tỉnh a ta sở sư đệ ta nói ngươi cùng hoàn nhan lú không diễn không phải bởi vì ngươi việc xấu loang lổ quá vãng chúng ta đều ngăn cản ngươi cùng hoàn nhan lũ ở bên nhau, nay trong phủ ai muốn với ai, người thứ ba sẽ không nhúng tay, bao gồm ngươi cùng hoàn nhan lũ ở bên trong. vấn đề ở chỗ, nàng căn bản không có khả năng nguyện ý gả cho ngươi, hiểu hay không? Sở Minh Trạch đứng dậy, chờ coi. Tô Đường nhìn Sở Minh Trạch bóng dáng, nếu là lợi dụng tiểu hải tử, trời đánh ngũ lôi oanh a. Sở Minh Trạch một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã. Sở Minh Trạch lại lần nữa tìm được hoàn nhan lũ thời điểm, hoàn nhan lũ liền ánh mắt đều thiếu phụng. Chỉ nói cùng hắn không nói chuyện như giảng. Hoàn Nhan Du gả cho ta đi. Sở Minh Trạch nhìn Hoàn Nhan Du nói. Đang ở làm nữ hồng Hoàn Nhan Du trong tay châm lập tức chọc tới rồi ngón tay, cũng không quản, không thể tin tưởng mà nhìn Sở Minh Trạch, ngươi có bệnh đi. Sở Minh Trạch nữ mày, ta thừa nhận, ta là vì Nguyệt Nhi, cũng không phải đột nhiên đối với ngươi động tâm. Nhưng ta là nghiêm túc, cũng hy vọng ngươi hảo hảo suy xét một chút. Nguyệt Nhi yêu cầu một cái hoàn chỉnh ra, ngươi ta thành thân, đó là đẹp cả đôi đàng ngươi không muốn ta sẽ không chạm vào ngươi về sau ta che chở ngươi hết thể vì hài tử hảo ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý hoàn nhanu nu ném trong tay kim chỉ đều bị khí cười hết thể vì hài tử hảo sở minh trạch ta vốn dĩ không nghĩ đem nói quá khó nghe đây là ngươi bức ta nếu là vì nguyệt nhi hảo ta chỉ hy vọng ngươi tên hôn đả này ly nàng càng xa càng tốt tốt nhất đời này đều không cần xuất hiện ở nàng trước mặt Bằng không ta tổng lo lắng ngươi nào ngày lại đột nhiên nổi điên làm chút không nên làm sự, liên lụy đến ta hài tử. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ ngươi, ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. Đây là ở Ninh Vương Phủ, Diệp Linh Mỹ mắt phía dưới, ta biết ngươi không có gây sóng gió tư bản, cho nên mới yên tâm Nguyệt Nhi cùng ngươi ở một hối. Chỉ thế mà thôi. Sở Minh Trạch trầm mặc, vẫn luôn chờ đến Hoàng Nhan Đu sắc mặt bình tĩnh trở lại, hắn mới lại lần nữa mở miệng, ta có thể thể vì Nguyệt Nhi, ta về sau sẽ làm một cái người tốt. Ngươi có làm hay không người tốt cùng ta không quan hệ. Ta điểm mấu chốt cũng chính là không cự tuyệt ngươi tới xem nguyệt nhi, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Hoàn nhan lũ lạnh giọng nói. Sở minh Trạch hát mặt, đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa, lại quay đầu lại, dù sao ngươi cũng không tính toán gả chồng, cùng ta làm hữu danh vô thật giả phu thê có cái gì không thể. Ngươi thật tính toán làm nam cung hành cùng Diệp Linh dưỡng ngươi cả đời. Tóm lại đều phải dựa vào người khác, không bằng cùng ta. Đỡ phải lại cấp nam cung hành cùng Diệp Linh thêm phiền thoái. Sợ ta đổi ý đối với ngươi làm cái gì, này ngươi lại có thể yên tâm, ta đối với ngươi thật sự không có. Lan. Hoàn Nhan Du thật sự nhịn không được, giống giận một tiếng. Sở Minh chạch ra cửa, liền thấy tô đường dựa nghiêng ở tường viện thượng, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn, ta nói cái gì tới. Ngươi nơi nào tới tự tin, cho rằng ở Hoàn Nhan Du nơi này còn có cơ hội. Nàng phóng lớn lên tuấn tiếu dáng người hảo trong sạch chính trực vô hắc lịch sử tiểu tử đều không cần, có thể coi trọng ngươi tên hôn đản này. Có người thiệt tình thích nàng đều cự tuyệt, ngươi còn chạy tới nói cái gì hết thể vì hài tử, làm nàng cùng ngươi làm giả phu thê. Tấm tắc, như vậy không biết xấu hổ nói nói như thế nào ra tới. Ngươi còn không phải là muốn lợi dụng nàng, mang đi nguyệt nhi ngươi đương nàng ngốc ca. Sở minh trạch mặt trầm như nước, đi nhanh rời đi. Diệp trần cùng tiểu ngạo nguyệt từ nơi không xa đi ra Tiểu ngạo nguyệt khuôn mặt nhỏ có chút buồn rầu, tại sao lại như vậy đâu? Kaka, ca, cha ta cùng ta nương chỉ có thể tách ra sao? Diệp Trân cười cười, nguyệt nhi, cha ngươi cùng ngươi nương, vốn dĩ liền không ở bên nhau quá. Đúng vậy, kia vì cái gì nhất định phải ở bên nhau đâu? Vì ta, tiểu ngạo nguyệt nhăn lại tiểu mày. Nguyệt nhi hy vọng bọn họ ở bên nhau sao? Diệp Trân hỏi, tiểu ngạo dưới ánh trăng ý thức gật đầu, lại lắc đầu, ta hy vọng cha cùng nương đều quá đến vui vẻ vui sướng liền tính ở bên nhau cũng không cần là vì ta. Hai người bọn họ chạm mặt thời điểm ta nương đều không vui, cha ta cũng không đối ta nương hảo nha. Ta hảo hảo, bọn họ hẳn là cùng thiệt tình thích người ở bên nhau, tựa như kia một đôi cha mẹ giống nhau. Diệp Trần xoa xoa tiểu ngạo nguyệt đầu, nguyệt nhi thật ngoan. Đáng tiếc, Sở Minh Trạch chưa bao giờ là cái sẽ suy xét người khác cảm thụ người. Hắn thói quen tính mà tự ích lợi góc độ đi đối đại vấn đề, bởi vậy mới có thể đối hoàn nhan lưu nói, hết thể vì hai tử không cần cấp nam cung hành cùng diệp linh thêm phiền thoái hắn vẫn chưa đối hoàn nhan lũ động tâm hắn chỉ là suy nghĩ như thế nào có thể nói động hoàn nhan lũ dựa theo hắn ý tưởng tới tự nhận là thẳng thắn thành khẩn lại chưa từng chân chính kể từ lúc này hoàn nhan lũ góc độ nghĩ tới hắn đối hoàn nhan lũ cố hữu thành kiến như cũ không có biến mất nàng thật vất vả mới có hiện giờ an bình nhật tử tội gì lại cùng sở minh trạch dây dưa không rõ nói không cần nam nhân vì cái gì muốn tìm cá nhân làm giả phu thê có bệnh sao Đó là thật yêu cầu nam nhân, cũng có càng tốt lựa chọn, vì sao phải cùng một cái há mồm liền nói cũng không thích nàng nam nhân ở bên nhau. Có bệnh sao? Đến nỗi cấp tiểu ngạo nguyệt một cái hoàn chỉnh ra, sở minh trạch tồn tại cùng không căn bản không quan trọng. Hoàn nhanu sớm cấp tiểu ngạo nguyệt tìm được một cái trên đời này hoàn mỹ nhất ra, nàng có cha, có huynh đệ tỉ muội Có rất nhiều rất nhiều yêu thương nàng quan tâm nàng người. Cùng nam cung hành so, sở minh trạch cái gì đều không phải. Sở Minh Trạch tự nhận là hắn đối tiểu ngạo nguyệt toàn tâm toàn ý hảo, nhưng nói trắng ra là, hắn là ở thỏa mãn chính mình muốn làm tiểu ngạo nguyệt phụ thân tâm nguyện, ngược lại là ấm lòng thiện lương tiểu ngạo nguyệt ở phối hợp hắn, cho hắn đu ám nhân sinh mang đến ấm áp ánh sáng. Nhưng trên thực tế, có hắn không hắn, tiểu ngạo nguyệt đều có thể quá rất khá. Là hắn yêu cầu tiểu ngạo nguyệt, căn bản không phải tiểu ngạo nguyệt yêu cầu hắn. Sở Minh Trạch nói Nam Cung Hành không có khả năng đem toàn bộ tâm tư đặt ở tiểu ngạo nguyệt trên người. Giống như hắn đối này có cảm giác về sự ưu việt giống nhau. Nhưng hắn không thấy được, Nam cung hành rảnh rỗi sẽ bồi bọn nhỏ cùng nhau chơi, sẽ cho bọn họ kể chuyện xưa, sẽ nghiêm túc khảo bọn họ việc học, ngẫu nhiên chơi tâm nổi lên, cũng sẽ giúp đỡ bọn họ trốn học, ở chung đến như là bằng hữu giống nhau. Cấp hài Tử tự do rộng thùng thình vui sướng không gian, nhưng ở chính sự thượng, sẽ đúng lúc cấp hài Tử dẫn đường giáo dục, kiên trì nguyên tắc. Đây mới là một cái chân chính phụ thân nên làm, cũng không phải mọi thời tiết làm bạn ngoan ngoãn phục tùng mới là đối hài tử hảo cũng không phải tiêu phí thật lớn thời gian cùng tinh lực làm một cái độc nhất vô nhị chân châu tiểu phong ở mới là thương yêu nhất hài tử biểu hiện lúc trước nam cung hành nhất thời hứng khởi tính toán noi theo sở minh trạch cấp vãn vãn làm đá quý tiểu phong ở diệp linh nói thẳng không cần thiết nam cung hành ngẫm lại liền cũng từ bỏ món đồ chơi mà thôi thân thủ làm cố nhiên dụng tâm nhưng ai có thể nói nam cung hành tỉ mỉ cấp bọn nhỏ thiết kế một chế bỏ túi tiểu vũ khí các loại mang theo cơ quan nhỏ ích trí thu đông Các có đặc sắc xe con, hắn cùng Diệp Linh cùng nhau thân thủ các bọn nhỏ tỉ mỉ biên soạn chuyện xưa thư tranh liên hoàn, so sở minh Trạch chân châu tiểu phòng ở kém. Đều là tâm ý, không có gì giống vậy, nhưng sở minh Trạch dùng chân châu xây có hoa không quả tiểu phòng ở, tiểu ngạo nguyệt năm nay trường cao, đã không còn thích hợp đi vào chơi, chỉ có thể đương cái bài trí, thậm chí đều không bằng nam cung hành cấp tiểu ngạo nguyệt làm chân châu ngạch xước ái mỹ tiểu cô nương luôn là mang, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp tiểu ngạo nguyệt sẽ không quên nam cung hành cho nàng giảng quá mỗi cái có đạo lý chuyện xưa thậm chí tô đường con tiểu ngạo nguyệt ở trong nước du cùng phong bất dịch cùng nhau hạ cơ nhảy tiểu ngạo nguyệt được đến vui sướng đều so với kia cái chân châu tiểu phòng ở cho nàng càng nhiều rốt cuộc sở minh trạch cùng tiểu ngạo nguyệt cha con quan hệ sở minh trạch hành động càng có rất nhiều ở thỏa mãn chính mình cảm động chính mình thôi tiểu ngạo nguyệt ở cửa thăm dò hoàn nhan lũ than nhỏ một tiếng kêu nàng tiến vào tiểu ngạo nguyệt chạy đến hoàn nhan lũ bên người Nhìn hoàn nhan đu bao ngón tay khăn thượng có vết máu, khuôn mặt nhỏ biến đổi, nương, ngươi bị thương. Hoàn nhan du lắc đầu, không có việc gì, đã không đổ máu, cũng không đau. Nói nắm lấy tiểu ngạo nguyệt tay, lạnh hay không? Tiểu ngạo nguyệt lắc đầu cười cười, không lạnh nha, ca ca cho ta mang theo lò sưởi tay, còn ở phương sư bán nơi đó uống lên nhiệt nhiệt canh. Hoàn nhan du đem tiểu ngạo nguyệt ôm vào trong lòng ngực, khẽ vớt nàng mềm mại đầu tóc, nhất thời không nói gì. Nương, ngươi cùng cha cãi nhau sao? Tiểu ngạo nguyệt hỏi. Hoàn nhan Du lắc đầu, ta cùng hắn có cái gì hảo xảo? Chưa bao giờ là một đường người. Nương, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi không cần sinh khí nga. Tiểu ngạo nguyệt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Hoàn nhan Du cười gật đầu, chuyện gì? Nương là bởi vì ta mới cự tuyệt khai dương thúc thúc sao? Tiểu ngạo nguyệt hỏi, ta không ngại nương gả chồng nha, ta hy vọng nương có thể tìm được một cái thích người ở một khối. Bất quá cái kia cha liền tính, nàng đều có thể cảm giác được. Hoàn Nhan Du đối sở minh trạch phát ra từ nội tâm bài xích. Hoàn Nhan Du thần sắc mẩn ra, tiện đà cười khổ, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Không phải bởi vì ngươi, là nương chính mình." Tiểu Ngạo Nguyệt khó hiểu, "Ta cảm thấy nương thực hảo nha." Hoàn Nhan Du thần sắc có chút thân thở, trải qua qua những cái đó sự, những người đó lúc sau, ta phát hiện, ta hẳn là một người quá, ta là cái dễ dàng rơi vào một đoạn cảm tình, toàn thân tâm giao phó, lo được lo mất, ỉ lại người khác người. Hiện giờ có thể bình tĩnh mà nói ra những lời này, nhưng lại làm một người nam nhân đi vào cuộc đời của ta, ta sợ chính mình lại biến trở về từ trước hoàn nhan đu, cái kia làm ta chán ghét, lại khống chế không được xa vào, mất đi tự mình bộ dáng. Tiểu ngạo nguyệt cái hiểu cái không, hoàn nhan đu lại là đối chính mình nói, là một nữ nhân, ta đã thấy trên đời này tốt nhất nam nhân cái dạng gì, bởi vì bên người nhiều như vậy. Ta cũng tự mình trải qua hơn người cha là cái dạng gì, là quá khứ ta không tốt, không đủ cường đại. Mà hiện giờ ta như cũ có khuyết điểm, có nhược điểm, vĩnh viễn cũng biến không thành như Diệp Anh Diệp Linh như vậy làm ta nhìn lên nữ tử. Nhưng ông trời có lẽ là liên ta đau khổ, ban ta vận may, cũng là nguyệt nhi mang cho ta phúc khí, ta đã được đến muốn an bình, chỉ cần tích phúc cảm ơn, không cần nam nhân. Ta có cảm thấy hứng thú sự tình có thể làm, ta tưởng biến thành một cái cao thủ chân chính, tu luyện làm ta có cảm giác an toàn. Bên người có nhiều như vậy tốt đẹp đến không thể tưởng tượng bằng hữu, đại ta chân thành bình đẳng. Đó là làm ta ngày ngày làm nữ hồng Xuống bếp làm canh thang Chỉ cần các ngươi thích Ta đều cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng An bình vô ưu nhật tử Làm người thư thái bạn tốt Ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi Làm không xong sự tình Nói không xong nói Đó là ta một người lẳng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc Nhìn trong viện trên cây chim chóc, Đều cảm thấy thú vị Có thể nhịn không được cười ra tới Ta hoàn nhan đủ nhân sinh Đã hoàn mỹ Đảo có chút sâu xa Tô mặc nhớ rõ Lần đầu gặp mặt Tiêu tiểu thôn cô từ trên trời giáng xuống, tập tới rồi trên người hắn. Đêm đại hôn, hữu hảo hiệp thương, cùng nhau vui sướng mà đương cá mặt bái. Nhưng dần dần, sự tình có điểm không thích hợp nhi. Tô mặc, nói tốt cùng nhau đương cá mặt, ngươi lại bối ta thành thần y dì Một nguyên thu, ừ, ngươi có bao nhiêu áo tràng, hết thể lượng ra tới. Nữ chủ chân thần y dì hề nam chủ ngụy phế xài. Cưới trước yêu sau. Thể sắc và tinh thần song khiết. Không có hiểu lầm vô ngược làm sự tình là nghiêm túc, Khôi Hải cũng là nghiêm túc. Phiên ngoại cuốn bảy sở minh trạch nhị, Phương Đông Thị vào cửa, mảnh khảnh khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt cười. Sau khi ngồi xuống, đem một cái bố bao đặt lên bàn mở ra, đây là ta cấp Nguyệt Nhi làm giày, vốn định lấy tới làm nàng thử xem hợp không hợp chân, không nghĩ tới nàng đi ra cửa. dây là tiểu ngạo Nguyệt thích nhất hồng nhạt, tinh xảo xinh đẹp, giày mặt dùng nho nhỏ chân châu điểm xuất ra đáng yêu tiểu ngư hình dạng, vừa thấy chính là tiêu phí không ít tâm tư làm đa tạ bá mẫu, Nguyệt Nhi khẳng định từ thích. Bá mẫu về sau nhiều chú ý nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi biết ngài đau nàng. Hoàn Nhan Du mỉm cười, cũng không cự tuyệt một cái trưởng bối đối hải tử hảo ý, này cùng sở minh trạch không quan hệ. Ta xưa nay đảo cũng không có gì sự. Phương Đông Thị than nhỏ, u Nhi, Bá mẫu cậy già lên mặt, có chút lời từ đấy lòng muốn cùng ngươi giảng. Hoàn Nhan lưu ý cười phai nhạt chút, Bá mẫu, nếu là ngài Nhi tử sự, kỳ thật không cần cùng ta giảng. Hắn là có ý tứ gì, ta rất rõ ràng. Ta thái độ, cũng sớm cùng hắn nói rõ. Chúng ta chi gian, chưa bao giờ từng có siêu Việt Nam nữ giới hạn quan hệ, về sau cũng sẽ không có. Nay trong đó, không tồn tại bất luận cái gì hiểu lầm. Phương Đông Thị tới phía trước, nghĩ kỹ rồi một bụng nói, tính toán cùng Hoàn Nhanu nói một chút, sở minh Trạch khi còn nhỏ tao ngộ cơ khổ, nàng cái này mẫu thân không xứng trước, hy vọng Hoàn Nhanu có thể cấp sở minh Trạch một cái cơ hội. Đó là sở minh Trạch ở phương Đông Thị trước mặt vẫn là nghịch phản, phương Đông Thị cũng hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào muốn xen vào sở Minh Trạch hảo hảo hối cải để làm người mới, không thể bỏ lỡ Hoàng Nhan Đu tốt như vậy nữ nhân. Nhưng, Phương Đông Thị tưởng lời nói một câu không xuất khẩu, Hoàng Nhan Đu liền toàn cấp đổ trở về. Phương Đông Thị nghĩ đến sở Minh Trạch, bất kỳ nhiên đỏ hốc mắt, túi lầu đi. Bá mẫu, ta cũng là một cái mẫu thân, ta có thể lý giải ngài ái tử chi tâm. Bất luận hắn làm cái gì, bất luận trên đời này bao nhiêu người căm ghét hắn, ngài trung quy là nhất hy vọng hắn tốt kia một cái. Hoàng Du thần sắc nhàn nhạt mà nói, nhưng chuyện này, cùng hắn hay không thành thân, với ai thành thân, không có bất luận cái gì quan hệ. Mặc dù ta mang theo nguyệt nhi gả cho hắn, cũng giải quyết không được trên người hắn tồn tại vấn đề, bởi vì hắn trước sau không có trực diện tự thân sai lầm. Phương Đông Thị từ Hoàng Du nơi đó ra tới, trở lại bọn họ một nhà trụ sân, liền thấy sở minh chạch phòng mở ra môn, hắn liền ngồi ở bên trong, lẳng lặng mà nhìn nàng. Phương Đông Thị nghỉ chân, hai mẹ con cứ như vậy yên lặng mà nhìn đối phương. Không biết qua bao lâu, Sở Minh Trạch dương tay, cửa phòng khép lại, ngăn cách Phương Đông Thị tầm mắt. Nương, đại ca cùng U Tỷ Tỷ, có phải hay không thật sự không có khả năng? Sở Linh Ngọc hỏi Phương Đông Thị. Phương Đông Thị thở dài một tiếng, lắc đầu, Nguyệt Nhi nàng nương thật vất vả khổ tận cam lai, hiện giờ quá đến khá tốt, không muốn lại cùng đại ca ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Sở Linh Ngọc nhíu mày, kỳ thật, ta cũng không cảm thấy đại ca thích U Tỷ Tỷ, thật không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. ta hỏi. Hán Tổng không muốn nói, chúng ta ở chỗ này trụ không được bao lâu, Nguyệt Nhi định là sẽ không theo chúng ta đi. Phương Đông Thị cười khổ, về sau lại muốn gặp nàng một mặt, đều không dễ dàng. Nương, ta không nghĩ đi, ta thích nơi này sở Linh Ngọc nhỏ giọng nói, ta thích Ninh Vương trong phủ các tỷ tỷ, ta không nghĩ lại trở lại trong sân cốc, ngày ngày nhìn vân khởi vân lạc, ăn không ngồi rồi mà tiêu ma thời gian. Sở Linh Ngọc tuổi con nhỏ, 6 tuổi năm ấy ngàn diệp thành Bình Vương phủ sinh biến, nàng liền đi theo Phương Đông Thị. Bị sở minh Trạch than bài, quá thượng khắp nơi phiêu bạc sinh hoạt. Có chút thời điểm, sẽ ở một chỗ trụ thượng 1-2 năm, cũng coi như yên ổn. Nhưng không chừng khi nào, sở minh Trạch một tiếng giải thích cũng không có, khiến cho các nàng lập tức đổi địa phương. Sở Linh Ngọc đã sắp đã quên nàng cố hương ngàn diệp thành bộ dáng gì, mấy năm nay trụ quá địa phương cũng không có một cái làm nàng lưu luyến, bởi vì thiên địa mở mang, nàng trước sau bị nhốt ở sở minh Trạch vòng lên tên là bảo hộ một phương trong tiểu thiên địa. Thể hội quá tốt đẹp, sinh hoạt bộ dáng gì, lại trở về từ trước, Sở Linh Ngọc tâm tình hạ xuống không thể tránh được. Phương Đông Thị ôm lấy Sở Linh Ngọc, hai mẹ con nhất thời trầm mặc không nói gì. Các nàng tương lai đi con đường nào, Chung Quy quyết định bởi với Sở Minh Trạch lựa chọn. Sở Minh Trạch liền đứng ở ngoài cửa, vô thanh vô tức, mới vừa rồi hai mẹ con đối thoại hắn đều nghe được rõ ràng. Là đêm, Hoàn Nhan núp khép lại trong tay Y Liệt Thư, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, trăng lên giữa trời, Tiểu Nạo Nguyệt còn không có trở về. Ở Ninh Vương phủ, Hoàn Nhan Đu là không cần lúc nào cũng bồi tiểu ngạo Nguyệt, thậm chí nàng thường xuyên cả ngày đều không thấy được tiểu ngạo Nguyệt, bởi vì tiểu ngạo Nguyệt mỗi ngày muốn đi theo Diệp Trần đọc sách viết chữ, cùng huynh đệ tỷ muội cùng nhau chơi, cái gì đều không cần Hoàn Nhan Đu nhọc lòng. Ngẫu nhiên ban đêm tiểu ngạo Nguyệt sẽ cùng Vãn Vãn hai chị em cùng nhau ngủ, liền không trở lại, nhưng Diệp Linh đều sẽ phái người thông báo Hoàn Nhan Du một tiếng, làm nàng không cần chờ. Hiện giờ đêm như vậy, đều canh giờ này, không gặp hài tử, cũng không ai lại đây chào hỏi. Vẫn là đầu một hồi, Hoàn Nhan Đu dẫn theo đèn lồng ra sân, thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sở trụ trúc lâu đã tắt đèn, lại hướng Diệp Thịnh cùng Ninh chăn bên kia đi. Đến viện muôn khẩu, phát hiện bên trong phòng cũng là hắc, đều ngủ hạ. Hoàn Nhan Đu như mày, xoay người hướng sở Minh trạch một nhà chỗ ở đi. Sở Linh Ngọc còn chưa ngủ, đang ở tập trung tinh thần mà xem từ Ninh chăn nơi đó mượn tới khúc phổ, nghe được tiếng đập cửa, vội vàng đứng dậy lại đây. Tiểu Ngọc, Nguyệt Nhi đã tới sao? Hoàn Nhan Đu hỏi sở linh ngọc sửng sốt một chút nguyệt nhi hôm nay ra cửa chơi cho ta nương mua lễ vật trạng vạng hồi phủ liền tới đây bên này Đưa tối là ta nương làm chúng ta cùng đại ca cùng nguyệt nhi cùng nhau ăn đại ca nói lưu nguyệt nhi chơi một hồi liền đưa về ngươi nơi đó cách vách sở minh trạch phòng đen như mực hoàn nhan lũ trong lòng trầm xuống ta chưa thấy được hắn dứt lời xoay người đến sở minh trạch cửa phòng đẩy môn liền khai trong phòng không có một bóng người sở linh ngọc trong lòng lột bột một chút liền nghe xong nhan u nghiến răng nghiến lợi ta muốn giết hắn Thức mau cả nhà người đều tỉnh tô đường hắc mặt tìm chết đã tìm chết ta muốn băm tên hôn đảng kia phương đông thị cùng sở linh ngọc chỉ cảm thấy không chỗ dung thân linh vương người trong phủ đều đối với các nàng thực hảo các nàng trăm triệu không nghĩ tới sở minh trạch thế nhưng sẽ một tiếng tiếp đón đều không đánh trộm mang đi tiểu ngạo nguyệt tư đổ tuyên sắc mặt khó coi có người nhìn thấy sở minh trạch ôm nguyệt nhi vào rừng trúc lúc ấy bóng đêm còn thấp xưa nay mọi người đều thường đi rừng chúc tàn bộ, không ai nghĩ nhiều. nhưng hắn đi vào lúc sau, không gặp ra tới, lấy Sở Minh Trạch hiện giờ thực lực, cùng hắn đối Ninh Vương phủ hiểu biết, không kinh động hộ vệ, mang đi Tiểu Ngạo Nguyệt kỳ thật thực dễ dàng. Diệp Trần như mày, tuy rằng biết hư thúc thúc sẽ không thương tổn Nguyệt Nhi, nhưng ta còn là tưởng cho hắn một đau. Như Diệp Trần lời nói, không có người cho rằng Sở Minh Trạch sẽ thương tổn Tiểu Ngạo Nguyệt. nhưng vấn đề ở chỗ, nếu là hắn mang theo Tiểu Ngạo Nguyệt chạy đến cái gì bí ẩn địa phương trốn đi, Thiên hạ to lớn, muốn tìm được thực khó khăn. Hoàn nhan lũ nhất thời tâm loạn như ma, còn nghĩ tới càng không xong tình huống. Vạn nhất, sở minh Trạch dùng thủ đoạn làm tiểu ngạo nguyệt mất đi ký ức, đã quên mặt khác mọi người, chỉ nhớ do hắn là nàng phụ thân. Lúc trước liền không nên tha hắn. Mông ngao nói ra xong xuôi hạ không ít người trong lòng suy nghĩ. Nam cung hành ôm lấy Diệp Linh đi vào phòng nghị sự, Diệp Linh thần sắc có chút mệt mỏi, xoa xoa cái chán, A hành, ngươi đi mang nguyệt nhi trở về. Hoàn nhan thần sắc một ngừng, liền nghe nam cung hành nói, tiểu diệp tử sớm cấp sở minh Trạch trên người hạ tìm tung cổ, hắn chạy không được, đều tan đi, ta đi tìm. Ta cùng tiểu dượng cùng đi. Diệp chân nói, hoàn nhan lưu căng chặt tiếng lòng lúc này mới tùng xuống dưới, bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Nam cung hành đem diệp linh đưa trở về, hoàn nhan lưu cũng ngủ không được, chủ động nói nàng đi bồi diệp linh. Lại ra cửa, nho nhỏ thiếu niên một thân y phục dạ hành, cầm trong tay luôn đao, đang ở chờ. Nam Cung Hành bước đi lại đây, gõ một chút Diệp Trần đầu, tiểu hài tử không hảo hảo ngủ hội trưởng không cao. Diệp Trần nhũ mày, tiểu dượng, ta không phải tiểu hài tử. Nam Cung Hành câu lấy Diệp Trần cổ xoay người, liền thấy Sở Linh Ngọc đứng ở cách đó không xa bên hồ, thần sắc bất an, ở do dự hay không muốn lại đây. Sở Linh Ngọc nhấc chân, nhưng Nam Cung Hành vẫn chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, ôm lấy Diệp Trần phi thân dựng lên, không thấy bóng người. Sở Tiểu muội, ngươi trở về đi. Tư đồ tuyên đi tới. Đại ca ngươi làm sự, cùng ngươi không quan hệ, không ai sẽ giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi, ngươi cũng không cần quản hắn, hắn nên vì chính mình hành vi phụ trách nhiệm. Sở Linh Ngọc thần sắc cảm đạm, ta biết, ta chỉ là cảm thấy, thực xin lỗi. Sở Linh Ngọc hãy còn nhớ rõ, năm đó nàng 6 tuổi, sở Minh Trạch ôm nàng đi thuyền thoát đi ngàn diệp thành khi, nàng hỏi sở Minh Trạch, bọn họ còn có thể về nhà sao, sở Minh Trạch nói, sẽ trở về. Nhoáng lên mấy năm qua đi kỳ thật sở linh ngọc không biết sở minh trạch ngầm rốt cuộc làm chuyện gì sở minh trạch chưa bao giờ nói cũng không có những người khác sẽ nói cho nàng nhưng nàng ca ca đột nhiên biến thành một người khác bộ dáng cái này ly kỳ việc nàng được đến đáp án sau lại đối mặt sở minh trạch trong lòng cũng phức tạp khôn kể nàng là sở minh trạch muội muội nàng mới vừa rồi tưởng cầu nam cung hành nếu là có thể không cần sát sở minh trạch nhưng lại cảm thấy nói không nên lời tư đủ tuyên đưa sở linh ngọc trở về một đường trầm mặc vào cửa khi sở linh ngọc lẩm bẩm mà nói nếu là nhân sinh có thể trọng tới ta đại ca sẽ không lại như vậy lúc này tây lương thành đông giao tối cao thanh phong trên núi gió đêm lạnh lẽo sở minh trạch ngồi ở đỉnh núi một khối tảng đá lớn thượng tiểu ngạo nguyệt bị hắn dùng quần áo khóa lại trong lòng ngực chỉ lộ ra đầu nhỏ hơi hơi ngửa đầu ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy ngân hà sáng trong đẹp không sao tả xiết nguyệt nhi vui vẻ sao sở minh trạch hỏi tiểu ngạo nguyệt gật gật đầu vui vẻ Đây là ta đã thấy đẹp nhất sao trời. Nguyệt Nhi nguyện ý cùng cha cùng nhau đi sao. Muốn đi chạy đi đâu nơi nào, xem biến thế gian cảnh đẹp. Sở Minh Trạch khẽ vuốt tiểu ngạo Nguyệt mềm mại đầu tóc. Tiểu ngạo Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, sáng như ngôi sao đôi mắt nhìn về phía sở Minh Trạch. Cha, ta quá nhỏ, ta cùng ca ca ước hảo, chờ trưởng thành lại cùng đi du lịch, hiện tại trước phải hảo hảo đọc sách tập võ. Sở Minh Trạch cười cười, ngươi nhất luyến tiếng người, là Diệp Trần Cái kia tiểu quỷ A. Tiểu ngạo nguyệt lắc đầu Cà ca nói, thiên hạ to lớn, luôn có xem không xong phong cảnh, nhưng ra là duy nhất, quan trọng nhất, mệt mỏi mệt mỏi tùy thời có thể trở về địa phương. Ta luyến tiếp rời đi nhà của ta, cha ra ở nơi nào đâu. Sở Minh trạch khẽ vớt một chút tiểu ngạo Nguyệt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt hơi ảm, ra à, ta đã từng, giống như từng có. Sau lại, cái kia ra vứt bỏ hắn, hắn cũng không còn có quay đầu lại. Nguyệt Nhi có từng nghe qua, bốn biển là nhà, thích đứng trong mọi tình cảnh. Như thế không phải càng tự do vô câu thúc sao sở minh trạch cười hỏi tiểu ngạo nguyệt xoay người bọc sở minh trạch to rộng áo ngoài cùng hắn tương đối mà ngồi trên đầu còn mang nam cung hành thân thủ cho nàng làm chân châu ngạch xước lập loè mỹ lệ ôn nhuận quan mang kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ như là từ cựu thiên tiên cung vào nhầm thế gian tiểu tiên nữ nương nói nếu là không có ra mặc kệ đi đến nơi nào đều là vô căn lục bình cắt đứt quan hệ diều như vậy tự do không phải tự do là bị lạc tiểu ngạo nguyệt vươn tay nhỏ giữ chặt sở minh trạch đặt ở bên cạnh người tay cha ngươi có phải hay không lạc đường ngươi có phải hay không lạc đường sở minh trạch trong lòng như là bị một cục đá hung hăng mà tạm một chút lúc đầu máu chảy đầm địa mà đau tiện đa lại thói quen tính mà chết lặng nhưng nhìn tiểu ngạo nguyệt quan tâm ấm áp đôi mắt hắn ấy lòng phủ đầy bụi kia một khối hắc cám cứng rán trung quy bị một chút một chút xé rách mở ra ở hắn nhỏ yếu nhất bất lực tuổi tác nhất nên bị bảo hộ thời điểm hắn đã từng ỉ lại ra Nhất nên bảo hộ hắn địa phương, lại cũng là bóng đè bắt đầu. Sau lại, sở minh Trạch vẫn luôn muốn tìm được tồn tại ý nghĩa, hắn cho rằng là cường đại, mà này thành hắn sâu nhất nặng nhất chấp nghiệm. Thằng đến mới vừa rồi, tiểu ngạo nguyệt một ngữ vạch trần, sở minh Trạch mới ý thức được, hắn nhìn như kiên định bất di mà đi phía trước đi, không muốn quay đầu lại xem, cũng không để bụng con đường phía trước xương ngủ thật mạnh, bởi vì hắn vẫn luôn đang trốn tránh, không dám đối mặt qua đi, cũng chưa từng thật sự suy nghĩ qua tương lai, hắn trước sau ở lạc đường không có tìm được nội tâm an bình chỗ hắn gần nhất tâm tình đủ rột trọng hoạch một thân ngạo nhân nội lực tô đường lại cự tuyệt cùng hắn đánh giá Năm đó bị hắn coi làm con kiến hoàn nhan du, đối hắn khinh thường nhìn lại sở minh trạch lúc ấy như cũ suy nghĩ là hắn vận khí không tốt hắn không có nam cung hành may mắn như vậy như vậy xuất thân đều có nam cung ngự cứu vớt hắn không có tô đường vận khí tốt có thể gặp phải một cái làm hắn nghỉ chân người nhưng đến nơi khác sở minh trạch mới đột nhiên ý thức được hắn ở ghen ghét bởi vì hắn đáy lòng chân chính khát vọng đồ vật cùng thực lực không quan hệ hắn ghen ghét nam cung hành đều không phải là nam cung ngự thân sinh nam cung ngự lại cho hắn một cái ấm áp ra hắn ghen ghét tô đường cái kia cũng từng việc xấu loang lổ bệnh tâm thần đều có mông tịnh giao phó thể sắc và tinh thần cho hắn một lần nữa bắt đầu dũng khí nhưng hắn chỉ có mềm yếu mẫu thân cùng nhu nhược mội muội yêu cầu dựa vào hắn kia không phải hắn muốn ra cuối cùng nhìn thấu hắn nội tâm bất an bị lạc thế nhưng là hắn muốn che chở hải tử Hắn tổng ở trên đường, nóng vội doanh doanh, nơi nào đều có thể đi, lại không có một cái có thể làm hắn trở về, làm hắn phóng không, làm hắn tâm an địa phương. Cha! tràn đầy kinh hỉ thanh âm, tiêu lại không phải sở minh trạch, Sở minh trạch không có quay đầu lại, duỗi tay cấp tiểu ngạo nguyệt hợp lại một chút quần áo. Hư thúc thúc, ngươi vượt rào. Diệp Trần lạnh giọng nói. Cha ngươi không có cùng ta nương giảng, mang ta tới xem ngôi sao sao. Tiểu ngạo nguyệt sửng sốt. Sở Minh Trạch khẽ vớt một chút tiểu ngạo nguyệt mặt, đem nàng đặt ở tránh gió địa phương, rút kiếm, xoay người, chỉ hướng Nam Cung Hành, ta liền biết, các ngươi sẽ không bỏ qua ta. Nhưng ta muốn mang đi Nguyệt Nhi, ai cũng ngăn không được. Cùng ngươi một trận chiến này, ta chờ thật lâu. Diệp chân chạy tới, bế lên tiểu ngạo nguyệt xa xa tránh đi, Nam Cung Hành cùng sở Minh Trạch đã giao thượng thủ. Cha chỉ là nói mang ta tới trên núi xem ngôi sao, ta không biết hắn không cùng ta nương giảng. Tiểu ngạo nguyệt nhăn tiểu mày, ca ca hại các ngươi lo lắng. Nguyệt Nhi không sai, là hư thúc thúc cố ý. Diệp Trần hừ nhẹ. Hai cái cha đột nhiên mở ra quyết đấu hình thức, tiểu ngạo Nguyệt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng, ca ca, có thể hay không làm cho bọn họ không cần đánh. Diệp Trần lắc đầu, ôm tiểu ngạo Nguyệt phi thân dựng lên, ngồi ở đỉnh núi một cây trên đại thụ, ôm tiểu ngạo Nguyệt, thực bình tĩnh mà nói, đại nhân sự, chúng ta tiểu hài tử không cần phải xen vào. Một trận chiến này, ước chừng rằng con nửa canh giờ đạt được liễu anh một thân nội lực sở minh trạch như cũ không phải nam cung hành đối thủ cuối cùng nam cung hành một trưởng đánh đến sở minh trạch hụt máu không ngừng thân thể bay ngược hướng huyền ngai biên cha tiểu ngạo nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn sở minh trạch như như diều đứt dây giống nhau bay ra đi rơi xuống biến mất ở mênh mang trong bóng đêm diệp trần chớp chớp mắt ôm tiểu ngạo nguyệt phi thân rừng ở nam cung hành bên cạnh tiểu ngạo nguyệt nước mắt tràn mi mà ra nam cung hành đem nàng ôm qua đi cười cười đường khóc hắn không chết tiểu ngạo nguyệt hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn nam cung hành thật vậy chăng là chính hắn chủ động nhảy xuống đi không phải ta đánh nam cung hành lắc đầu hắn đại khái là sợ ta tấu hắn quá tàn nhẫn lựa chọn trốn mất tiểu ngạo nguyệt lập tức liền tin nguyên lai like là cái dạng này nha kia hắn còn sẽ trở về sao nam cung hành hướng dưới vực sâu nhìn thoáng qua gật đầu sẽ tiểu ngạo nguyệt cái này điên tâm đối với bên dưới vực sâu dùng lớn nhất thanh âm nói cha ngươi đi ra ngoài chơi nhớ rõ về nhà nha ta chờ ngươi trở về, cho ngươi ăn đường. đứng ở phía dưới vách đá sơn động khẩu sở minh trạch, một búng máu phun ra tới, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lẩm bẩm mà nói: ta cái này ngại người mắt, vẫn là cút đi. như thế, ta nương cùng ngọc nhi đảo nhưng như nguyện lưu lại. phía trên đã không có động tĩnh, sở minh trạch nhớ tới tiểu ngạo nguyệt kêu hắn về nhà ăn đường, khỏe môi hơi hơi tiểu lên. có người không hiểu hắn vì sao đối tiểu ngạo nguyệt như vậy đặc biệt, bởi vì tiểu ngạo nguyệt là ở hắn bên người sinh ra. Như vậy tốt đẹp mà thuần tịnh. Chính hắn không có được đến lại chân chính khát vọng vài thứ kia, đều ký thác ở tiểu ngạo nguyệt trên người. Sở Linh Ngọc nói, nếu sở Minh Trạch có trọng tới cơ hội, định sẽ không lại như vậy quá. Nhưng nhân sinh không thể trọng tới, đó là chuyển sinh cổ, cũng vô pháp làm một người trở lại đơn thuần sạch sẽ đã từng, chỉ là đổi một khối túi ra thôi. Mà tiểu ngạo nguyệt, chính là sở Minh Trạch trong ngọc tưởng làm lại từ đầu, tốt đẹp ấm áp một loại khác nhân sinh. 3 năm sau ngàn diệp thành truyền lưu một cái cách nói nam bộ vĩnh sinh trên đảo có cái thần bí quái nhân từ xa xôi phía nam tới thuyền đại bộ phận đều ở đi ngang qua vĩnh sinh đảo khi biến mất không thấy không có thể đến ngàn diệp thành từng có chung quanh hải vực đánh cá người gặp được sóng gió lật thuyền truy hải tỉnh lại nằm ở vĩnh sinh đảo trên bờ bên cạnh thả một khối tấm ván gỗ hoa được cứu vớt trở lại ngàn diệp thành cũng có ở trên biển cướp bóc nhóm hải tắc hỏa liền người mang thuyền nói không liền không có Kỳ thật không ai chân chính nhìn đến quá vĩnh sinh trên đảo cá nhân. Nhưng mấy năm trước trong một đêm hóa thành đất khô cằn vĩnh sinh đảo, chấm dãi, cây cối thành rừng, cỏ xanh nhân nhân, phồn hoa như mây tựa sương ngủ phản phất tiên cảnh. Có người tưởng thượng đảo xem cái đến tuột cùng, cuối cùng đều không ngoại lệ, đều thể nghiệm tới rồi phi giống nhau cảm giác, bị ném vào trong biển, qua đi sôi nổi tuyên dương trên đảo có quỷ. Ánh mặt trời tuấn lạng thiếu niên giá thuyền ra biển, có khác hai cái nho nhỏ thiếu niên, phấn điêu ngọc chắc Đón gió biển cười đến mi mắt cong cong. Là diệp trần mang theo tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn huynh mội ba người. Đến vinh sinh trên đảo ngạ, vãn vãn trong chốc lát bay đến trên cây trích cái hoa nhi, trong chốc lát túi người chảo điều xả đi tới đi tới đã không thấy tâm hơi. Tóc trắng xóa lao giả từ một cây đại thụ sau lắc mình xuất hiện, cười giữ tận một tiếng, tự động đưa tới cửa cổ vương thể. Ha ha! Tiểu ngạo nguyệt vẻ mặt hoảng sợ, ngươi, ngươi, ngươi đem cha ta thế nào? Bam! Lao giả cười lạnh. Ca ca chạy mau. Tiểu ngạo nguyện hô lớn. Ngay sau đó, mới vừa rồi không ảnh nhi vãn vãn từ lao giả phía sau trên cây nhảy xuống, vững vàng mà cười ở hắn trên cổ, trong tay bị nàng ném đến phát ngốc con rắn nhỏ cuốn lấy lao giả cổ, còn đánh cái kết, rồi sau đó tay nhỏ nhéo một phen tuyết trắng dâu, hung hăng một túm. Diệp Trần nghiêng dựa vào một thân cây, cười như không cười, hư thúc thúc, mỗi năm đều là này ra diễn, có thể hay không có điểm tân ý. Tiểu ngạo nguyện tươi cười sáng lạ, cha ta có phối hợp người nga nhưng kaka cùng tiểu muội căn bản là không tin lạc. sở minh trạch ném ra trên cổ con rắn nhỏ, đôi tay đỡ lấy vãn vãn cẳng chân. nàng đã nắm hết sở minh trạch giả dâu, túm rất sở minh trạch giả khăn trùng đầu, bắt đầu kéo sở minh trạch thật tóc. tê. sở minh trạch hít hà một hơi, giờ vãn vãn ném hướng diệp trần, tức giận mà nói, tiểu quỷ nha đầu ngươi năm trước thiêu ta đầu tóc, năm nay còn không chịu buông tha. vãn vãn tiểu thân mình linh hoạt xoay tròn, vững vàng rơi xuống đất trong tay ném chiến lợi phẩm cười hì hì nói ta muốn nhìn hư thúc thúc đầu chọc bộ dáng sao hư thúc thúc ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ càng xoái. sở minh trạch trợn trắng mắt tin ngươi tả cha tiểu ngạo nguyệt chạy tới ôm lấy sở minh trạch sở minh trạch mặt mày nu hòa tươi cười sung sướng nguyệt nhi lại trường cao cha chúng ta lần này chỉ có thể ở chỗ này trụ ba ngày nga tiểu ngạo nguyệt đi theo sở minh trạch hướng vĩnh sinh đảo trung ương đi sở minh trạch như mày vì sao không phải nói tốt mỗi năm lại đây trụ một tháng sau trong nhà có hỷ sự muốn sớm một chút trở về tiểu ngạo nguyệt mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười nga diệp linh lại có mang sở minh trạch nhướng mày không phải lạc cùng cha có quan hệ tiểu ngạo nguyệt lắc đầu sở minh trạch cười như không cười chẳng lẽ là ngươi nương đột nhiên sửa lại chủ ý làm ta trở về cưới nàng phía sau truyền đến van van thanh âm hư thúc thúc ngươi tưởng mở Sở Minh Trạch chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn đối Hoàng Nhan Đũ từ đầu tới đuôi cũng không có động quá tâm, Hoàng Nhan Đũ Đu đối hắn cũng thế. Là tiểu cô cô muốn thành thân." Tiểu Ngạo Nguyệt cười nói. Sở Minh Trạch chớp chớp mắt, "Ngươi nói tiểu cô cô là ta muội muội sao? Nàng với ai thành thân?" Tư Đồ thúc thúc nha. Tháng sau 15, ngày lành tháng tốt. Tiểu Ngạo Nguyệt cười nói, "Sở Minh Trạch hừ nhẹ, Tư Đồ tuyên. Cái kia lão nam nhân muốn cưới ta muội muội, trải qua ta đồng ý sao?" Tiểu Ngọc Cô cố nói, không cần. Vãn vãn cười hì hì nói. Đi tới đi tới, Diệp Trần dâm đến một khúc xương trắng, nhìn thoáng qua, thực bình tĩnh mà tiếp tục đi phía trước. Sở Minh Trạch ba năm trước đây rời đi Tây Lương Thành, liền tới rồi vĩnh sinh đảo. Nay ba năm, bởi vì sớm đã ở thiên mục quốc truyền khai cổ vương thể lời đồn đãi, phía nam tới cao thủ nối liền không dứt. Cuối cùng, những cái đó hướng về phía Diệp Trần tới người đều bị Sở Minh Trạch chắn ngàn Diệp Thành ở ngoài. Thuyền bổ đương tuổi đốt người bổ làm phân bón hoa cứ như vậy hắn ở vĩnh sinh đảo cấp tiểu ngạo nguyệt chế tạo ra một cái mỹ lệ nghỉ phép hoa viên mà những cái đó vì theo đuổi vĩnh sinh người trước ngã xuống người sau tiến lên người tán thân ở cái này tên là vĩnh sinh đảo địa phương rất là thích hợp diệp trần mỗi năm sẽ mang theo tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn lại đây nơi này chơi một tháng lại trở về mà sở minh trạch lại không hồi quá tây lương thành mặt trời lặn thời gian ánh nắng chiều mỹ lệ sở minh trạch cùng ba cái hải tử ngồi ở bờ biển vây quanh lửa trại cùng nướng tốt bốn con cá hương khí bốn phía thúc đẩy lạc. vãn vãn chụp một chút tay nhỏ sau đó bốn người bắt đầu chơi đoan số cái thứ nhất thắng vãn vãn chọn một con cá cái thứ hai thắng tiểu ngạo nguyệt chọn mặt khác một cái như năm trước cùng năm kia giống nhau cuối cùng quyết thắng cục lại dư lại sở minh trạch cùng diệp trần Mà cá nướng cho chơi vốn cũng là nguyên tự sở minh trạch cùng diệp trần năm đó ước định cà ca cố lên vãn vãn cùng tiểu ngạo Nguyệt kiên định mà duy trì diệp trần Kết quả lần này, Sở Minh Trạch thắng. Ha ha. Sở Minh Trạch khỏe môi hơi câu, tiểu quỷ, xin lỗi. Dứt lời, thứ dư lại hai con cá trúng tuyển một cái cầm trong tay. Bốn con cá, có một cái là nạp liệu, ai bắt được là của ai. Ba cái hài tử đều biết nào con cá có độc, chơi đoán số cục lại trắng trận táo bạo mà kết phường ra ngàn. Bởi vậy, Sở Minh Trạch chỉ có thể chạm vào vật khí. Mà hắn năm trước cùng năm kia, đều căng ra đầu ăn xong cuối cùng một con cá. sau đó đi tả đến trời đất tối sầm. kỳ thật sở minh trạch cũng biết nào con cá có độc bọn nhỏ ánh mắt cho hắn tin tức mắt thấy năm nay muốn xoay người kết quả sở minh trạch còn không có ăn đến khẩu liền thấy tiểu ngạo nguyện cầm trong tay cá nướng đưa cho diệp trần nàng cầm lấy cuối cùng cái kia thở dài ta thế ca ca ăn đi sở minh trạch mặt tối sầm, diệp trần cùng vãn vãn nhìn hắn cười đến vẻ mặt ngoan ngoan đáng yêu cuối cùng chỉ phải yên lặng cùng tiểu ngạo nguyện thay đổi cá nướng sở minh trạch ôm bụng chạy như điên mà đi Hôm sau sáng sớm, Sở Minh Trạch ra thuyền mang theo ba cái hải tử ra biển xem mặt trời mọc. Hư thúc thúc, ngươi quá đến hảo sao? Diệp Trần đi đến Sở Minh Trạch bên cạnh hỏi. Sở Minh Trạch meo lại đôi mắt, nhìn phương Đông Hải mặt bằng nhảy mà ra hường nhật, thở dài, không song tu đỉnh, chỉ có ngươi kêu ta một tiếng hảo thúc thúc mới có thể cứu vớt ta. Diệp Trần tươi cười xa lạ, nga, hư thúc thúc. Phiên ngoại cuốn 8 Diệp Trần tiểu ngạo nguyệt thế gian trước sau ngươi hảo. Nguyên Nam Sở Hoàng đô Thanh Vân thành ngoại. Có một tòa nguyệt lan sơn. Nguyệt lan trên núi, có một cái lung nguyệt am. Lung nguyệt trong am, có một cây cây táo. Đang là cuối mùa thu, cành khô thương củ lao thụ quả lớn trống chất. Dưới tàng cây, đứng cá nhân. Xem bóng dáng, áo gấm đai ngọc, thân hình cao dài, mặc phát như thác nước. Một viên hòn đá nhỏ bay qua tới, dưới tàng cây người phảng phất sau đầu dài quá đôi mắt, giơ tay, hai ngón tay vững vàng mà kẹp lấy. Bảo bảo, người tên là gì? mang theo ý cười ôn nhu giọng nữ ở sau người văng lên dưới tảng cây người xoay người thanh tuyển xuất trần tuổi trẻ khuôn mặt thượng treo thanh thiền cười ta kêu diệp trần bùi đất trần nhiều năm trước diệp linh lần đầu tiên ở lung nguyệt tam nhìn thấy diệp trần khi hắn mới hơn 2 tuổi an mặc một thân bỏ túi tăng bảo nhóc con nhi bởi vì an vụng bị diệp anh phạt mặt thụ tư quá nay đi quanh năm mới gặp khi cái kia thiên hạ đệ nhất đáng yêu tiểu bảo bảo hiện giờ đã là trên mảnh đất này duy nhất hoàng đế bảo bảo là ngươi tới trích quả táo Ngẩn người làm gì? Diệp Linh tiến lên, thực tùy ý mà câu lấy Diệp Trần cổ. Diệp Trần bất đắc dĩ, tiểu gì, có thể hay không không cần lại kêu ta bảo bảo, ta không cần mặt mùi a. Không phục đi tìm ngươi tiểu dượng đánh nhau, hắn sửa miệng ta liền sửa. Diệp Linh nói, duỗi tay kéo xuống một chi, chích cái quả táo, dùng tay háo lau lau, cắn một ngụm, gật đầu, giống như so năm đó càng ngọt đầu. Làm việc nhi. Diệp Trần nhìn nhà hắn tiểu gì dứt lời liền bay lên thụ, cười lắc đầu. Đem mang đến sọt đặt ở dưới tàng cây, đi tiếp Diệp Linh tạp lại đây táo đỏ vũ. Năm nay Diệp Trần đã 20. Ở Diệp Trần 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, đã sớm tưởng bỏ gánh không làm bách lý túc một giấy truyền ngôi chiếu thư, đem ngôi vị hoàng đế ném cho Diệp Trần, mị Kỷ danh rằng đưa cho bảo bối nhi tử thành nhân lễ vật. Diệp Trần cũng không bài xích. Hắn cũng tâm hướng tự do, nhưng tuổi còn trẻ liền cả ngày du sơn ngoạn thủy đảo cũng không đến mức. Hắn nguyện ý nếm thử chưa làm qua sự tình, bao gồm đương hoàng đế. Diệp Trần làm được cực hảo. Nguyên bản thiên hạ Thái Bình, mục tiêu không ở với khai cương thác thổ, mà là quy phạm luật pháp, tiêu trừ nạn đói, làm bá tánh an, cư lạc nghiệp. Ai cũng có sở trường riêng các trưởng bối ở Diệp Trần trưởng thành trong quá trình đều là làm hắn được lợi rất nhiều sư phụ, đặc biệt là nam cung hành cùng Diệp Linh. Đương hắn bắt đầu một mình đảm đương một phía, cơ trí anh minh, giỏi về biến báo, muốn làm cái gì đều có thể được việc. Năm trước Diệp Thịnh cùng Ninh Trăn trở lại bọn họ đã từng thành thân sinh con cùng nhau sinh hoạt quá nhiều năm thanh vân thành cư trú Tống giang ôn mẫn cùng tiết thị cũng đều nhiều năm trôi qua trở về quê cũ ở tiết trung thu trước tây lương thành bạn bè thân thích đều đi tới thanh vân thành đoàn tụ nói chuyện phiếm khi diệp linh nhắc tới lung nguyệt tam cây táo diệp trần nói hắn lại đây trích một ít trở về cho đại gia ăn đệ đệ muội muội đều lớn hắn phía sau cũng không có cái đuôi nhỏ hái được tràn đầy một đại sọn một cái ám vệ hiện thân khi đi diệp trần cùng diệp linh sóng vai rời đi xuất viện một khi Hắn quay đầu lại xem này đơn sơ thanh đu tiểu viện tử, về Diệp Anh dẫn hắn ở chỗ này cư trú điểm tích, ký ức cũng không rõ ràng, bởi vì hắn khi đó quá tiểu. Nhưng trốn cũ trọng du khi, tổng có thể làm người rõ ràng mà cảm nhận được thời gian trôi đi lực lượng. Hạ Nguyệt Lan Sơn, hai người dục ngựa hồi Diệp Phủ. Tiểu gì chỉ là vì thân thủ đi trích quả táo sao? Diệp Trần cười hỏi. Diệp Linh một phép đầu, nhìn ta, thật là tuổi lớn trí nhớ không tốt. Là Nguyệt Nhi đã trở lại ta tới tìm ngươi sớm một chút trở về, kết quả nhìn đến quả táo liền cấp đã quên. Diệp Linh lời còn chưa dứt, Diệp Trần đã giục ngựa lướt qua nàng, trước mắt công phu biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Linh chậm gì gì mà trở về, sâu kín cảm khái, tuổi trẻ thật tốt ta. ở Diệp phủ cửa xuống ngựa, vào cửa, hai cái giống nhau như lúc Nam Hải xuất hiện, chẳng Diệp Trần đường đi. Kaka, ca ca, đoán xem ta là ai? Diệp Trần đỡ chán, lại bắt đầu. này một đôi lớn lên cực xinh đẹp song bảo thai. Là tống thanh vũ cùng kỳ diệu nhi tử. Một cái kêu tống dịch, một cái kêu vân nhiên. Đúng vậy, một cái họ tống, một cái họ vân. Một lần sinh hai, thực hoàn mỹ. Diệp Trần rỗi tay chỉ hướng trong đó một cái, tiểu nhiên. Song Bảo thai bốn mắt nhìn nhau, cùng kêu lên thở dài, phi thân dựng lên không ảnh nhi. Kết quả Diệp Trần đi chưa được mấy bước, trước mặt lại nhiều hai cái giống nhau như lúc tiểu cô đường, cười hì hì lôi kéo tay, kêu hắn ca ca. Này hai tiểu tiên nữ cũng là song Bảo thai cũng là tống thanh vũ cùng kỳ diệu ra bởi vì kỳ diệu tự cấp tống thanh vũ sinh hạ xong bảo thai nhi từ 3 năm sau lại sinh hạ một đôi song bảo thai nữ nhi như cũng là một cái họ tống một cái họ vân hoàn mỹ gấp bội về đoán xem ta là ai trò chơi diệp trần rất quen thuộc thực mau liền cấp ra chính xác đáp án vãn vãn tỉ tỉ chúng ta ngăn không được đại ca nha hai cái tiểu nữ hải cười chạy đi thuận tiện bán đứng phía sau màn làm chủ diệp trần đi phía trước đi tiểu muội đi ra cho ta Cửa thủy hoa, phấn y đi thiếu nữ cầm ô, đưa lưng về phía Diệp Trần, thức tha là lướt, một bước một lùi. giữ lại một mét khoảng cách, thiếu nữ cười nói ôn nhu ca ca, ta đã trở về, rất nhớ ngươi nha. Tiểu muội ngươi đi đâu nhi? Diệp Trần hỏi lại, thiếu nữ trong tay rủ ở không trung sẹn qua một đạo lưu sướng đường họa dạ tổn, treo ở trên cây, nàng xoay người, tuyệt mị khuôn mặt nhỏ thượng mang theo cùng nam cung hành không có sai biệt hài hước ý cười, đại ca, ta hôm nay bắt chước tỷ tỷ rõ ràng rất giống. Bất quá liền tính đại ca đều quá quan, muốn gặp tỷ tỷ, cũng không dễ dàng như vậy. Nguyệt Nhi. Diệp Trần nhìn vãn vãn phía sau kêu một tiếng. Tỷ tỷ không phải nói tốt không ra sao. Vãn vãn theo bản năng mà quay đầu lại, trước mặt không người, lại quay đầu trở về, Diệp Trần cũng không thấy. Ám vệ đã đem Diệp Linh cùng Diệp Trần trích quả táo đưa về Diệp Phủ, rửa sạch sẽ thừa bàn. Diệp Linh nửa đường nhận được tin tức, phong bất dịch cùng văn tĩnh cùng với bồ tông vợ chồng liền mau đến Thanh Vân Thành nàng lại quay đầu ngựa lại trở về tiếp Năm đó phong bất dịch cùng văn tĩnh ở tây lương thành thành thân lúc sau liền đi thiên một quốc lúc ấy thiên một quốc vẫn có dư nghiệt chưa trừ diệp linh phái một ít người đi theo bọn họ trong đó còn có chủ động muốn đồng hành hồi cố hương nhìn một cái bồ tông chờ một năm sau bọn họ trở về văn tĩnh lớn bụng mà bồ tông mang về một cái xinh đẹp tức phụ nhi là đã từng văn tĩnh một cái tiểu tỷ muội bắt quái ở nhạc anh lo liệu hạ cưới cái tây lương thành thư hương dòng roi tiểu thư lúc ấy Cuối cùng một quả độc thân tư đồ tuyên, mặc kệ người khác như thế nào tú ân ái, mặc kệ hắn ra ra như thế nào thúc dụ, trong miệng tổng nói hắn muốn tìm, chính là không động tác. Kết quả, ở sở Linh Ngọc Cập Kê ngày hôm sau, tư đồ tuyên liền kéo lên tay nàng xuất hiện ở đại gia trước mặt, biểu thị công khai chủ quyền, đồng thời tuyên cáo, hắn phát đơn. Này hành vi, dùng tô đường nói tới giảng, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, cầm thú. Một hai phải bốn chữ cũng đúng, cầm thú không bằng. Đến nỗi diệp tinh cùng đêm linh này đối tiểu nhân, nước chạy thành sông, thuận thuận lợi lợi, hiện giờ hai tử đều có hai cái. Diệp chân đến gần vãn văn sân, liền nghe được một trận thanh Việt du dương tiếng đàn. Hắn không khỏi nhanh hơn bước chân, đẩy ra viện môn, liền thấy sở ngạo nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, mặt nghiêng thanh lệ tuyệt diễm, đang ở đánh đàn. Hình như có sở cảm, sở ngạo nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất tại đây một khắc đình trệ. Sở ngạo nguyệt đứng dậy ra cửa. Hai người đều hướng tới đối phương đi qua đi. Chỉ giữ lại một mét khoảng cách, đồng thời nghỉ chân. Kaka, ca. Nguyệt Nhi. Diệp Trần tiến lên, đem sở ngạo Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Ngươi lại không trở lại, ta liền phải đi bắt ngươi. Sở ngạo Nguyệt một thân đạm tím váy lùa, hiện giờ mang chân châu ngạch sức không phải năm đó nam cung hành cho nàng làm. Là Diệp Trần đưa nàng, ôn nhuận châu quang như nhau nàng tính cách, ôn nhu khả nhân. Nàng dựa vào Diệp Trần ngực, ý cười doanh doanh. Kaka, ta cũng rất nhớ ngươi. Diệp Trần ánh mắt tươi sáng, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Khi còn nhỏ, tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn chính là Diệp Trần cái đuôi nhỏ, luôn lại như hình với bóng. Làm hoàn nhan lưu nói, nàng nữ nhi là bị Diệp Trần mang đại. Ngày thơ mở mịt thời điểm, vãn vãn hỏi Diệp Trần, cái gì là thành thân? Diệp Trần nói là một cái nam tử cùng một nữ tử cho nhau thích, ước hẹn cộng độ cuộc đời này. Vãn vãn lập tức liền hỏi, kia ca ca cùng tỷ tỷ lớn lên lúc sau sẽ thành thân sao? tiểu ngạo nguyệt cũng tò mò chờ đợi diệp trần đáp án diệp trần lúc ấy nói huynh ngụy là không thể thành thân sau đó vạn vãn cùng tiểu ngạo nguyệt hai chị em ôm nhau nói các nàng cho nhau thích lớn lên muốn thành thân đột nhiên bị bỏ qua một bên diệp trần dở khóc dở cười lúc đó chỉ là hài đồng chí ngữ đảo mắt diệp trần thành niên tiểu ngạo Nguyệt cũng trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương tới rồi huynh ngụy muốn tị hiểm không thể lại như vậy thân cận tuổi tác có một số việc cũng ở lặng lẽ phát sinh biến hóa diệp trần so tiểu ngạo nguyệt đại năm tuổi hắn từ nhỏ liền biết đây là cùng hắn không có huyết thống quan hệ muội muội nhìn ban đầu đi vào hắn bên người khi phấn điêu ngọc trác tiểu đoàn tử chậm rãi lớn lên loại cảm giác này thực kỳ diệu tiểu ngạo nguyệt thiền ngoài miệng chi nhất là ca ca nói nàng từ biết chữ bắt đầu chính là diệp trần giáo nàng đọc sách giáo nàng luyện võ giáo nàng y nghệ thuật khi còn nhỏ diệp trần ôm nàng có nàng chơi phi phi lên núi xuống nước ra biển Nàng giống như là Diệp Trần bóng dáng. Có một ngày, Hoàn Nhan Du nói cho Tiểu Ngạo Nguyệt, về sau không thể lại như vậy dính Diệp Trần, có chút thân mật động tác, không thể lại làm. Hoàn Nhan Du nói, Diệp Trần trưởng thành, sẽ thành thân. Lúc ấy, Tiểu Ngạo Nguyệt chỉ là cảm giác, nàng thích nhất ca ca muốn thuộc về một cái khác cô đương, có điểm giàu dị không vui. Đó là Diệp Trần 15 tuổi sinh nhật ngày kế, lần đầu tiên thượng triều, tan triều sau, đủ loại quan lại đều đi rồi, hắn một thân long bảo đang ở trống rông trong đại điện xem tàu trương tiểu ngạo nguyệt dẫn theo váy chạy vào diệp trần thói quen tính mà dối tay muốn ôm nàng ngồi ở chính mình trên ủi kết quả tiểu ngạo nguyệt lắc đầu lui ra phía sau nói nàng nương nói không thể lại làm ca ca ôm vì thế bắt đầu đương hoàng đế ngày thứ nhất diệp trần có thiếu niên phiền não lại không phải bởi vì đương hoàng đế chuyện này mà là bởi vì tiểu ngạo nguyệt hỏi hắn muốn cưới cái nào cô nương đương hoàng hậu diệp trần lúc ấy thức đốc hắn cũng không nhận thức bên ngoài cô nương Chỉ có trong nhà muội muội cùng hắn tuổi tác gần nhất chính là tiểu ngạo nguyệt. Ta, quá mấy năm rồi nói sau Diệp Trần nói. Vì thế, lại ba năm qua đi, Diệp Trần 18 tuổi thời điểm, đã không có thiếu niên phiền não, bởi vì hắn biết, hắn muốn hoàng hậu là ai. Người trong nhà đều có thể nhìn ra tới, Diệp Trần đối sở ngạo nguyệt tâm tư, bao gồm Hoàn Nhan du Hoàn Nhan du tất nhiên là cao hứng, nàng ban đầu cảm thấy, nếu hai người chỉ đường đối phương là huynh muội cũng không có gì không tốt, từng người thành ra. Chỉ là nàng còn muốn nhọc lòng Sở Ngạo Nguyệt gả cho ai. Nếu là Diệp Trần, kia tự nhiên là Hoàn Mỹ. Năm trước, Sở Ngạo Nguyệt sinh nhật ngày ấy, Diệp Trần hướng nàng thổ lộ. Sở Ngạo Nguyệt lại đốc. Nàng đương nhiên là thích tín nhiệm cũng ỷ lại Diệp Trần, nhưng từ nhỏ hai người quan hệ, cùng với Hoàn Nhan lũ cho nàng giáo huấn ý tưởng, làm nàng một lần cho rằng hai người chỉ có thể làm huynh muội, không thể vượt rào. Sở Ngạo Nguyệt nói nàng yêu cầu điểm thời gian, tới nghĩ kỹ cùng Diệp Trần quan hệ. Vì thế Hai người ước hảo, cách ra một năm không thấy mặt. Sở ngạo nguyệt đến Vĩnh Sinh đảo đi, cùng sở minh Trạch cùng đi du lịch, suốt một năm, hôm nay mới trở về. Trung gian Diệp Trần kỳ thật trộm chạy tới Vĩnh Sinh đảo, không ngừng một lần, nhưng sở ngạo nguyệt không ở nơi đó. Kỳ thật, Diệp Trần trong lòng vẫn là có chút thấp vọng lo lắng lại lần nữa gặp mặt, sở ngạo nguyệt nói nàng thật sự chỉ đem hắn đương ca ca, tương lai còn muốn xem hắn phùng ở lòng bàn tay cô nương gả cho một cái khác nam nhân, ngẫm lại tâm thái liền có điểm băng. bất quá chân chính tái kiến giờ khắc này bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt kia có chút đồ vật liền định rồi sở ngạo nguyệt này một năm cùng diệp trần tách ra đi rồi rất nhiều địa phương nàng một đường du lịch một đường làm nghề y ỉ sở minh trạch đương nàng tùy tùng tương nghiệm giống một viên hạt giống sớm đã ở trong lòng theo thời gian chuyển rời mọc dễ nảy mầm, trưởng thành che trời đại thụ mặc kệ đi đến nơi nào sở ngạo nguyệt đều suy nghĩ nếu là diệp trần ở thì tốt rồi mỹ lệ phong cảnh kỳ quái người thú vị sự Sở Hữu sở hữu tâm tình, nàng đều tưởng cùng Diệp Trần chia sẻ, chỉ có hắn. Nghĩ đến Diệp Trần thật muốn cùng một cái khác nữ tử cộng độ cuộc đời này, Sở Ngạo Nguyệt liền cảm thấy trong lòng chua xót không thoải mái. Một sớm gặp lại Tâm Ý Định, hai người lặng lặng ôm nhau, đều dắc trong lòng vui mừng không thôi. Cầm thú, buông ra cái kia cô nương, để cho ta tới. Đột ngột thanh âm đánh vỡ ngọt ngào không khí, Sở Ngạo Nguyệt bỏ mặt, đẩy ra Diệp Trần. Một cái yêu nghiệt hồng y thiếu niên lười biếng mà ngồi ở đầu tường, kiếm chỉ diệp trần cái kêu mỹ nhân nhi là của ta chúng ta từ nhỏ liền tư định trung thân ngươi chính là ngươi bắt tay lấy ra mỹ nhân nhi tới ta bên người diệp trần dỗi tay ôm lấy sở ngạo nguyệt mảnh khảnh vòng eo khỏe môi hơi câu biểu thị công khai chủ quyền ta sở ngạo nguyệt lại rũ mắt đẩy ra diệp trần thở dài một tiếng ca ca thực xin lỗi ngươi đã tới trễ. thiếu niên dáng người nhanh nhẹn mà rơi trên mặt đất ôm lấy đi qua đi sở ngạo nguyệt ở nàng sườn mặt thượng hôn một cái cười hắc ác Diệp Chân đỡ chán, "Nam cung ban đêm, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Trong dặm đêm thần, tới nha, ai sợ ai? Ham thích với làm sự tình Vãn Vãn hơi hơi nâng cằm lên, biểu tình cực kỳ giống năm đó Nam cung Hành. Sở Ngạo Nguyệt cười bay ngã vào Vãn Vãn trên vai, tiểu muội càng xoáy nga. "Là đêm, Sở Ngạo Nguyệt cùng Vãn Vãn hai chị em giống khi còn nhỏ giống nhau, cậu gối ngủ chung." "Tỷ tỷ, ái một người là cái gì cảm giác?" Vãn Vãn nằm nghiêng, phùng khuôn mặt nhỏ hỏi Sở Ngạo Nguyệt. Sờ ngạo nguyệt cười nói, ái một người, chính là người gặp qua thế gian này lại nhiều người, đều trước sau cảm thấy, hắn là tốt nhất cái kia. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ.